chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu, Huyền Tộc Đế giả liền đã bị thương, không thể chiến thắng. Huyền Tộc Đế giả đã tâm sinh lưu ý, trên người chợt bộc phát ra một cái huyền quang vòng tròn, quay tròn mà chuyển động, giống như luân bàn giống nhau, cuốn lên từng đạo phủ văn. Huyền quang phủ văn giống như giỏi bám trên xương, thế nhưng cuốn quanh thượng hứa dương lôi đỉnh cùng trời giận chi lực thượng, cố nhiên ở lôi đỉnh cùng trời giận chi lực quanh kích hạ, sôi nổi hóa thành hư vô. Nay trong nháy mắt cuốn quanh, lại là tranh thủ ra trốn chạy thời gian. Huyền Quang chật lóe, một đạo thân ảnh nháy mắt trốn chạy mà đi. Hứa Dương đuổi sát mà đi. Dưới hết lưu tại Thông đạo nội, để ngừa có người nhân cơ hội đánh vào địa cầu. Dưới chân Lưu Quang chật lóe, tốc độ bay nhanh, liền phải đuổi theo Huyền Tộc Đế giả là lúc. Hứa Dương lại là ý niệm vừa động, đột nhiên như là hư xuống dưới giống nhau, tốc độ càng ngày càng chậm, tùy ý Huyền Tộc Đế giả thoát đi. Huyền Tộc Đế giả vừa rồi nhìn đến Hứa Dương chớp mắt cơ hồ đuổi theo, sợ tới mức hắn tâm đều run rẩy. Chờ nhìn đến hứa dương hư đi xuống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương hẳn là vận dụng nào đó bí thuật, chợt bạo tăng tốc độ, chỉ là không thể kéo dài, ngáy mắt liền héo đi xuống. Như thế cũng hảo, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn A. Ném ra hứa dương lúc sau, hắn như cũ không dám dừng lại, cần thiết mau chóng phản hồi huyền tộc, địch nhân quá cường, muốn trước tiên làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Thấy thế nào đều rất quen thuộc. Không biết có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua người này lãng yêu công tử mục bạch trong lòng nghĩ hoặc mục bạch thế nhưng chưa từng ngã xuống hơn nữa xuống lại hắn cùng mục bạch không thân chỉ là gặp qua vài lần mặt mà thôi chủ yếu bởi vì mục bạch thanh danh quá lớn lãng yêu công tử ở thập phương biên giới thời đại chính là tiếng tâm lừng lẫy thông đồng không biết nhiều ít nổi danh mỹ nhân cùng với tiếng tâm lừng lẫy nữ cường giả lúc trước huyền tộc liền có một vị nữ đế giả ái mộ mục bạch từng có quá một tình hoan ái đáng tiếc Tên tiên nữ đế giả vẫn chưa tồn tại xuống dưới, Thuấn hồ cũng phi cực cảnh đế giả, chỉ là một người đế cảnh năm sáu trọng đế giả mà thôi. Không để ý đến Mục Bạch, rốt cuộc không thân, hắn thậm chí đều không xác định Mục Bạch hay không nhận được hắn. Vị này Huyền Tộc huynh đệ còn xin dừng bước, Mục Bạch lại là đột nhiên chặn hắn đường đi. Huyền Tộc đế giả quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có phát hiện Hứa Dương đuổi theo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Mục Bạch, không cấm động một ít tâm tư. Có lẽ có thể liên hợp Mục Bạch vây công hứa dương lãng yêu công tử mục bạch thế nhưng đã đế cảnh nhị trọng thực lực hơn nữa ẩn ẩn so với chính mình còn mạnh hơn ra một đường bộ dáng các hạ chính là lãng yêu công tử mục bạch đúng là tiêu bạch không biết vị này huyền tộc huynh đệ như thế nào sương hô mục bạch tư thái phóng thật sự thấp tựa hồ có việc cầu người bộ dáng huyền tộc huyền ảnh nguyên lai là huyền ảnh đại đế cửu nương cửu nương huyền ảnh trong lòng nghi hoặc mục bạch như thế nào một bộ có cẩu với chính mình bộ dáng có lẽ thật sự có cùng hắn liên thủ đối phó Hứa Dương khả năng. Không biết Mục Bạch huynh ngăn cản tại hạ là vì chuyện gì. Mục Bạch nghiêm sắc mặt, nói, là cái dạng này, tại hạ có một cường địch, thực lực quá cường, muốn tìm Huyền Ảnh huynh tương trợ, đương nhiên sẽ không làm Huyền Ảnh huynh bạch bạch ra tay. Huyền Ảnh trong lòng vui vẻ, chính mình trợ Mục Bạch rút một tay, đến lúc đó lại làm hắn còn trở về, trợ chính mình vây sát Hứa Dương, chính hợp tâm ý. Trên mặt bất động thanh sắc nói, không biết Mục Bạch huynh phải đối phó kinh địch Là vị nào đế giả? Mục Bạch nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói, là một cái xuống dốc thời đại quật khởi dế nhúi, tên là Hứa Dương Gia Hòa. Cái gì? Huyền ảnh sướng sốt, như vậy xảo. Trường 918, gánh tội thay đến Mục Bạch. Mục Bạch vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào, huyền ảnh huynh nhận được người này? Huyền ảnh vẻ mặt phẫn hận nói, đương nhiên biết người này, ta mới vừa cùng hắn đại chiến một hồi. Cái gì, như vậy sao? Hắn ở nơi nào? Huyền ảnh huynh, chúng ta này liền trở về. Vậy giết hắn. Mục Bạch vẻ mặt kích động địa đạo: "Hảo, đi theo ta." Huyền Ảnh ngước gì Mục Bạch ra tay, bởi vậy không hề do dự, mang theo Mục Bạch phản hồi. Trên đường, Mục Bạch nói: "Huyền Ảnh huynh, ta biết Hứa Dương một cái nhược điểm, bất hạnh không người cuốn lấy hắn một lát, bởi vậy vô pháp hữu hiệu tiến hành phá vỡ, chờ lần nữa, Huyền Ảnh huynh ngươi cuốn lấy hắn, ta nhân cơ hội bị thương nặng hắn." "Nga, lại không biết nhược điểm của hắn ở nơi nào." Huyền Ảnh trong lòng vừa động, nếu là có thể bị thương nặng Hứa Dương, đem này bắt xuống dưới có thể làm được kích lợi lớn nhất hóa đối với trời giận chi lực kỳ thật hắn vẫn là thực tâm động kỳ thật hắn cái này nhược điểm cũng không bí ẩn mục bạch vẻ mặt nghiêm túc dừng lại thân hình bố trí hạ che chắn cháo thực cẩn thận bộ dáng huyền ảnh cũng trịnh trọng lên cái này nhược điểm liền ở hắn mục bạch mọi nơi nhìn xung quanh sợ bị người nhìn trộm dường như tới gần huyền ảnh hạ giọng huyền ảnh vẻ mặt trịnh trọng như thế cẩn thận không khí hạ hắn đều không cấm thu liễm tâm thần cẩn thận lắng nghe mục bạch rằng giải trận phúc huyền ảnh ngực nháy mắt lọt vào bị thương nặng một bàn tay xuyên qua hắn ngực, nghiết bạo hắn trái tim phúc Ngươi. huyền ảnh một ngụm máu tươi phun ra trên người huyền quang nở rộ nháy mắt bạo lui vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn mục bạch hắn trăm triệu không thể tưởng được mục bạch thế nhưng sẽ chợt ra tay đánh lên hắn nháy mắt liền bị bị thương nặng ngượng ngùng a huyền ảnh huynh ta mục bạch người cô đơn không giống ngươi huyền tộc nội tình thâm hậu, ta khuyết thiếu một ít bảo vật khôi phục thực lực a, cho nên bất đắc dĩ. Mục Bạch nói, ngang nhiên ra tay, dục muốn sấn huyền ảnh bị thương nặng là lúc đêm này đánh chết. Mục Bạch, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Huyền ảnh khoe mắt muốn nước ra, một bên ngăn cản huyền ảnh công kích, một bên trốn chạy. Hắn gặp bị thương nặng, nếu là không trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi như thế nào biết Hứa Dương? Ngươi cùng hắn là một đám, nếu không có Mục Bạch để cập cùng Hứa Dương có đại thủ muốn liên thủ vây sát hắn cũng sẽ không như thế đại ý ha ha ta cùng với hắn sát thật có thủ khoán so sánh với cùng ngươi vây giết hắn còn không bằng giết ngươi cướp lấy bảo vật khôi phục tự thân thực lực quan trọng đến nỗi ngươi cùng hắn thù hận ta chính là nhìn đến ngươi bị hắn đánh đến chạy trốn chết Mục bạch ha ha cười ra tay càng thêm sắc bén phúc chỉ chốc lát sau lại là một kích vân ở huyền ảnh trên người tới rồi giờ phút này huyền ảnh thương thế thảm trọng tùy thời có ngã xuống chi nguy ngũ bạch Ta huyền tộc cùng ngươi không chết không ngừng. Hứa Dương cùng Mục Bạch chi gian, Huyền Ảnh không thể nghi ngờ càng thống hận Mục Bạch. Trên người khí thế nháy mắt bùng nổ, một đạo huyền quang lôi cuốn trụ hắn tàn phá thân hình, thế nhưng thi triển nào đó bí thuật trốn chạy mà đi. Lấy trọng thương chi khu, thi triển này chờ bí thuật, hắn đem vô pháp khôi phục, tất sẽ ngã xuống. Nhưng mà, nhưng không thi triển bí thuật trốn chạy, sớm hay muộn cũng sẽ ngã xuống ở Mục Bạch trong tay. Cùng với tiện nghi Mục Bạch, chi bằng thi triển bí thuật, trốn hồi huyền tộc đem chính mình chết vào mục bạch đám toán tin tức mang về. Nếu không, chính mình ngã xuống ở mục bạch tay, tất nhiên sẽ giá họa cho Hứa Dương, mà huyền tộc tất nhiên tìm Hứa Dương báo thủ, mục bạch cái này hung phạm lại sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Này không phải Huyền Ảnh muốn nhìn đến. Mục bạch điên cuồng đuổi giết mà đến, nhưng trung quy đã muộn, Huyền Ảnh vẫn là kéo gần chết tàn khu trốn chạy mà đi. Ngưng ở tại chỗ mục bạch, thân hình một trận biến ảo, biến trở về Hứa Dương bộ dáng. Nhìn đã biến mất ở phía chân trời Huyền Ảnh, Hứa Dương nuốt căm chính mình đưa cho mục bạch này phân đại lễ hẳn là cũng đủ trọng đi lãng yêu công tử thanh danh hiền hoạch cùng đông đảo thập phương biên giới thời đại nữ cường giả câu kết làm vậy nói vậy có không ít hắn lao tình nhân tồn tại đến nay có mấy cái mệnh thực ngưu bức hứa dương đảo muốn nhìn một chút treo chọc rất nhiều siêu cấp thế lực mục bạch hay không còn có thể đủ tiêu xái đi xuống xa ở không biết nào đó biên giới mục bạch mày đột nhiên nhăn lại không biết vì sao tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì không thật là khéo sự tình phát sinh ở trên người mình từ gặp được Hứa Dương tên hỗn đảng kia bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở xui xẹo. Càng là Lãng Phi rất một cái quý giá cái mạng. Đế cảnh nhị trọng huyền ảnh phòng trường là sống không được, gặp cực kỳ nghiêm trọng bị thương, càng là thi triển bí thuật trốn chạy, yêu cầu trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Đem chết vào mục bạch tin tức truyền quay lại huyền tộc, nhưng thật ra có thể làm được. Huyền tộc đế giả nhóm, nói vậy sớm hay muộn sẽ tìm tới mục bạch báo thủ. Một vị cực cảnh đế giả, như vậy nga xuống, đối với huyền tộc mà nói chính là trọng đại tổn thất. Liên đế cảnh nhị trọng huyền ảnh đều ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có huyền tộc cường giả đột kích. Hứa Dương trở lại cửa thông đạo, tiếp tục bế quan tu luyện khí nguyên bí thuật. Không bao lâu, khai quải giá trị đột nhiên điên cuồng xuất lên. Chắc là huyền ảnh về tới huyền tộc, trọng thương ngã xuống, khiến cho huyền tộc cực đại chấn động. Không có chém giết chính mình, không có đạt được hóa giải trời giận chi lực phương pháp, huyền tộc nếu là không có càng cường giả, chỉ sợ sẽ đến hóa giải căn qua. Huyền tộc Trung quy là siêu cấp đại tộc, đế giả đông đảo, đến là lúc chính là có hơn 10 người cực cảnh đế giả. Hứa Dương chẳng sợ lại tự tin, cũng không dám tùy tiện tập kích huyền tộc hang ổ. Gần là đế giả cũng liền thôi, chẳng sợ ở Vây Công Hạ đánh không lại còn có thể trốn chạy, sợ chính là huyền tộc bảo tồn xuống dưới nào đó cường đại hộ tộc bí bảo. Lấy rối hết hiểu biết, này đó đại tộc hẳn là đều bảo tồn xuống dưới một ít hộ tộc bí bảo, vì sống lại là lúc, bảo hộ bổn tộc chuẩn bị. Bực này bí bảo Chỉ có tao ngộ diệt tộc chi nguy, hoặc là cường địch đột kích là lúc mới có thể vận dụng. Chẳng sợ trải qua dài lâu thời gian trôi qua, uy lực đã yếu bớt, nhưng này có khả năng đủ phát huy ra tới uy lực, tuyệt đối so với phụ cận sống lại mạnh nhất tu luyện giả còn phải cường đại đến nhiều. Tỷ như, trước mắt mạnh nhất chính là đế cảnh nhị trọng, bực này hộ tộc bí bảo phát huy ra tới uy lực, vô cùng có khả năng đạt tới đế cảnh bốn trọng trở lên. Nếu là gần đế cảnh tam trọng, Hứa Dương tự tin có thể ngăn cản số dưới không đến mức có quá lớn uy hiếp. Nhưng mà, vượt qua hai cái cảnh giới trở lên, hắn liền không có cái này tin tưởng. Đây cũng là vì sao, hắn không trực tiếp sát thượng huyền tộc hang ổ duyên cớ. Vài ngày sau, một người huyền tộc đế giả tới, không phải tới giao chiến, mà là tới đàm phán, hóa giải trời giận chi lực cảm nhiễm sự tình. Một mở miệng liền nói là hiểu lầm, con hai bên không cần phải kết thành chết thù, kỳ thật mọi người đều là thuộc về nhân tộc, không cần phải nội chiến, có thể hợp tác. Ở huyền tộc đế giả trong mắt, chỉ là huyền hồng bị thương mà thôi, hứa dương không có giết qua huyền tộc một người. Không tính là kết chết thủ, lẫn nhau là có thể bông điểm này ân đoán không đi so đo. Huyền ảnh là chết ở mục bạch trong tay, cho nên chân chính thù địch là mục bạch, mà không phải hứa dương. Hiện giờ, không cần phải, càng hứa dương tiếp tục đối kháng đi xuống. Liên huyền ảnh cái này đế cảnh nhị trọng đều không phải đối thủ, có thể thấy được người này không thể dễ dàng trêu chọc. Hoa hạ còn ở vào như thế, nếu huyền tộc muốn giải hòa. Hơn nữa cấp ra bồi thường, tự nhiên không cần phải trở thành chết thủ. Hú hồ, bởi vì địa cầu sống lại đại cơ duyên đã qua đi, trên địa cầu linh vật còn không có trưởng thành lên, huyền tộc trước mắt cũng không ham thích chiếm cứ địa cầu. Tạm thời tới nói, hai bên có thể hòa bình ở chung. Trường 919, không vạn giảm phạm vi lãnh thổ. Hứa dương tiếp nhận rồi bồi thường, cho đối phương hóa giải trời giận chi lực một đoàn năng lượng. Hoa hạ yêu cầu thời gian. Lấy trước mắt quật khởi tốc độ, chỉ cần mấy năm. Liền có năng lực cùng huyền tộc bực này đại tộc tranh phong tư bản. Nói đến cùng, đế cảnh cường giả quá ít. Kế tiếp mấy năm, sẽ là mấu chốt thời kỳ. Tuy rằng cùng huyền tộc giải hòa, bất quá hứa dương cũng sẽ không tùy ý huyền tộc quá đến tiêu sái. Cần thiết phải cho bọn họ chế tạo một ít phiền toái khiến cho bọn họ sẽ không đem lực chú ý phóng tới trên địa cầu tới. Lại đến mục bạch bối nổi lúc. Hứa dương phân ra một khối đế cảnh một trọng phân linh thể ra tới. Hán đế cảnh nhị trọng thời điểm Liền có thể phân ra đế cảnh một trọng phân linh thể, đây là mặt khác đế cảnh nhị trọng tu luyện giả làm không được. Muốn phân ra đế cảnh một trọng phân linh thể, hơn nữa sẽ không đối tự thân có quá lớn ảnh hưởng, cần thiết là đế cảnh mười trọng trở lên thực lực. Phân ra một khối đế cảnh một trọng phân linh thể lúc sau, hứa dương bắt đầu đối phân linh thể tiến hành cải tạo. Lại lục tục phân ra hơn 10 cụ vương cảnh định phân linh thể, đem sở hữu phân linh thể đều tiến hành cải tạo, toàn bộ cải tạo thành yêu tộc bộ dáng. Này đó phân linh thể đều đem sẽ trở thành mục bạch người theo đuổi hoặc là bị mục bạch thu phục yêu tộc. Nếu càng huyền tộc trở mặt, vậy trở mặt hoàn toàn. Này đó phân linh thể sẽ cấp huyền tộc chế tạo phiền toái, sau đó đem hắt qua khấu ở mục bạch trên người. Giá hỏa người thủ đoạn, Hứa Dương tương đương thành thạo. Hắn dám vô ngự nói luận giá hỏa người thủ đoạn, không ai có thể so được với chính mình. Đem phân linh thể để vào biên giới bên trong, ẩn núp lên tìm cơ hội cấp huyền tộc chế tạo phiền toái lúc sau, Hứa Dương liền làm giới hết vận dụng không gian năng lực, đem thông đạo cấp phong bế hoàn toàn phong bế là không có khả năng bất quá có này một tầng không gian cái chán một khi có người xuyên qua thông đạo dưới hết sẽ trước tiên phát giác hứa dương không có tiếp tục ngốc đi xuống mà là rời đi thông đạo phản hồi địa cầu phản hồi địa cầu phía trước hắn lại đi mặt trăng nhìn thoáng qua cung điện hư ảnh tiến thêm một bước ngưng thật. xa xôi sao trời kia tầng không gian dao động cũng trở nên rõ ràng lên lấy này phỏng đoán tam đến năm năm nội Thập phương biên giới sẽ chân chính trở về, địa cầu sẽ trở thành biên giới trung tâm. Tam đến 5 năm thời gian, lấy trước mắt hoa hạ quật khởi tốc độ, hẳn là có thể xuất hiện vài vị đế cảnh cường giả. Ân Trường Không, Triệu Nhất Kiếm, Huyền Vân Tử, Sở Kinh Vân, Kim Trường An, Giang Lâm, Trương Phong, Vương Nhĩ, Lạc Kiếm Trở, đều không sai biệt lắm có thể ở tam đến 5 năm nội đột phá đến đế cảnh. Giác tỉnh giả khủng bố tốc độ tu luyện, giờ khắc này mới chân chính triển lộ ra tới. Hơn nữa Hứa Dương khí quả chi việc Tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Huống chi, ân trường không đám người đều là giác tỉnh giả trung đứng đầu tồn tại. Thiên phu tự nhiên là thực yêu nghiệt. Hứa Dương trở lại địa cầu, giờ phút này ân trường không đám người đều ở nỗ lực tu luyện giữa. Một bên đang ở tích cực mở rộng nhiếp khôn giới địa bàn, lại lần nữa tiến vào thiên trụ đảo vực, đi vào sở khinh vân bế quan nơi, ôm nàng thân mật trong chốc lát, liền đi ngang qua hải vực, đi trước đại lục. Kế tiếp thời gian, hắn muốn thăm dò đại lục cùng hoa hương vực nơi đến tột cùng hay không cùng tồn tại một mảnh đại lục. Nếu là không ở một cái đại lục, cũng muốn nghĩ cách liên thông, cách xa nhau như thế xa xôi, muốn nhanh chóng liên thông, duy nhất biện pháp, tự nhiên là kiến tạo truyền tống trận. Truyền tống trận kiến tạo phương pháp, sớm phía trước cũng đã đạt được. Thanh yêu trước khi rời đi, liền xảo trá không ít trận pháp, cấm chế, đan dược từ từ luyện chế phương pháp. Viện nghiên cứu đã đem truyền tống trận nghiên cứu xong, trước mắt đang ở thiên trụ đảo vực cùng đại lục chi gian, bắt đầu kiến tạo đệ nhất tòa truyền tống trận. Một khi truyền tống trận kiến tạo xong, như vậy đi tới đi lui sẽ phi thường mau lẹ. Bất quá Thiên trụ đảo vực cùng đại lục chi gian khoảng cách quá xa, như thế trường khoảng cách truyền tống trận, bởi vì không có kinh nghiệm, tồn tại một ít không xác định tính. Vì thế, ở trong biển tuyển hai tòa đảo nhỏ, làm truyền tống trung chuyển. Cũng may ven đường hải yêu đều ở Hứa Dương không chế dưới, trở thành hoa hạ phụ thuộc thế lực, có thể bảo đảm đảo nhỏ trung truyền tống trận an toàn. Trên đại lục đã xây lên đại thành, hơn nữa không ngừng một tòa Hứa Dương móc ra viện nghiên cứu nghiên cứu phù cơ, đưa vào văn tự, cấp xa ở Hoa Hưng vực trường chi thu phát đi tin tức. Nếu là có thể gửi đi thành công, liền thuyết minh Hoa Hưng vực khoảng cách bên này lại lục, ở phù cơ tin tức truyền lại trong phạm vi. Như thế tìm kiếm lên liền đơn giản nhiều. Tin tức gửi đi lúc sau, qua hơn 10 phút, Hứa Dương nhận được trường chi thu hồi âm. "Thuyết minh, Hoa Hưng vực cự này còn ở phù cơ liên lạc trong phạm vi. Khoảng cách như thế lâu, mới nhận được hồi âm, có thể phỏng đoán Hoa Hưng vực nơi" cơ hồ vượt qua phủ cơ liên lạc phạm vi kế tiếp thời gian hứa dương liền bắt đầu tìm kiếm hoa hương vực nơi phạm vi để cảnh cường giả tốc độ tự nhiên là phi thường cực nhanh chiều một phương hướng thăm dò hơn 10 vạn giấm lúc sau hứa dương liền cấp trường chi thu gửi đi tin tức lấy nhận được hồi phục tin tức dài ngắn tới xác định là càng tới gần hoa hương vực hoặc là rời xa hoa hương vực cuối cùng hứa dương phát hiện nhắm hướng đông mà đi thời điểm nhận được tin tức hồi phục tốc độ tăng nhanh liền lại tiếp tục hướng đông đi tới Cuối cùng xác định Hoa Hương vực ở Đông Phương. Tốc độ phi thường cực nhanh, dọc theo đường đi vượt qua núi lớn, mênh mang biển ở rừng, trên đường phát hiện một cái yêu tộc thế lực, bất quá chỉ xem như một cái tiểu thế lực. Nếu này chi thế lực là đang đi tới Hoa Hương vực trên đường, Hứa Dương liền không có khách khí, trực tiếp đem này khống chế lên. Yêu tộc căn cứ, vừa lúc có thể kiến tạo truyền tống trận trạm trung chuyển. Tiếp tục đi trước, lại phát hiện một chủng tộc thế lực, Hứa Dương lại đem này thu phục. Nay dọc theo đường đi, Tổng cộng phát hiện tam chi các tộc thế lực, trong đó một chi tồn tại một người đế cảnh cường giả. Đồng dạng bị hứa dương cấp mạnh mẽ thu phục. Thập phương biên giới thời đại, bất luận cái gì một cái siêu cấp đại tộc, đều sẽ có được vô số phụ thuộc chủng tộc. Lúc này mới thu phục kẻ hèn mấy cái mà thôi, không coi là cái gì. Chờ đến hoa hạ cường đại lên, trở thành siêu cấp đại tộc, sẽ có vô số chủng tộc chủ động quy phục, trở thành phụ thuộc chủng tộc, trở lên cung tài nguyên, thu hoạch hoa hạ che chở. Hiện giờ thu phục thế lực Kỳ thật bọn họ hẳn là may mắn, quy phụ đến sớm, địa vị sẽ càng cao một ít. Vượt qua trăm vạn xa, hứa dương thấy được một cái mênh mông quần quận sông lớn, sông lớn đến một chỗ khác, đó là hoa hương vực nơi địa vực. Vượt qua sông lớn, liền thấy được bát ngắt lâm. Hứa dương không cấm cảm thán, biên giới chi mở mang, quả nhiên vượt qua tưởng tượng. Như thế mở mang biên giới, cũng không biết tồn tại nhiều ít chủng tộc thế lực. Kéo dài qua bát ngắt lâm, đi tới hoa hương vực đại thành, thấy được trường chi thu giờ phút này bắt đầu, hoa hạ ở nhiếp khôn giới huyết trường tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ truyền tống trận kiến tạo sẽ là kế tiếp một đoạn thời gian chủ yếu xây dựng cơ bản hạng ngũ từ trước đến nay xây dựng cơ bản tốc độ kinh người hoa hạ ở nắm giữ truyền tống trận kiến tạo phương pháp ở kiến tạo truyền tống trận thượng tốc độ tự nhiên sẽ không chậm từ đây bắt đầu hoa hạ ở nhiếp khôn giới địa bàn kéo dài qua trăm vạn phạm vi mặc dù cũng không có chân chính ý nghĩa thượng khống chế trăm vạn phạm vi nhưng ở mỗi người trong lòng Đều cam chịu này trăm vạn phạm vi, đều là hoa hạ lãnh thổ. Tương lai còn sẽ tiếp tục khuyết trương. Tính trời cao trụ đảo vực cùng đại lục chi gian hải vực, này địa bàn đã không tính nhỏ. Tất cả mọi người ở nỗ lực tu luyện, tăng lên các loại kỹ năng, vì có thể chân chính ý nghĩa thượng khống chế này một mảnh lãnh thổ, sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trương. Chương 920, đem mục bạch hướng chết hố. Ở bên bên liệt liệt kiến tạo truyền thống trận, đem sở hữu địa bàn đại thành liên thông là lúc, Hứa Dương lại tiến vào bế quan trạng thái. Ngẫu nhiên biến thành mục bạch bộ dáng, đi huyền tộc địa bàn làm sự tình, kiếm lấy khai quải giá trị. Đương nhiên, cũng sẽ biến thành mục bạch bộ dáng, tiến vào châu phi thông đạo, đi hố nơi đó yêu tộc. Dù sao Hắc Qua có mục bạch quổng, khai quải giá trị về chính mình, làm lại đại sự tình, cũng coi như không đến chính mình trên đầu tới, hắn là không hề áp lực tâm lý. Sa ở nơi nào đó biên giới mục bạch, không biết vì sao, gần nhất vẫn luôn có một loại không thật là khéo cảm giác. Tựa hồ có cái gì không tốt sự tình phát sinh ở trên người mình, hẳn là hảo giác đi. Khẳng định là ảo giác, đều do Hứa Dương tên hôn đàn kia hố thảm chính mình, khiến cho đều có bóng ma tâm lý. Hứa Dương, ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi biết, đắc tội ta lãng yêu công tử Mục Bạch sẽ là cái gì hậu quả. Mục Bạch thân hình xuất hiện ở nơi nào đó ngọn núi bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi màu ngọc bạch phòng nhỏ, mở miệng nói, Ngọc Huyền tỷ tỷ, ta Tiểu Bạch ra, ta có một chuyện lớn muốn nói cho ngươi. Ngọc Bạch phòng nhỏ thượng xuất hiện một đạo mạn diệu thân ảnh trên mặt che mặt xa thấy không rõ dung mạo cái gì đại sự nữ khí lãnh đạm cũng không nhiều lắm nhìn mục bạch liếc mắt một cái mục bạch không đệ bụng nữ nhân này lại không phải hắn lao tình nhân hắn lúc trước nhưng thật ra tưởng thông đồng nàng này nhưng mà thất bại cũng may lẫn nhau quan hệ không có như vậy ác liệt không thể nói quá thủ lại cũng đều không phải là người xa lạ giống nhau xem như bình thường quen biết người đi Ngọc Huyên tỷ tỷ biên giới tri tâm có một người. Tên là Hứa Dương, hắn đạt được đại cơ duyên, trên người có một quả tổ nguyên quả, có thể gia tăng vấn đỉnh thần bí cơ hội, đạt tới báo cho tỷ tỷ. Nga, một khi đã như vậy bảo vật, ngươi vì sao không đoạt tới? Ta đánh không lại hắn A, ta cùng hắn có thù hắn A, cho nên ta liền đem hắn có trí bảo tin tức truyền cho giống Ngọc Huyền tỷ tỷ như vậy cường giả. Mục Bạch cũng không che giấu mục đích của chính mình. Tại đây chờ cường giả trước mặt, không cần phải che lấp, chỉ cần bảo vật cũng đủ động lòng người tâm, bọn họ liền sẽ tâm động Ta đã biết. Ngọc Huyền lãnh đạm mà trở về một câu, liền lại về tới Ngọc Bạch trong phòng nhỏ. Mục Bạch biết, nàng động tâm. Trong lòng cười lạnh, Hứa Dương a Hứa Dương, nhiều như vậy cường đại đế giả tìm tới ngươi, ta đảo muốn nhìn, ngươi hay không còn có thể đủ không đâu địch nổi. Rời đi Ngọc Huyền phong lúc sau, Mục Bạch tiếp tục đi cấp Hứa Dương treo chọc cường địch. Có thể treo chọc một cái là một cái, chỉ cần có thể cấp Hứa Dương chế tạo phiền toái, hắn liền làm không biết mệt. Ở Mục Bạch vội vàng hướng các cường giả truyền lại Hứa Dương người mang trọng bảo tin tức là lúc, Hứa Dương lấy mục bạch thân phận, đi tới mặt trang thượng. Kia tòa cung điện, ngưng thật rất nhiều. Hơn nữa, được đến giới hết đích xác nhận, là Nguyệt Hàn cung. Nguyệt Hàn cung chủ, là một cái siêu cấp khủng bố nữ nhân. Là đế cảnh 36 trọng cường đại tồn tại, hơn nữa là cùng giới hết giống nhau, ở vào này một tầng thứ đứng đầu vị trí. Ngay cả giới hết cường thịnh là lúc, cũng không dám dễ dàng treo chọc nữ nhân này. Nghe nói, nữ nhân này Tựa hồ thời trẻ vì tình gây thương tích, đối nam nhân có chút thống hận, cũng không cùng nam nhân kết giao. Hứa Dương liền suy nghĩ, nếu là cho Mục Bạch treo chọc thượng như vậy một cái khủng bố nữ nhân, đảo muốn nhìn hắn có thể hay không đủ còn sống được tiêu sái. Hắn không biết Mục Bạch cũng tự cấp hân chế tạo địch nhân, lại là biết Mục Bạch khẳng định em thầm dở trò trả thù chính mình. Tiến vào trong cung điện mặt, đứng ở cung điện trung tâm chỗ, Hứa Dương múa may tay, từng đạo hình ảnh hiện lên. Ta âm như tới, ngoài miệng không ngừng mà nói. Nguyệt Hàn Cung chủ, ngươi cái không bình thường nữ nhân, thế nhưng không thích nam nhân, thật là lãng phí, ta lãng yêu công tử, hôm nay liền giúp ngươi chữa khỏi bệnh cũ, làm ngươi đầu nhập ta ôm ấp. Cung điện trung tâm chỗ, là từng đạo khó coi hình ảnh cùng với ta âm, Hứa Dương vừa nói, một bên lấy một loại đặc thù phương thức truyền lại tiến vào trung tâm. Tựa hồ muốn mượn này ảnh hưởng đang ở sống lại bên trong Nguyệt Hàn Cung chủ. Ha ha, Nguyệt Hàn Cung chủ à, chúng sắp sửa đầu nhập ta mục bạch ôm ấp, trở thành ta mục bạch nữ nhân. Từ nay về sau, Nguyệt Hàn Cung chính là ta Mục Bạch hậu cung. Có Nguyệt Hàn Cung chủ, thập phương biên giới nhậm ta tung hoành a. Yên tâm đi, Nguyệt Hàn Cung chủ, ngươi là chính cung, là ta hậu cung bên trong, rất nhiều thê thiếp bên trong chính cung, giúp ta quản lý hậu cung. Cửa này bí pháp đến từ thượng một cái lượng kiếp thời đại, có thể ở sống lại là lúc, thay đổi một người tiềm tàng ý thức, gián tiếp khống chế đối phương. Nguyệt Hàn Cung chủ a, ngươi trung quy là trốn bất quá ta Mục Bạch lòng bàn tay. Hứa Dương một bên lẩm bẩm tự nói. Tựa hồ thực hưng phấn bộ dáng, một bên thi triển bị pháp. Lấy cung điện hiện giờ ngưng thật trình độ, Nguyệt Hàn Cung chủ là có thể nhìn trộm đến nơi đây đến tình huống, đương nhiên cũng có thể đủ ảnh hưởng đến Nguyệt Hàn Cung chủ bên kia. Chẳng qua, Nguyệt Hàn Cung chủ trung quy bất phàm, cung điện là một cái mê hoặc người bấy dập, kỳ thật cũng không sẽ đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Hứa Dương giả trang thành mục bạch, làm bộ nhìn không thấu cung điện hư thật, cố ý thi triển cái gọi là bị pháp, kỳ thật là cố ý tiết lộ cho Nguyệt Hàn công chủ biết đến. Kể từ đó, Mục Bạch sẽ trở thành Nguyệt Hàn Cung Chủ phải giết đối tượng. Hứa Dương không thể không cảm thán, có giới hết cái này đổ cổ tại bên người, có thể biết quá nhiều thập phương biên giới bí ẩn, càng có thể nhìn thấu các loại quỷ dị bố trí. Dưới hết, dù sao cũng là thiên địa thần vật, lúc trước đứng ở cao nhất phong tồn tại. Hứa Dương thi triển xong bí pháp, tiếp tục lẩm bẩm nói, Nguyệt Hàn Cung Chủ, nhanh lên khôi phục lại đi, ta lãng yêu công tử muốn lại lần nữa chấn động biên giới, bắt lấy tiếng tâm lừng lây băng nữ vương Nguyệt Hán Cung Chủ. Mới vừa nói xong, hứa dương mơ hồ nhận thấy được, một cổ âm hàn chi khí, tựa hồ từ cung điện trung tâm thấu lại đây, mang theo một tia nghiêm nghị sắc ý. Ngoa tạo. Nguyệt hàn cung chủ quả nhiên đã thức tỉnh lại đây, đang ở khôi phục bên trong, bởi vì cung điện hình chiếu không có ngưng thật, nàng tạm thời còn vô pháp ra tới. Nàng yên lặng phương pháp, phi thường đặc thủ, không ai có thể đủ tìm được nàng yên lặng nơi, mà cung điện hư ảnh xuất hiện, liền đã là thức tỉnh sắp tới, thậm chí còn có thể mượn dùng cung điện hư ảnh một khi xuất hiện không lường được nguy cơ khi có thể chuyển rời đến bên kia Nguyệt Hàn Cung Chủ không hổ là tiếng tăm lừng lây thập phương biên giới thời đại đỉnh cực cảnh đế giả trí nhất cũng là ba vị đỉnh cực cảnh nữ đế trí nhất càng là ở tam đại đỉnh cực cảnh nữ đế trung xếp hạng đệ nhất hố xong rồi mục bạch hứa dương liền rời đi mặt trăng hắn rất cẩn thận bảo đảm chính mình sẽ không bại lộ giới hết trong lòng vì mục bạch bi ai vài giây so Nguyệt Hàn Cung Chủ cái này điên nữ nhân theo dõi hắn không chết đều phải lộ ra Muốn lại quá thượng một cái thập phương biên giới thời đại tiêu giao sinh hoạt, hiển nhiên là không có khả năng. Xa xôi nơi nào đó biên giới, đang ở vội vàng cấp hứa dương treo chọc cường địch mục bạch, chật lưng lạnh cả người, có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Không khỏi trầm tư, hứa dương tên hôn đằng kia, để lại cho chính mình tâm lý ảnh hưởng quá sâu, mỗi khi cho hắn tìm địch nhân thời điểm, đều sẽ theo bản năng cảm thấy không thật là khéo. Cần thiết muốn khắc phục cái này bóng ma tâm lý A. Cưỡng chế trong lòng cái loại này thai vạ đến nơi cảm giác. Tiếp tục đi cấp hứa dương tìm địch nhân. Trường 921, 5 năm. Hứa dương tiếp tục ở biên giới chung, cấp mục bạch khấu hát qua, chẳng qua không có tìm được mấy cái thực lực cường đại trung tộc. Mà lấy này đó tiểu thế lực thực lực, cũng không đủ để đối mục bạch tạo thành uy hiếp. Nửa năm thời gian trôi qua, hứa dương đột phá tới rồi đế cảnh tam trọng. Bực này tốc độ tu luyện, đã tiền vô cổ nhân. Giới hết đã có thể xác định, hứa dương là thật sự có thể đột phá đến cái kia thần bí cảnh giới. Hoàng cần đế cảnh. Thiên Lô thứ này, rốt cuộc Vương Cảnh Đỉnh cũng sắp đột phá đế cảnh. Huyết Ma Đồng Đồng dạng Vương Cảnh Đỉnh, rốt cuộc ăn quá khí quả. Hứa Dương đến nay đều không quá minh bạch, khí quả đối với giới hết bọn họ, đến tột cùng có cái gì thần kỳ hiệu quả? Gần là khôi phục tốc độ biến mao, chỉ sợ còn có cái khác không biết công hiệu đi. Hứa Dương đột phá đến đế cảnh lúc sau, khai ra tới khí quả, cấp bậc cũng tùy theo tăng lên, ẩn chứa khí nguyên cũng càng nhiều, càng thuần tịnh. Dựa theo giới hết cách nói. Trước kia khí quả ở thượng một cái thập phương biên giới thời đại, bị xưng là nguyên quả. Tức ẩn chứa một tia hết thảy văn vật, năng lượng, quy tắc từ từ chi nguyên. Mà hiện giờ khí quả ở thượng một cái thập phương biên giới thời đại, xưng là tổ nguyên quả. Tục truyền nói, luyện hóa tổ nguyên quả có thể gia tăng đột phá đến thần bí chi cảnh cơ hội. Dựa theo giới hết cách nói, ăn một quả khí quả sẽ có một ít vi diệu biến hóa, gia tăng đột phá đến thần bí chi cảnh cơ hội, đây là một loại vận mệnh chú định hiểu được. Như vậy, vẫn luôn ăn khí nguyên tu luyện hứa dương, đột phá đến thần bí chi cảnh, chẳng lẽ không phải một bữa ăn sáng. Hứa dương càng thêm cảm thấy tiểu trò chơi lợi hại, như thế quý hiếm khí quả, hắn thế nhưng có thể đường trái cây ăn. Sở khinh Vân Bê Quan, đang ở đột phá đế cảnh. Mà ân trường không, cũng khắp nơi bê quan giữa, đồng dạng là vì đột phá đế cảnh. Vì tăng cường hoa hạ thực lực, hứa dương chính là cầm không ít khí quả ra tới. Đương nhiên, biết khí quả tồn tại, tổng cộng liền mấy người kia Rốt cuộc khí quả là tối cao bảo mật bảo vận. Có thể tiếp xúc đến người đều là thiên vong trung tâm. Ở kế tiếp mấy năm thời gian, tất cả mọi người ở nỗ lực tu luyện, vì ứng đối sắp đã đến thập phương biên giới trở về. Kia mới là chân chính đại thời đại, mới là địa cầu sở gặp phải chân chính nguy cơ. Quang Minh Vương cũng ở nỗ lực tăng lên thực sự lực. Không thể không nói, Quang Minh Vương cũng là một cái thiên phú chắc tuyệt hạng người, thực lực tăng trưởng tốc độ cũng không chậm, ngược lại so đông đảo sống lại thập phương biên giới đồ cổ còn muốn mau không ít. Quang Minh hội bởi vì Quang Minh Vương duyên cớ, thực lực cũng ở nhanh chóng tăng lên giữa. Bà La môn địa cầu căn cứ bị phá hủy, cũng bắt đầu trở về địa cầu, trùng kiến xây dựng căn cứ. Bất quá, lại là đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nhiếp Khôn giới nổi. Bọn họ đã làm tốt, một khi thủ không được, liền chuyển nhập nhiếp Khôn giới. 5 năm thời gian vội vàng qua đi. Hứa Dương đã đế cảnh 6 trọng thực lực. Bực này tốc độ, xa xa ném ra đại bộ phận sống lại đồ cổ. Ân Trường không cùng Sở Khinh Vân đã đế cảnh nhị trọng. Triệu Nhất Kiếm đang ở đột phá đế cảnh nhị trọng bên trong. Huyền Vân Tử, Lý Lao Đạo, Kim Trường An, Giang Lâm, Lạc Kiếm chờ mấy người đều đột phá tới rồi đế cảnh một trọng. Lập tức xuất hiện 10 vị trở lên đế cảnh cường giả, hơn nữa hứa dương cái này đế cảnh sáu trọng tồn tại, hoa hạ thực lực không tính là yếu đi. Địa cầu so 5 năm trước, lại mở rộng gấp 2 tà hữu. Nước Nhật cũng chính thức đưa về Hoa Hạ, Ngọc cảnh Huyền Thiên giới thông đạo đã chặt chẽ trong khống chế hơn nữa đang ở kiến tạo huyền thiên giới căn cứ. Oops quốc huyền thiên giới căn cứ, trải qua một phen thận trọng suy xét lúc sau, đã toàn bộ rút khỏi, chuyển nhập tới rồi nước Nhật nơi huyền thiên giới. Đồng thời, ở rút lui phía trước, càng là hung hăng cướp đoạt một phen tài nguyên. Chư bỏ lưu lại một bộ phận yêu tộc thế lực bên ngoài, còn lại khống chế yêu tộc thế lực đều chuyển vào nước Nhật nơi huyền thiên giới ngạch, trở thành trước mắt xây dựng huyền thiên giới chủ yếu lực lượng. Biên rồi chi gian, kỳ thật là liên thông, trước mắt mới vừa sống lại. Biên giới không có hoàn toàn khôi phục, bởi vậy trừ phi tìm được đặc thù biên giới thông đạo, nếu không vô pháp vượt biên giới. Bất quá chờ đến thập phương biên giới chân chính trở về, đế cảnh cường giả liền có thể không mượn dùng đặc thù biên giới thông đạo, cũng có thể vượt biên giới. Hơn nữa có thể kiến tạo biên giới truyền tống đại trận, tiến hành vượt biên giới truyền tống, đế cảnh giới cũng có thể vượt biên giới. Bởi vậy huyền thiên giới căn cứ, là hoa hạ tương lai tiến vào huyền thiên giới quan trọng cứ điểm. Hơn nữa, chỉ cần ở thập phương biên giới trở về là lúc Bảo vệ cho hiện tại chiếm cứ địa cầu lãnh thổ Liền có thể lấy địa cầu vì trung chuyển Đi tới đi lui hai cái bên giới Trải qua 5 năm thời gian xây dựng Thiên trụ đảo vực cùng đại lục chi gian truyền tống trận Đã kiến tạo xong Có đời thứ nhất truyền tống trận kiến tạo kinh nghiệm Trước mắt đang ở nghiên cứu đời thứ hai truyền tống trận Hơn nữa đã bắt đầu tiến vào nghiệm chứng giai đoạn Đại lục cùng hoa hưng vực chi gian truyền tống trận Cũng đã kiến tạo xong Có thể ở giữa hai nơi tiến hành truyền tống qua lại Hơn nữa bắt đầu trước mắt trước chiếm cứ địa bàn thượng, kiến tạo Biên Thành. Biên Thành chỉ chừa số ít người trú lưu, 3 tháng một vòng đổi, một khi phát sinh nguy hiểm, tùy thời truyền tống trở về, hơn nữa đêm này một cái truyền tống trận đóng cửa. Biên Thành truyền tống trận thuộc về tiểu truyền tống trận, một lần chỉ có thể đủ truyền tống vài người, vừa vận thỏa mãn trú lưu nhân viên rút lui. Đồng thời tài nguyên khai phá, cũng đang tiến hành giữa, đã thăm dò tới rồi không ít linh mạch, linh thạch mạch khoáng, các loại linh quẩn qu Đồng thời chế định tài nguyên khai phá hữu hiệu cập nhưng liên tục phương án. 5 năm thời gian, biến hóa rất lớn. Có thể dùng biến chuyển từng ngày tới hình dung. Mà 5 năm lúc sau, sao trời đã trở nên xa lạ. Xa xôi sao trời, ở địa cầu mỗi cái địa phương nhìn đến, đều có điều không giống nhau. Đã có thể cảm nhận được, một loại không gian trở về, tựa hồ có một loại tân sao trời không gian, một lần nữa đem địa cầu bao vây ở bên trong. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ, đều đã không còn là trước đây vũ trụ. Khoảng cách thập phương biên giới chân chính trở về càng gần. 5 năm thời gian, Hứa Dương biến thành Mục Bạch bộ dáng, đi mặt trăng vài tranh đều là đi củng cố bí pháp, vì được đến Nguyệt Hàn cung chủ, có thể nói là hao tổn tâm huyết bộ dáng. Mặt trăng thượng cung điện càng thêm lương thật. Huyền Tộc Nhật Tử không tốt lắm quá, Mục Bạch chó săn thường xuyên chế tạo phiền toái. Mỗi lần sắp muốn bắt đến Hán cho săn là lúc, Hán chó săn thế nhưng dụng mánh không sợ chết, trực tiếp nổ mạnh mà chết. Hơn nữa, Mục Bạch tên hôn đàn này. Còn rất nhiều lần tự mình hiện thân chế tạo sự tình, càng ở lần nọ ám toán đánh chết một người đế giả. Huyền tộc cùng mục bạch có thể nói là thù sâu như biển. Cùng hứa dương quan hệ, ngược lại muốn cải thiện không ít, rất nhiều lần đều cùng hứa dương, có không tồi lui tới. Còn tiến hành rồi vài lần giao dịch. Hứa dương ở huyền tộc trên người, kéo tới rồi không ít khai quả giá trị, hát qua tất cả đều khấu ở mục bạch trên người. Đến nỗi những cái đó cái gọi là mục bạch chó săn, tự nhiên đều là hắn phân linh thể vì tránh cho bại lộ này đó đều là phân linh thể, mỗi khi phải bị bắt lấy khi liền tự bạo nguyên tộc cùng mục bạch có thâm cửu đại hận, mặt khác châu phi thông đạo bên kia phệ nguyên tộc bao gồm còn lại yêu tộc đồng dạng cùng mục bạch thủ sâu như biển, mà ở sắp trở về một ít biên giới bên trong, một nắm cường giả đều được biết một tin tức, xuống dốc thời đại một người đế giả có được một quả tổ nguyên quả, nay một nắm cường giả xoa tay hầm hè, chuẩn bị chờ đến biên giới hoàn toàn sống lại lúc sau tìm tên này xuống dốc thời đại đế giả cướp lấy tổ nguyên quả. Chương 922 Mười phương biên giới, đại thời đại khải mạc 1. Hứa Dương không biết có một nắm cương giả chuẩn bị tìm hắn cướp đoạt bảo vật. Lại là biết, thập phương biên giới thời đại trở về lúc sau, Mục Bạch khẳng định sẽ có động tác tìm chính mình trả thù. Cho nên, hắn vẫn luôn đều tự cấp Mục Bạch đưa đại lễ. Vì giúp Mục Bạch kéo cửu hận, hắn thậm chí biến thành Mục Bạch bộ dáng, đi tuyết ách tộc làm một chút sự tình, tức giận đến tuyết ác vân sắc mặt xanh mét, thế bắt được Mục Bạch, muôn tiến hắn. Tuyết ách vân này nỉu, cùng mạnh thanh ngốc tại cùng nhau thời gian dài, càng ngày càng nữ hán tử. Nàng đều không nghĩ hồi tuyết ách tộc, vẫn luôn ngốc tại hoa hạ, càng mạnh thanh cái này khuê mật cùng nhau. Hiện tại cùng vương tuyết phượng cũng là khuê mật. Một cái nữ hán tử, một cái bạo lực nữ, tuyết ách vân cũng không phải thiện tra. Giang lâm vì thế thực buồn bực, vương tuyết phượng cùng này hai cái nữ hán tử quẹ với nhau, lo lắng sẽ bị dạy hư à. Liên sợ nguyên bản ôn nhu vương tuyết phượng, trở nên không hề ôn nhu. Hứa Dương cùng Kim Trường an đám người cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Nị mạ, nữ Bảo Vương sao có thể ôn nhu? Người mẹ nó, có phải hay không đối ôn nhu? Có cái gì bất chính xác cái nhìn? Ở biên giới trở về đêm trước, Hứa Dương tiến vào Ngọc Cảnh Huyền Thiên Giới, bắt đầu thăm dò Huyền Thiên Giới. To như vậy biên giới, tất nhiên tồn tại không ít đã sống lại thế lực, thậm chí không thiếu lúc trước đứng đầu chủng tộc thế lực. Mặc dù đại bộ phận thế lực đều ở thượng một cái thập phương biên giới băng toái là lúc tiêu vong nhưng mà còn sót lại xung dưới vẫn như cũ không ở số ít. Huống hồ hiện giờ tiểu thế lực ở lúc trước tất nhiên cũng là thế lực lớn. Nếu là thượng một cái thập phương biên giới đều là tiểu thế lực, làm sao có thể đủ khiên quá biên giới đại biến? Tôn Lưu nổi lửa còn sót lại đến nay đâu? ở kế tiếp thời gian Hứa Dương đều ở thăm dò biên giới, cấp mục bạch kéo cử hận. Hơn nửa năm sau, Hứa Dương trở về địa cầu, chờ đợi thập phương biên giới chân chính trở về, mà thăm dò biên giới hơn nửa năm. Cấp mục bạch kéo không ít cứu hận, thậm chí lúc trước mục bạch một cái lao tình nhân, đều bị hắn hô đến chết khiếp, từ ái chuyển hận. Đương một nữ nhân, hận khởi nàng lúc trước thích người khi, sẽ thực khủng bố, nếu là mục bạch không biết tình, tìm tới cái này lao tình nhân ôn chuyện, một cái vô ý, có bị răng rắc rất nguy hiểm. Đứng ở trên địa cầu, nhìn lên sao trời, đã có thể nhìn đến một vòng quang hoa chớp động, biên giới sắp trở về, cùng địa cầu tương liên, một lần nữa rửa vào địa cầu vì trung tâm, khởi động tân thập phương bên giới. Không biết sẽ có bao nhiêu chủng tộc thế lực, sẽ nghị chiếm cứ địa cầu, một hồi đại chiến là tránh không được. Ân trường không đứng ở hứa dương bên cạnh, ngắm nhìn sao trời, cảm thán một tiếng nói. Những cái đó đại tộc, vì sao có thể chặt chẽ không chế chính mình địa bàn? Có được đông đảo phụ thuộc chủng tộc phục vụ. Dựa vào là thực lực, chỉ cần giết ra cái hiển hách hung vi tới, liền có thể ở đại thời đại trung lập đủ. Hứa dương phong khinh vân đạm địa đạo. Hán đế cảnh sáu trọng, lấy hắn loại này tốc độ tu luyện, mặc dù biên giới trở về có thể đạt tới hắn thực lực này cường giả cũng là cực kỳ số ít đều là đứng đầu một nắm tồn tại tự nhiên có cường đại uy hiếp lực dưới hết đã đế cảnh năm trọng cao cấp chiến lực không thua với một ít đại tộc hứa dương tự tin có thể ổn định thế cục đại chiến tự nhiên là tránh không được chỉ cần một hồi đại chiến có thể sát ra hung danh như vậy đem sẽ không dễ dàng có thế lực dám mạo phạm hoa hạ hứa dương đã làm tốt đem nhảy đến nhất hoan ngộ nhất tộc trực tiếp tiến hành diệt tộc tới đối chủng tộc khác thế lực một cái cường hữu lực cảnh cáo. Ngươi một người, có thể ứng phó nhiều ít cái cùng dai. Ân trường không trịnh trọng hỏi. Một ít đại tộc thế lực, đứng đầu cường giả, không ngừng một vị tồn tại. Mà hoa hạ, trước mắt chỉ có hứa dương đứng ở đỉnh. Ứng phó nhiều ít cái. Hứa dương ha hạ cười, ngươi hẳn là hỏi, ta có thể sát nhiều ít cái. Như vậy tự tin. Ân trường không mày một trọ. Đương nhiên. Ta đây liền an tâm rồi. Ân trường không liếc liếc mắt một cái đi tới sở khinh vân, xoay người rời đi. Sở Kinh Vân phía sau, như cũ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Cái này Nha hoàn, là càng ngày càng xứng trước. Đã hoàn toàn đầu nhập vào nàng Nha hoàn nhân vật bên trong. Hứa Dương lại là cảm thấy, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Xuyên Thiên Diệp thời điểm, đều nhìn đến nàng trong mắt trợt lóe mà qua ưu ái. Không cấm buồn bực, lại không phải chính mình bức nàng làm Nha hoàn, có cái gì nhưng ưu ái. Ngươi phải chú ý an toàn. Sở Kinh Vân nhìn Hứa Dương nói. Yên tâm đi, muốn giết ta, những cái đó đồ cổ còn nữa đâu, hứa dương ôm nàng eo thon, tiểu xuyên thiên diệp thực bị thương, nàng nghiêm trọng hoài nghi, hứa dương cùng sở kinh vân là cố ý ở nàng trước mặt tú ân ái, nếu ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ta liền đem nàng giết tế điện ngươi. sở kinh vân vẻ mặt bình tĩnh địa đạo, tiểu xuyên thiên diệp thân thể mềm mại run lên, trong lòng chửi ầm lên, hứa dương đã chết quan chính mình chuyện gì, dựa vào cái gì giết chính mình tới tế điện hắn, hứa dương cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì là nàng nàng là ta nha hoàn a hơn nữa lớn lên không tuổi làm nàng thay ta tạm thời chiếu cố một chút ngươi thực hẳn là sao sở khinh vân đương nhiên địa đạo tiểu xuyên thiên diệp túi đầu tiến lặng không nói gì làm bộ không có nghe được trong lòng lại là cầu nguyện hứa dương cũng không nên thật sự cút bằng không chính mình nhất định phải chết sở khinh vân nữ nhân này nói đến liền tuyệt đối có thể làm được thật sự sẽ giết chính mình tới tế điện hứa dương hứa dương vẻ mặt vô ngữ khấp một phen sở khinh vân trắng non gương mặt chính ngươi cẩn thận Không cần giết được quá độc ác, ngoan ngoan chờ ta tới cưới ngươi. Nếu ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ giết nàng tới tế điện ngươi, sẽ không làm ngươi nha hoàn sống một mình. Hứa Dương cũng vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Các ngươi đủ rồi. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trong lòng giết đạo, này đối cậu nam nữ, liền không thể đủ bình thường một chút sao. Dựa vào cái gì động bất động liền phải giết chính mình tới tế điện. Trong lòng không cấm còn có điểm may mắn, không có nghi đại chiến trước, giết chính mình tới tế cửa, bằng không chết chắc rồi. Theo thập phương biên giới trở về tới gần, sao trời biến động càng thêm mãnh liệt, hơn nữa vũ trụ trung thông đạo, xuất hiện một ít biến hóa. Thế nhưng có khuyết trương xu thế, tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ địa cầu vũ trụ. ầm vang! Đệ nhất sóng không gian sóng gợn truyền lại lại đây. Ngầm đầu nhìn về phía không trung, mơ hồ gian có thể nhìn đến một ít cao sơn lưu thủy, từ từ giống như hải thị thận lâu cảnh tượng. Nhưng mà, con này không phải hải thị thận lâu, mà là biên giới trở về sắp tới. Sắp cùng này một phương không gian vũ trụ dung hợp, hình chiếu ra tới biên giới một góc cảnh tượng. Địa cầu thế cục lập tức, trở nên khẩn trương lên, các tổ chức lớn đều ở chuẩn bị chiến tranh bên trong. Không ít người muốn tới hoa hạ tị nạn, nhưng bởi vì địa cầu mở rộng lúc sau, chuyến bay hữu hạn độ thông tàu thuyền, bởi vậy muốn đến hoa hạ, đều không phải là chuyện dễ. Hốn hổ, tới rồi hiện tại, đã bắt đầu khống chế biên cảnh. trừ bỏ các tổ chức lớn ở ngoài, còn lại tổ chức nhỏ, tất cả đều ôm đoàn ở cùng nhau đều tụ tập ở châu Phi thông đạo trước. Một khi chống cự không được, liền trốn vào biên giới bên trong, tìm kiếm một đường sinh cơ. Quốc quốc thông đạo, đồng dạng tụ tập đại lượng đến từ toàn cầu các nơi người, đều ở chuẩn bị chiến tranh giữa, đều làm tốt trốn vào biên giới chuẩn bị. Quang Minh hội bởi vì có Quang Minh Vương tồn tại, bởi vậy nhưng thật ra có không ít tin tưởng. Quang Minh Vương đã đế cảnh tam trọng thực lực. Chương 923 10 phương biên giới, đại thời đại khải mạc nhị. Trừ bỏ Quang Minh Vương ở ngoài, Mạnh Thanh cũng ở gần nhất vừa mới đột phá tới rồi đế cảnh. Hơn nữa Quang Minh hội ban đầu một người hội trưởng, ở Quang Minh vương nâng đỡ dưới, cũng đột phá tới rồi đế cảnh. Tổng cộng 3 gã đế cảnh. Bảo vệ cho một miếng đất cầu địa bàn, vấn đề không lớn. Đương nhiên, cũng làm hảo trốn vào biên giới chuẩn bị, để ngừa vặn nhất. Tuyết ách vân lưu tại mạnh thanh bên người. Quang Minh hội kỳ thật gián tiếp không chê ở hứa dương trong tay, đối với này một chi lực lượng, hắn vẫn là tương đối coi trọng. Có tuyết ách vân ở đủ để bảo đảm quang minh hội có thể thuận lợi bảo vệ cho một khối địa bàn. Tuyết Ách Tộc có thể nói hung danh hiền hách, thuộc về đỉnh cấp đại tộc thế lực, đừng nói tầm thường thế lực, mặc dù là đều là đỉnh cấp đại tộc thế lực, cũng không dám dễ dàng đắc tội Tuyết Ách Tộc. Thiên Lô đã đế cảnh tu vi. Bất quá, Hứa Dương không có làm hắn ở hoa hạng lốc. Thật sự là Minh Đồng Nhân thanh danh quá xấu, hơn nữa từng bị rất nhiều đại tộc vây giết qua. Nếu là biết còn có Minh Đồng Nhân còn xuất lại, phỏng chừng sẽ không kiên kỵ, ngược lại sẽ nghĩ đem hắn cấp tiêu diệt. Tiến tới liên lụy đến Hoa Hạ Minh Đồng Nhân Trung Quy là đứng đầu đại tộc Thực lực cường hãn cực kỳ Đỉnh là lúc chính là có được một người đế cảnh 36 trọng lao tổ cấp tồn tại Nếu không có tên này đế cảnh 36 trọng tồn tại mạc danh mất tích Cũng sẽ không bị các tộc vây sát suýt nữa tiêu vong Dựa theo thiên lô cách nói Minh Đồng Nhân cũng không có diệt sạch Mặc dù cùng tiên tộc một trận chiến tổn thất thảm trọng Sống sót người không nhiều lắm Nhưng mà này chỉ là lúc trước trốn chạy Minh Đồng Nhân Trung trong đó một chi mà thôi Hiện giờ sống lại đã đến, tin tưởng còn lại trốn chạy ẩn nấp minh đồng nhân, cũng sống lại, sẽ tái hiện lúc trước huy hoàng. Khoảng cách lần đầu tiên không gian chấn động nửa tháng lúc sau, lần thứ hai không gian chấn động bắt đầu rồi. Không gian sóng gợn chấn động mà đến. Trên bầu trời giống như hải thị thận lâu cảnh tượng, càng thêm rõ ràng, thậm chí còn thấy được một ít tông môn bóng dáng. Thập phương biên giới đại thời đại, sắp đã đến. Đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, càng là một cái quần hùng quật khởi thời đại. Mới ngày sau. Lần thứ ba không gian sóng gợn xuất hiện, trên bầu trời cảnh tượng, trở nên càng thêm rõ ràng. Theo một lần so một lần ngắn lại không gian sóng gợn, khoảng cách thập phương biên giới trở về, càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tò mò, thập phương biên giới trở về lúc sau, đến tổt cùng là bộ dáng gì? Thứ chín thứ không gian sóng gợn xuất hiện thời điểm, thiên địa xuất hiện một lần biến động thật lớn. Sao trời biến mất? Ngẩng đầu nhìn lên sao trời, nhìn không tới ngôi sao tồn tại. Ngay cả thái dương cùng ánh trăng đều trở nên càng xa xôi mà thâm thúy lên. Chậm chi gian, địa cầu phía trên xuất hiện một tầng cái chắn, mơ hồ gian có thể nhìn đến một tầng tầng thế giới hình ảnh. Biên giới trở về, cùng chi đồng thời, địa cầu xuất hiện một loại biên giới chi lực, đem địa cầu bao phủ trong vòng. Ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời sao trời lại lần nữa xuất hiện, cùng chi xuất hiện, còn có có thể nhìn đến kia một tầng xa xôi thế giới hình ảnh. Biên giới cái chắn cùng địa cầu không gian giới vách tường liên tiếp ở cùng nhau. Giống như một tầng màng, chỉ cần xuyên qua này một tầng màng, liền sẽ tiến vào biên giới. Hơn nữa, địa cầu liên tiếp, đều không phải là một cái biên giới, mà là thập phương biên giới. Đại thời đại tiến đến, địa cầu ở hơi hơi chấn động giữa, đang ở dần dần trở thành biên giới trung tâm, trở thành chống đỡ thập phương biên giới tồn tại trung tâm. Trở về biên giới, đang ở cùng địa cầu ma hợp giữa. Một khi hoàn toàn ma hợp hoàn thành, thập phương biên giới đem chân chính trở về, hơn nữa có thể đi trước cái khác biên giới. Đồng dạng, cái khác biên giới cũng có thể đủ tiến vào địa cầu. Địa cầu cùng biên giới ma hợp, yêu cầu một đoạn thời gian, địa cầu không khí, trở nên ngưng trọng lên. Đặc biệt là mô một khắc, nhìn đến giữa không trung, nào đó biên giới xuất hiện hơn 10 tàu khổng lồ phi hành khí, tựa hồ chờ đợi xuất trình bộ dáng trầm trọng áp lực, đẻ ở mọi người trong lòng. Hoa hạ phi hành khí tuy rằng đã nghiên cứu thành công, hơn nữa tiến vào đời thứ 3 nghiên cứu phát minh giữa. Nhưng mà cùng vừa rồi không chung bên trong xuất hiện những cái đó phi hành khí so sánh với kém vài cái cấp bậc. Những cái đó phi hành khí đều là thần binh pháp bảo, khả đại khả tiểu. Mà trước mắt viện nghiên cứu phi hành khí, còn không cụ bị này đó cường đại công năng. Nhìn đến những cái đó phi hành khí hình ảnh thời điểm, Hứa Dương sắc mặt chỉnh trọng lên, cần thiết tiến hành một ít ứng đối bố trí. Thừa dịp biên giới ma hợp trong lúc, đối phương còn vô pháp tiến vào địa cầu, Hứa Dương mang theo giới hết, bắt đầu tiến hành bố trí. Cửu Thiên lúc sau địa cầu chợt lâm vào trong bóng tối, ma hợp tiến vào cuối cùng giai đoạn, hắc ám qua đi, sáng sớm xuất hiện sẽ là thập phương biên giới đại thời đại mở ra là lúc, không ít người trong bóng đêm lo âu chờ đợi trong lòng thấp thóp, càng có không ít người căng thẳng tiếng lòng tùy thời chuẩn bị chiến đấu, hắc ám giằng co 3 ngày, một đạo sáng sớm xuất hiện ở phía chân trời, trận quang minh trở về chiếu khắp đại địa, biên giới ma hợp xong, thập phương biên giới chính thức trở về, giờ khắc này. Tất cả mọi người phát giác tới rồi địa cầu biến hóa. Cùng với, cùng mê ngông thiên địa linh khí, mãnh liệt vào địa cầu, không chung bên trong, có thể cảm ứng được biên giới giới vách tường tồn tại. Linh khí đang không ngừng tăng lên giữa, địa cầu có thể thừa nhận cường giả thực lực, cũng đang không ngừng tăng lên. Một ít linh vật, cũng ở thiên địa linh khí tầm bộ dưới, nhanh chóng sinh trưởng bên trong. Linh khí triều tịch, lại lần nữa thổi quét toàn cầu. Có thể nhìn đến, toàn bộ địa cầu tái hiện quang minh lúc sau. Trong chốc lát lại lâm vào bên mông linh sương ngủ giữa. Đây là cuối cùng một lần sống lại. Đồng thời, lần này sống lại, cũng không cụ bị nhiều ít phúc trạch cùng cơ duyên. Bất quá, linh khí triều tịch tiến đến, cũng có thể rất nhanh tốc tăng trưởng thực lực. Rốt cuộc linh khí độ dày liền cao, ở linh khí triều tịch dưới, có thể càng nhanh chóng mà thu lấy linh khí, tăng trưởng tu vi. Mọi người, đều nắm chặt này cuối cùng một lần linh khí triều tịch, liều mạng tu luyện giả, tận khả năng ở đại chiến tiến đến phía trước tăng lên một chút tu vi. Hứa Dương không có động, này đó linh khí triều tịch, đối hắn không có nhiều ít ý nghĩa, cũng sẽ không gia tăng vật khí, khai ra càng nhiều đại bảo Dương tới. Dựa hút nhiếp thiên địa linh khí tới tăng trưởng tu vi, còn không bằng một quả khí quả tới thật sự. Mênh mang linh sương ngủ bên trong, nhìn không tới biên giới tình huống, cũng không biết có hay không người xuyên qua biên giới, bắt đầu buông xuống địa cầu. Bất quá, ở linh sương ngủ tràn ngập là lúc, muốn buông xuống địa cầu, khả năng sẽ tổn tại không biết biến số. Bởi vậy hứa dương cảm thấy, khả năng chỉ có chờ đến linh sương ngủ bắt đầu đắm đi, mới có thể buông xuống địa cầu đi. Đại thời đại, tiến đến A. Đại chiến, cũng đem đã đến. Hắn nhưng không tin, biên giới rất nhiều chủng tộc thế lực, sẽ không có mơ ước địa cầu. Dù sao cũng là biên giới chi tâm, chẳng sợ chiếm cứ một tiểu khối địa bàn, đều ý nghĩa phi phạm. Thậm chí nói không chừng, nào đó đại tộc, chiếm cứ địa cầu một khối địa bàn, là trước tiên vì ứng đối tiếp theo cái lượng kiếp đã đến đâu không đột phá đế cảnh cực hạ, liền chạy không thoát luân hồi lượng kiếp. Ra thượng một cái lượng kiếp tồn tại xuống dưới đế giả cung đại tộc, tốt nhất cái lượng kiếp tồn tại đến nay cường giả cung đại tộc hẳn là cũng tồn tại. Nói vậy những người này nhất định vẫn luôn đang tìm kiếm, như thế nào tránh né lượng kiếp phương pháp? Chỉ cần chịu đựng một cái lại một cái lượng kiếp, chung quy vẫn là có thể vấn đỉnh cái kia thần bí chi cảnh. Linh xương ngủ đạm đi, mông lung bên trong thấy được không chúng xuất hiện một ít điểm đen, đang theo địa cầu buông xuống mà đến. Chương 924, siêu cấp hung nhân. Nhìn mông lung điểm đen đang theo địa cầu rất xuống, tất cả mọi người đánh lên tinh thần, nắm chặt trong tay vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hoa hạ đại trận mở ra, hướng tới địa cầu rất xuống điểm đen, không ngừng một chỗ. Trong đó hướng tới hoa hạ rất xuống mà đến, liền có ba chỗ, tựa hồ là ba cái bất đồng chủng tộc thế lực đang ở buông xuống hoa hạ. Cái khác địa phương Hứa Dương quản không được, đầu tiên là bảo đảm hoa hạ. Bay lên trời nên hướng đang ở buông xuống phi hành khí, để cảnh sáu trọng hơi thở chút nào không che dấu, khí thế bừng bừng phân chấn, nhìn càng ngày càng gần phi hành khí, âm thanh lạnh lùng nói, người tới dừng bước, đây là hoa hạ lĩnh vực, chưa đến cho phép, không được tiến vào. Thanh âm quần quật như sấm. Buông xuống phi hành khí, tạo hình không đồng nhất, có trường thuyền trạng, cũng có giống như một tòa gác mái. Xem phi hành khí tạo hình, có thể nhìn ra được tới, thuộc về ba cái bất đồng thế lực. Ở Hứa Dương phát ra cảnh cáo lúc sau, Phi hành khí dừng một chút, tiếp theo phi hành khí trung truyền đến một trận kêu ngạo tiếng cười. Ha ha ha, xuống dốc thời đại dễ nhúi, thế nhưng tới ngăn trở, thật là không biết tự lượng sức mình à. Đại ta đi chém cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Hứa dương lập tức liền mặt đen. Cho nên a, này đó đồ cổ, một đám đều cảm giác về sự ưu việt mười phần, không giết đến bọn họ sợ hãi, là sẽ không sợ hãi. Hôm nay, lại muốn đại khai sát giới. Ánh mắt lạnh xuống dưới. Vâng anh. Trong đó một con thuyền phi hành khí thượng, một đạo thân ảnh bay ra tới, trực tiếp xung phong liều chết mà đến. Đế cảnh năm trọng khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Hứa dương sắc mặt càng khó nhìn, đối phương đây là hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt ta, này đàn hôn đàn cảm giác về sự yêu việt cũng quá cường. Cảm thấy chính mình là cái nhược cha, đế cảnh năm trọng đều có thể vượt biên chém giết chính mình. Các ngươi đây là ở tìm chết ta. Hứa dương ngang nhiên ra tay, cúp cho ta. giơ tay vung lên trực tiếp đem xung phong liều chết mà đến đế cảnh 5 trọng cường giả nháy mắt hạ gục rớt. Cái gì? Phi hành khí trung truyền đến một trận khó có thể tin kinh hô tiếng động. Ngay sau đó, một đạo đế cảnh 6 trọng cường giả đi ra phi hành khí. Lúc này đây đột kích, ở thượng một cái thập phương biên giới thời đại, thuộc về đại tộc chi nhất, đều là có được cực cảnh đế giả thế lực. Theo tên này đế cảnh 6 trọng cường giả đi ra, phi hành khí sôi nổi tản ra, còn lại người chuẩn bị tiếp tục buông xuống địa cầu. Hứa dương thân hình lên lôi quang hiện ra, lôi cuốn trời giận chi lực, trực tiếp đem trong đó một con thuyền phi hành khí cấp mạnh mẽ đánh bạo. người tìm chết, tên kia đế cảnh sáu trọng cương giả, phẫn nộ không thôi. ở bọn họ này đó đại tộc trong mắt là xem thường linh khí sống lại mới lên xuống dốc thời đại trùng tộc. trong lòng vẫn luôn có cực cường cảm giác về sự ưu việt. hứa dương hành vi không khác một cái tát hung hăng mà ném ở hắn trên mặt, lại đem hắn ấn trên mặt đất dậm mấy đá. chiến đấu liền như vậy bạo phát, hứa dương vừa ra tay, đó là trời giận chi lực. Đánh cho bị thương một tảng lớn người, bao gồm vài tên đế cảnh một trọng cường giả. Lại là không có đưa bọn họ diệt sát, gần là đánh cho bị thương mà thôi. Trời giận chi lực ôn dịch đặc tính, sẽ bắt đầu dần dần lan tràn qua đi, trở thành những người này bóng đè. Vung xuống ba cái thế lực, mỗi một cái đều có một người đế cảnh sáu trọng đỉnh cấp cường giả, hơn nữa đã từng đều là cực cảnh đế giả. Hứa dương lấy một địch tam, trừ bỏ ngay từ đầu, vận dụng trời giận chi lực, đánh cho bị thương một ít người ở ngoài. Lúc sau trực tiếp vận dụng Khí Nguyên cùng Tam Đại cường giả chiến đấu. Theo biên giới trở về, càng ngày càng nhiều chủng tộc thế lực buông xuống, có đại tộc cũng có tiểu tộc, toàn cầu các nơi đều bạo phát đại chiến. Quang Minh hội phương hướng, Quang Minh Vương đang ở cùng một người trung đẳng thế lực đế giả giao chiến. Trừ bỏ đứng đầu đại tộc, có được đế cảnh năm, sáu trọng cường giả ở ngoài, còn lại trung tiểu thế lực đều chỉ có đế cảnh một vài trọng cường giả. Thậm chí nào đó tiểu thế lực còn không có xuất hiện đế giả. Hoa hạ trên không đại chiến. Hấp dẫn không ít buông xuống thế lực ánh mắt, phát hiện Hứa Dương cái này xuống dốc thời đại đế giả, thế nhưng như thế cường hãn, đều không cấm kiếp sợ. Trên mặt đất cũng bạo phát đại chiến. Sở Khinh Vân múa may đại khảm đao, một đao một cái, liên tiếp chém giết ba gã đế cảnh một trọng cường giả. Cuối cùng cùng vài tên đế cảnh cường giả giao chiến, trong nháy mắt, thời gian tạm dừng năng lực thi triển, lại chém giết một người. Ân Trường không sát ý nghiêm nghị, cũng này đây một đôi chiến nhiều danh đế giả. Hắn thức tỉnh sát ý năng lực Giờ khắc này bẩy ra ra siêu cường ý lực, trực tiếp hủy diệt đế giả. Hứa Dương trước người hiện ra một màn quang hoa, khí nguyên thần binh hiện lên mà ra, thân hình đông đưa chi gian, khí nguyên bí pháp thi triển ra. Nhất kiếm đem một người đế cảnh sáu trọng cường giả xuyên thủng. Ầm vang, thiên địa chấn động, đế giả ngã xuống. Ngay sau đó, lại là nhất kiếm, lại một người đế cảnh cường giả ngã xuống. Chấn động. Vung xuống rất nhiều thế lực, đều kinh hãi. Lúc này mới bao lâu liên ngã xuống hai gã sống lại cực cảnh đế giả càng là ở vào trước mắt đỉnh chiến lược đế cảnh sáu trọng cường giả dư lại cuối cùng một người đế cảnh sáu trọng cường giả trong lòng sợ hãi kinh hãi mặc danh chư vị người này là đại nguy hiếp, cần thiết trừ bỏ hắn đi cùng buông xuống một ít đại tộc đều sôi nổi xuất hiện đế cảnh sáu trọng cường giả hơi chút một do dự liền giết lại đây vốn tưởng rằng xuống dốc thời đại không có cường giả có thể tùy ý chính mình đám người nô lệ lại là không thể tưởng được Thế nhưng xuất hiện như thế cường đại một cái yêu nghiệt, nếu là tùy ý đối phương trưởng thành đi xuống, tất nhiên là một cái thật lớn uy hiếp. Trong lòng có cảm giác về sự ưu việt đồ cổ nhóm, chịu đựng không được, bị bọn họ trong mắt dế nhúi nghiền áp sự thật. Tới hảo, ta hôm nay liền đổ đế, sắt ra cái hiển hách hung danh tới. Hứa dương cuồng tiếng một tiếng, khí thế lại lần nữa bạo trướng, hơi thở cũng tùy theo biến đổi. ầm vang, hắn toàn lực ra tay, khí nguyên vận chuyển dưới, vây công mà đến đế giả nhóm. Hoảng sợ phát hiện lực lượng của chính mình, tựa hồ có không chịu không cảm giác. Phản phất lực lượng của chính mình, trở nên xa lạ, lại tựa hồ chính mình mới vừa nắm giữ tự thân lực lượng, còn không có thuần thục giống nhau. Xoát! Lại một người đế giả ngã xuống. Hứa dương lần đầu tiên toàn lực thi triển, khí nguyên thần binh giống như vô hình, khí nguyên trực tiếp hình thành một loại đối cái khác lực lượng áp chế. Bên này giảm bên kia tăng dưới, hắn càng đánh càng mạnh mẽ, những cái đó đế giả nhóm, càng đánh càng trái tim băng giá bất quá trong chốc lát lại đã ngã xuống ba gã đế giả khủng bố như vậy sau lại tham chiến tiến vào đế giả nhóm đã tâm sinh hối hận không nên treo chọc này trở cường đại tồn tại lại mặt sau vuông xuống thế lực đều là sắc mặt biến đổi không có tham dự tiến vào ngược lại tránh lui khai đi người này quá cường đại nếu là vô pháp giết chết tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ ác ngậu mà lấy lúc này tình hình chiến đấu tới xem đối phương mặc dù không địch lại cũng có thể đủ nhẹ nhàng trốn chạy mà đi loại tình huống này dưới con trừ phi đầu góc bị lửa đá, nếu không mới sẽ không không duyên cớ vô cớ treo chọc hạ này trợ cường đại địch nhân. có đế giả thi triển áp đáy hòm thủ đoạn, nhưng mà như cũ vô pháp thương đến hứa dương. chiến đấu càng thêm gay cấn, đế giả một cái tiếp theo một cái ngã xuống. đợi cho cuối cùng một người đế cảnh sáu trọng cường giả ngã xuống, hứa dương một thân sát khí mà trực tiếp sát hướng về phía tham dự tiến vào những cái đó thế lực trận doanh. sở hữu đế giả, hắn đều phải toàn bộ chém giết. những cái đó tham dự thế lực đế giả xôi nổi sắc mặt cuồng biến, trốn chạy mà đi. Quá hung hãn. Bị nhiều như vậy vị cùng cảnh giới đế giả vây công, thế nhưng lông tóc vô thương mà đem Sở Hưu đế giả chém giết. Phải biết rằng, những cái đó đều từng là cực cảnh đế giả. Siêu cấp hung nhân. Chương 925, diệt tộc chi uy. Hứa Dương bên này chiến đấu kết thúc, phía dưới chiến đấu cũng xu với kết thúc. Xâm Lấn Hoa Hạ chủng tộc thế lực, ở phát hiện bọn họ lão tổ đều bị chém giết lúc sau, kinh hai muốn chết xôi nổi chạy trốn. Hứa Dương không có hủy diệt những cái đó phi hành khí, mà là đoạt lại lên. Lúc này mới mang theo cuồn cuộn sắc khí, nhìn về phía bên kia, hội tụ ở bên nhau thập phương biên giới các đại chủng tộc thế lực. Trong đó có yêu tộc, cổ nhân tộc, ma tộc từ từ. Đỉnh cấp đại tộc đều có vài cái, bọn họ phía trước không có ra tay. Bất quá lúc này, rồi lại tụ tập ở bên nhau, hiển nhiên là muốn cho thấy, nếu là Hứa Dương tiếp tục ra tay, bọn họ đem liên thủ đứng đối. Hứa dương sát khí cuộn cuộn mà từng bước một đi qua đi, đối diện một người yêu tộc cùng một người cổ nhân tộc cường giả ra tới. Các hạ lĩnh vực, ta chờ tán thành, không hề xâm nhập, nhưng biên giới chi tâm cái khác địa vực, các hạ không thể nhúng tay, nếu không, ta chờ tất nhiên liên thủ, các hạ thực lực tuy mạnh, lại phi thật sự có thể vô địch. Này xem như nào đó trình độ thượng thỏa hiệp, tán thành hoa hạ tồn tại, tán thành hoa hạ, cùng bọn họ ở vào cùng một đẳng cấp tồn tại. Nhưng, lại không bằng lòng từ bỏ ở biên giới chi tâm chiếm cứ một khối địa bàn. Hứa dương ánh mắt đảo qua tụ tập ở bên nhau các đại tộc, trong đó đế cảnh sáu trọng cường giả không ở số ít, này còn chỉ là bọn hắn trong đó một bộ phận. Húng Hổ chân chính đứng đầu cường giả, cũng không có xuất hiện. Nếu là cùng như thế nhiều đại tộc kết hạ thù hận, chẳng sợ hắn không chỗ nào sợ hãi, không làm gì được hắn, nhưng to như vậy hoa hạ, như thế đông đảo người, lại là ngăn cản không được. Hơn nữa, giữ được hiện giờ hoa hạ lĩnh vực, lúc ban đầu mục đích đã đạt tới. Võ Dương còn không có thiên chân đến cho rằng, bằng bản thân chi lực, có thể chiếm cứ toàn bộ địa cầu. Thập phương biên giới chủng tộc đông đảo, cường giả vô số, trừ bỏ các đại tộc ở ngoài, còn có một cái cổ xưa thế lực còn xuất lại, như cũ nào đó cổ xưa cường giả. Đặc biệt là tốt nhất cái thập phương biên giới thời đại còn xuất lại xuống dưới cường giả, có thể vượt qua hai cái lượng kiếp tồn tại đến nay, lại sao lại yếu đi. Hoa hạ lĩnh vực, chưa đến cho phép, cấm bước vào, cấm nhúng chàm hoa hạ tài nguyên. Nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc các vô tình. Hứa dương lạnh lùng thốt. Nói xong lúc sau, xoay người rời đi, trở lại hoa hạ. Tuy rằng chiến đấu thực mau liền kết thúc, nhưng mà thương vong như cũ không nhỏ. Ngay cả sở khinh vân đều bị một ít thương. Hứa dương sát ý nghiêm nghị, làm rời hết giữ lại. Tuy rằng tạm thời uy hiếp ở các thế lực lớn, nhưng còn chưa đủ. Hắn hôm nay, phải sát nhập biên giới bên trong, tới một lần diệt tộc, chân chính kinh sợ các thế lực lớn. Thân hình bay lên không. Trực tiếp bắt lấy trước hết xâm lấn tam đại thế lực tàn lưu đế giả, nhảy vào bọn họ nơi biên giới bên trong. Hứa dương không chút nào che giấu hành tung, đông đảo thế lực đế giả, đều chấn kinh rồi, hay là đối phương muốn sát thượng hạ hộ, đem vừa rồi xâm lấn thế lực tiêu diệt. Xôi nổi phái người tiến đến xem xét, nếu là thật sự diệt sát kia ba cái đại tộc, người này tuyệt đối khủng bố, không thể trêu chọc Quang Minh hội địa bàn Trung Quy bị mất một nửa trở lên, Quang Minh vương cũng bị thương mà hồi. Cuối cùng vẫn là tuyết ách vân ra tay Kinh sợ ý đồ nhúng chàm thế lực. Tuyết ách tộc nhúng tay à, này đó thế lực cũng không dám đắc tội, có gan đắc tội tuyết ách tộc đại tộc, cũng không cần phải vì như vậy một chút địa bàn, cùng tuyết ách tộc trở mặt. Hú hồ, hiện giờ buông xuống địa cầu đại tộc bên trong, còn không có một cái đại tộc, có gan đắc tội tuyết ách tộc. Hứa dương tiến vào biên giới lúc sau, thẳng đến ý đồ xâm lấn hoa hạ ba cái đại tộc thế lực chung trong đó một cái. Chút nào không che giấu mục đích của chính mình. Chính là tới di tộc. Giết đến trong đó nhất tộc Đối phương lưu thủ đế giả toàn ra. trong đó bao gồm một người đế cảnh sáu trọng cường giả, thậm chí còn tạo thành một cái trận thế, liên mạnh nhất hộ tộc nội tình đều triển lộ ra tới. Tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì giữ lại. Hứa Dương ngang nhiên ra tay, phía sau hiện ra một con cắn nuốt thiên điểu thật lớn có hư ảnh. Đây là Hứa Dương đem trong đan điền béo cóc cụ hiện ra tới. Đột phá đế cảnh lúc sau, Hứa Dương đã có thể thao tác béo cóc. Béo cóc chính là khí nguyên thuật căn cơ. Uy năng cường đại vô cùng, liền tính là chi gian tao ngộ nhiều như vậy đế giả vây công, hứa dương đều không có bày ra ra tới. Nhưng mà đối mặt đại tộc hộ tộc nội tình, lại là không thể không tiểu tâm ứng đối. Béo cóc vừa xuất hiện, ngồi sổn hứa dương trên vai dưới hết, tức khắc túng túng, thấp đầu ngoan ngoãn. Mà trong thiên địa năng lượng, đều theo béo cóc xuất hiện, mà xuất hiện đỉnh trệ, tựa hồ đã chịu áp chế. Ngay cả vây công mà đến đế giả nhóm, đều phát hiện lực lượng của chính mình vận chuyển không quá thông thuận đã khởi động hộ tộc nội tình, giờ khắc này đều xuất hiện yếu bớt, thậm chí trì trệ cảm giác, cường đại uy năng không có thể toàn bộ phát huy ra tới. Áp chế. Đây là đến từ cao tầng thứ áp chế. Béo Cóc hư triển lam ảnh khai cự miệng, giống như một cái thật dài hô hấp, thiên địa năng lượng hỗn loạn, đế giả nhóm phát hiện lực lượng của chính mình có mất khống chế dấu hiệu. Đặc biệt là hộ tộc nội tình, kích phát ra tới đến uy năng, liền một nửa đều không đến. Thập Phương Biên giới sống lại lúc sau, trận đầu diệt tộc chi chiến bắt đầu rồi. Hơn nữa là một người chiến nhất tộc. Trời sụp đất nước, ngay cả không gian đều xuất hiện rất nhỏ cái khe. Một trận chiến này, kinh hãi vô số đế giả. ầm vang. Theo một tiếng chấn động thiên địa nổ vang, cái kia đại tộc nơi địa phương, đã biến thành phế tích, sở hưu đế giả ngã xuống. Ngay sau đó, vô tận lôi đình như hải dương giống nhau, đem cái kia đại tộc địa vực bao trùm đi vào. Đợi cho lôi đình tan đi, một cái đại tộc như vậy hoàn toàn tiêu vong. Sở hưu tiến đến tra xét các tộc đế giả. Đều sát mặt nghiêm túc lên. Thật là đáng sợ. Đó là một cái tuyệt thế hung nhân a. Đối phương đây là ở Lập Uy. Lấy diệt tộc chi uy, cảnh cáo các tộc, không thể khiêu khích. Không ít đế giả đều không dám nghi tới, lúc trước những cái đó đế giả, coi đối phương vì dế nhủi, cười nhạo đối phương xuống dốc thời đại dế nuôi đế giả. Có lẽ, đây cũng là làm cho đối phương như thế phẫn nộ, nhất cử diệt tộc nguyên nhân chí nhất. Hứa Dương diệt nhất tộc lúc sau, trực tiếp sát hướng mặt khác hai tộc. Không lâu lúc sau, Ba cái đại tộc bị biên giới chi tâm hoa hạ tộc đế giả diệt tộc tin tức bắt đầu khuyết tán mở ra, vô số chủng tộc thế lực đều đại chịu chấn động, bị diệt tộc kia ba cái đại tộc đều không phải kẻ yếu a, thế nhưng như thế dễ dàng liền bị một người cấp diệt sát, khủng bố như vậy, còn ở trên địa cầu những cái đó trung tiểu thế lực bao gồm những cái đó đại tộc đều tâm sinh sợ hãi âm thầm quyết định tuyệt đối không thể treo trò hoa hạ tộc, nếu không có diệt tộc chi nguy, đặc biệt là những cái đó trung tiểu tộc hoàn toàn đã bị dọa sợ. Xôi nổi đình chỉ tiến công, ngược lại chiếm cứ địa bàn, không hề đối trên địa cầu cái khác tổ chức khởi xướng công kích. Sợ làm tức giận cái kia tuyệt thế hung nhân. Liền những cái đó đại tộc đều dễ dàng bị giết, bọn họ này đó trung tiểu tộc, liền chống cự một chút lực lượng đều không có. Nguyên nhân chính là vì Hứa Dương này một cái kinh sợ vạn tộc hành vi, khiến cho địa cầu còn lại tổ chức đều bảo lưu lại tới một bộ phận địa bàn, hơn nữa bảo vệ cho đi thông biên giới thông đạo. Những cái đó đại tộc thế lực Đối với thông đạo cũng không cảm thấy hứng thú, bọn họ đều có chính mình phương thức, có thể xuyên qua biên giới. Mà tiểu tộc thế lực sợ không dám tiếp tục tiến công, huấn hồ đều là thượng một cái biên giới còn sót lại xuống dưới thế lực, đều nắm giữ xuyên qua biên giới phương pháp, đối với thông đạo không tính là quá nóng bỏng. Chương 926: Ta là Hứa Dương đệ đệ, Hứa Tiểu Dương. Một hồi liên quan đến địa cầu sinh tử tồn vong đại chiến, bởi vì Hứa Dương diệt tộc chi huy, trước tiên kết thúc. Trừ bỏ hoa hạ ở ngoài, còn lại tổ chức đều bị mất hơn phân nửa địa bàn, địa cầu hơn phân nửa trở lên địa vực đều so vương xuống các tộc chiếm cứ, nhưng các tổ chức lớn trung quy vẫn là bảo lưu lại tới một bộ phận địa bàn, để lại căn cơ. Đại chiến sau khi chấm dứt, các tổ chức lớn bắt đầu liên lạc, đặc biệt làm hoa hạ đi đầu tổ kiến người địa cầu tộc liên minh, cộng kháng biên giới các tộc. trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, dù cho có hứa dương uy hiểm, địa cầu nhân loại như cũng gặp phải thật lớn nguy hiểm. bất quá mọi người đều tin tưởng. Chỉ cần có cũng đủ thời gian, tất nhiên có thể trưởng thành vì đứng đầu đại tộc. Nhưng mà, biên giới mặt khác đại tộc, hay không sẽ tùy ý người địa cầu tộc cường đại đi xuống. Thời khắc nguy cơ đều ở. Hiện giờ địa cầu trừ bỏ ban đầu 5 tổ chức lớn ở ngoài, còn nhiều ra một cái tán tu cùng tổ chức nhỏ tạo thành thế lực, lúc trước canh giữ ở Châu Phi thông đạo trước cùng Úc Quốc thông đạo trước. Úc Quốc kia một chi trốn vào huyền thiên giới, không có thể bảo vệ cho. Châu Phi kia một chi nhưng thật ra bảo vệ cho bởi vậy hiện tại là 6 cái thế lực tổ kiến người địa cầu tộc liên minh sự tình hứa dương không có ra mặt diệt ba cái đại tộc lúc sau hắn liền quay trở về hoa hạ ba cái đại tộc trung quy có chút nội tình thực lực cũng không yếu hứa dương bị một ít thương giờ phút này đang ở chữa thương giữa. thời khắc nguy cơ đều ở hắn cần thiết nhanh hơn tốc độ tu luyện mau chóng tăng lên thực lực địa cầu nhân loại thiên phú cao sẽ lọt vào mặt khác các tộc đỏ mắt kiên kỵ nếu là không thể mau chóng trưởng thành lên hoặc là quy hàng nào đó siêu cấp thế lực, hoặc là diệt vong. Chính là như vậy tàn khốc. Vì kéo dài thời gian này đã đến, đều đã truyền lại đi xuống, tận lực không cần sử dụng thức tỉnh năng lực. Hơn nữa, Hứa Dương phát hiện hiện giờ biên giới toàn diện sống lại, hiện giờ người mạnh nhất, rất có khả năng đạt tới đế cảnh bảy trọng thực lực. Hán tuy rằng có thể càng một cái cảnh giới chiến đấu, lại là vô pháp đối chiến vài vị cao một cái cảnh giới địch nhân. Cần thiết làm chính mình, thời khắc đều ở vào nhất đỉnh thực lực mới có thể đủ bảo đảm thế cục ổn định. Khoảng cách đế cảnh bảy trọng, đã không xa. Lúc này đây diệt tộc chi huy, kinh sợ rất nhiều chủng tộc thế lực, khai quải giá trị trực tiếp tiêu thăng, không cần lo lắng khai quải giá trị không đủ vấn đề. Nhưng mà, hứa dương bê quan không mấy ngày, một người cường giả bông xuống. Đều không phải là thuộc về nào nhất tộc thế lực tới công chiếm địa cầu, tới xâm lấn hoa hạ. Đơn thuần chính là tới tìm hắn. Hứa dương ở đâu? Hứa dương nghi hoặc, bực này cường giả như thế nào sẽ trực tiếp tới tìm chính mình đâu. Nói nữa, phía trước đại chiến, chính mình nhưng không có tự báo họ danh a. Người tới là một người đế cảnh bảy trọng cường đại tồn tại. Càng là thập phương biên giới thời đại, tiếng tâm lừng lấy cực cảnh đế giả trí nhất. Này đó đều là đến từ giới hết tin tức, trong đó quan trọng nhất một cái tin tức, đó là này danh đế giả từng cung mục bạch từng có lui tới. Các hạ tìm hứa dương có chuyện gì? Chỉ là một người đế cảnh bảy trọng cường giả, mặc dù lúc trước là cực cảnh đế giả trí nhất. Hứa Dương cũng không sợ chút nào. Người chính là Hứa Dương. Giao ra tổ nguyên quả, lưu ngươi một mạng. Đối phương lạnh lùng thốt. Hứa Dương trong lòng vừa động, mục bạch ra hỏa kia, như thế nào biết chính mình có khí quả. Không đúng, khẳng định là đối phương địa chuyện, lừa này đó cường giả tới tìm chính mình phiền toái. Nói không chừng, hắn đang ở tản chính mình có tổ nguyên quả tin tức đâu. Ta không phải Hứa Dương, ta kêu hứa Tiểu Dương, là hắn đệ đệ, tổ nguyên quả là thứ gì. Hứa Dương trực tiếp phủ nhận. Lúc này, thừa nhận mới là tròn váng. Hốn hồ, hắn hơi chút thay đổi một chút hơi thở, liền đủ để giấu giếm được đi. Chính mình chính là xuống dốc thời đại dế nhu đế giả sao, không biết tổ nguyên quả thực bình thường, đối phương sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, bậc này chỉ bảo, chính mình cái kia đại ca hứa dương, khẳng định sẽ không nói cho chính mình cái này đệ đệ sao. Vậy ngươi ca hứa dương đâu? người tới mày nhăn lại, đối với hứa dương không biết tổ nguyên quả, hắn chút nào không hiếm lạ rốt cuộc xuống dốc thời đại dế núi sao? tuy rằng nghe nói biên giới chi tâm hoa hạ tộc có một người đế giả cường đại vô cùng, nhưng thực lực cường đại không đại biểu hắn biết tổ nguyên quả a. hơn nữa hắn cũng có chút nghi hoặc lấy trước mắt sống lại trình độ thời gian trầm tích còn chưa đủ, không nên sẽ xuất hiện tổ nguyên quả mới là. hứa dương lộ ra phẫn hận thần sắc nói ta ca đang ở cùng nào đó cường đại giao chiến một cái gọi là lãng yêu công tử hỗ đảng, thế nhưng đánh lén ta ca đem ta ca bắt đi. Ta đang muốn tìm hắn báo thủ đâu. Cái gì, ngươi ca bị người bắt đi. Tên kia cường giả sắc mặt biến đổi. Mục Bạch. Tên hôn đàn này, thả ra tin tức này tới, nguyên lai like là nghĩ chờ người khác cùng cái kia hứa dương giao chiến, thậm chí lưỡng bại câu thương là lúc, hắn ngồi thung ngư ông thủ lợi. Lại là không biết, cái kia so với chính mình sớm hơn xuất hiện cường giả, đến tổt cùng là vị nào. Hắn vì sao bắt đi người ca? Hình như là muốn cấp ta ca thứ gì, ta cũng không rõ lắm vừa mới bắt đầu cái kia cường giả cũng là muốn cướp ta ca đồ vật một đám đáng giận ra hỏa hứa dương căm giận địa đạo tên kia cường giả sắc mặt rất khó xem thế nhưng một chuyến tay không trước mắt hứa tiểu dương hẳn là không biết hắn ca có được tổ nguyên quả sự tình rốt cuộc bực này trí bảo lại trí thân người đều sẽ không lộ ra một chút ít hắn có chính mình kiêu ngạo cuối cùng vẫn là không có ra tay mà là hất mặt đi rồi hắn muốn đi tìm mục bạch tên hôn đảng kia cướp đoạt tổ nguyên quả nhìn tên kia cường giả rời đi. Hứa Dương không khỏi lộ ra trầm tư chi sắc. Vốn tưởng rằng, chính mình đã đủ âm hiểm, không thể tưởng được mục bạch gia hỏa kia, cũng là như vậy âm hiểm. Thổ nguyên quả đúng không? Vậy không nên trách chính mình, cấp mục bạch tới cái tàn nhẫn chiêu. Hứa Dương trở về tiếp tục bế quan tăng lên thực lực, mà giới hết tạm thời rời đi, nó muốn đi mau chóng tăng lên thực lực. Hiện giờ, nó ăn không ít khí quả, đã đền bù lúc trước căn cơ, thậm chí càng tiến thêm một bước, nhưng là thực lực cũng không có đạt tới hiện giờ biên giới đỉnh bởi vậy nó phải nhanh một chút khôi phục đến đỉnh hứa dương tự nhiên tùy ý nó rời đi dưới hết một khi đạt tới hiện giờ thực lực đỉnh trừ bỏ hữu hạn mấy cái cực cảnh đế giả còn lại đế giả đều không phải là nó đối thủ không thể nghi ngờ tăng cường hóa hạ uy hiếp lực không bao lâu lại có cường giả đã tìm tới cửa còn hứa dương như cũ lấy hứa tiểu dương thân phận xuất hiện hơn nữa nghị hóa ra cái thứ nhất tìm tới môn cái kia đế giả diện mạo công bố chính mình ca ca cùng tên này đế giả giao chiến là lúc bị mục bạch đánh lén bắt đi rồi. Nửa tháng sau, Hứa Dương rốt cuộc tấn chức đế cảnh bậy trọng, mà lúc này lại có một người cường giả tới tìm hắn. Lại lần nữa Lây Hứa Tiểu Dương thân phận xuất hiện, hơn nữa biểu hiện thật sự phẫn nộ, cảm thấy đúng là này đó hỗn đản, tới tìm chính mình Kaka, mới khiến cho chính mình Kaka bị Lãng yêu công tử đánh lén bắt. Lập tức ra tay, bùng nổ đại chiến, trực tiếp đem đối phương bị thương nặng, lại một lần kinh sợ và tổng. Phải biết rằng, tên này tới cường giả Chính là tiếng tâm lừng lây đến cực cảnh đế giả, liền bực này đế giả đều bại, có thể nghĩ, hoa hạ tên kia đế giả, đến tột cùng tiểu gì cường đại. Hứa dương cố ý lưu đối phương một người, chính là mượn này chứng thực, cái kia hứa dương bị mục bạch bắt đi, tổ nguyên quả rất có khả năng dừng ở mục bạch trong tay. Trường 927, Phản hố Trải qua vài lần uy hiếp, hoa hạ tạm thời sẽ không có thế lực có gan treo chọc Hứa dương lưu lại mấy cổ đế cảnh phân linh thể, liền bước vào biên giới bên trong bắt đầu cấp mục bạch kéo cử hận. Đầu tiên, hắn lấy mục bạch bộ dáng xuất hiện, làm bộ bị nào đó đế giả, không cẩn thận phát hiện hắn từ hứa dương trên người cướp đoạt ra khí quả tới. Mà cái kia hứa dương tìm cơ hội trốn chạy mà đi. Hắn còn muốn quang minh chính đại mà xuất hiện, đuổi giết mục bạch đâu, đương nhiên không thể đủ đã chết. Sau đó, tin tức liền như vậy tiết lộ, mục bạch trong tay có tổ nguyên quả. Những cái đó cường giả cảm giác chính mình bị mục bạch chơi. Không chỉ như thế. Hứa Dương còn giả mạo Mục Bạch đi tập kích một ít đại tộc, cướp đoạt bảo vật, mục đích là vì tìm kiếm bảo vật, cùng khí quả cùng nhau luyện chế đại đan, đột phá gông cùng xiển xích. Kéo cừu hận, Hứa Dương chính là thử cảm hiểu. Sa ở nào đó biên giới Mục Bạch, đột nhiên cảm giác có loại thai vạ đến nơi cảm giác, không cấm lẩm bẩm tự nói, không quá thích hợp à, hay là Hứa Dương không chết, thật sự như vậy cường đại, những cái đó cường giả đều không làm gì được hắn, hiện tại hắn đang muốn tìm ta báo thủ. Hắn cảm thấy rất có khả năng cần thiết tìm một chỗ trốn trốn thuận tiện lại tưởng cái biện pháp tiếp tục cấp hứa dương treo chọc một ít cường địch mục bạch quyết định trốn đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió chờ hứa dương bị người xử lý trở ra như thế nghĩ liền đi trước chính mình chuẩn bị một cái ẩn thân ơi nửa đường thượng gặp được một cái đã từng bằng hữu không tính là thật tốt giao tình lại ít nhất xem như có điểm tiểu giao tình lẫn nhau cùng nhau ăn uống quá mấy đốn cũng là một người đứng đầu cường giả chí nhất đang muốn chào hỏi đâu lại là không nghĩ đối phương vừa thấy đến hắn tức khắc liền hùng hổ giết lại đây. Mục Bạch, giao ra tổ nguyên quả, xem ở ngày xưa tình cảm thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Mục Bạch, ba. Phong cách không đúng a, vì sao tìm chính mình muốn tổ nguyên quả, mà không phải tìm Hứa Dương đâu? Tổ nguyên quả ở Hứa Dương trên người a, ngươi tìm ta vô dụng. Ừ, ngươi đừng nghĩ dạo biện, đã có người nhìn đến ngươi đem Hứa Dương bị thương nặng, suýt nữa giết hắn, từ hắn trong tay đoạt đi rồi tổ nguyên quả. Ta nếu có thể đổi bị thương nặng Hứa Dương Còn sẽ như thế chật vật. Mục Bạch trong lòng có cảm giác không ổn, chính mình tựa hồ bị Hứa Dương phản hố. Chỉ là Hứa Dương đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể phản hố đến chính mình, hơn nữa khiến cho những người này tất cả đều tin tưởng. Ta thật không có tổ nguyên quả, đã bị Hứa Dương đoạt lại đi. Mục Bạch nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu là phủ nhận, đối phương khẳng định không tin. Còn không bằng nói, bị Hứa Dương đoạt lại đi đâu. Ha ha, quả nhiên ở ngươi trên tay, Hứa Dương đã gặp bị thương nặng, đang ở chữa thương đâu? Còn đoạt lại đi. Mục Bạch xem ở bằng hữu một hồi, giao ra đây đi, ta cũng không vì khó ngươi." Mục Bạch, "Ba." Sự tình không thật là khéo a, đại nguy cơ buông xuống. Giải thích là giải thích không rõ ràng lắm, Mục Bạch tại chỗ lung lay nhón lên, chỉ để lại một đạo bóng dáng, thân hình đã xa độn mà đi. "Chạy đi đâu?" Thiên gia cường giả ngang nhiên ra tay. Nhưng mà, trung quy đã muộn một bước, Mục Bạch đã trốn chạy mà đi. Luận chạy trốn công phu, Mục Bạch chính là siêu nhất lưu ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, mục bạch bi kịch phát hiện đông đảo đại tộc cường giả đều ở đuổi giết chính mình a. đặc biệt là huyền tộc mẹ nó thế nhưng bôi nhỏ chính mình giết bọn họ đại đế chi nhất huyền ảnh. mục bạch cảm giác chính mình sắp trở thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh đi đến nơi nào đều phải thật cẩn thận. bất đắc dĩ hắn quyết định đi một cái lao tình nhân nơi đó trốn trốn. tên này lao tình nhân nơi thế lực cường đại vô cùng, nàng bản thân cũng là đứng đầu cường giả chí nhất. kết quả dễ vào miệng quọng thời kém đã bị đối phương cấp xử lý a mục bạch thực hỏng mất giữ lại lao tình nhân hắn cũng không dám đi tìm quá mẹ nó nguy hiểm sợ đang ở lời ngon tiếng ngọt thời điểm đột nhiên rút dao thọc chính mình vốn tưởng rằng sống lại sau như cũ nhưng lãng đến bay lên tìm những cái đó lao tình nhân tiêu sái tiêu sái kết quả biến thành quan côn nhưng cái đó lao tình nhân hắn là không dám tìm mục bạch tìm một chỗ trốn đi có thể trốn bao lâu liền bao lâu tránh đi nổi bật lại nói hứa dương giả mạo mục bạch Làm một chút sự tình lúc sau, liền lấy chính mình thân phận thật sự xuất hiện, phẫn nộ mà mãn thế giới tìm mục bạch báo thủ bộ dáng. Lên án mạnh mẽ mục bạch đề tiện vô sỉ, thế nhưng ám toán đanh lén. Càng la đoạt đi rồi chính mình bảo vật. Quá không bao lâu, hứa dương lại tuân ra một cái kính bảo tin tức. Tổ nguyên cây ăn quả thượng, còn treo mấy cái tổ nguyên quả, hiện tại cũng bị mục bạch cấp nhổ trồng đi rồi. Tin tức truyền khai, thập phương biên giới đổ cổ nhóm điên rồi, mãn thế giới tìm kiếm mục bạch. Thập phương biên giới hoàn toàn sống lại lúc sau, ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, thực lực tăng trưởng, tiến vào thông thả kỳ. Đặc biệt là sống lại đồ cổ, dựa vào tích góp nội tình, khôi phục tới rồi hiện giờ thực lực, mà muốn tiến thêm một bước, tất yêu cầu chậm rãi tích lũy. Cho nên, ở trong khoảng thời gian ngắn, là sẽ không xuất hiện đế cảnh mười trọng trở lên cường giả. Mà đây cũng là hứa dương cơ hội, hắn không chịu đến bất cứ ảnh hưởng, chỉ cần khí quả cũng đủ, liền có thể vẫn luôn tăng lên thực lực. Tại đây đoạn giảm sốc kỳ sẽ là hứa Dương đối kịp và vượt qua mọi người, trở thành đứng đầu cường giả mấu chốt. Đến nỗi Mục Bạch, hiện tại là những cái đó đồ cổ hương bánh trái, hắn tin tưởng lấy này đó đồ cổ năng lực, muốn tìm ra hắn tới, vấn đề cũng không lớn. Chỉ là thời gian thượng vấn đề mà thôi. Hứa Dương ở thập phương biên giới du lịch, nhìn đến có thể đập vào mắt bảo vật, hắn liền lấy Mục Bạch thân phận, xung phong liều chết đi vào đoạt liền chạy. Giả mạo Mục Bạch, cũng muốn có điểm hạn độ, quá thường xuyên lấy Mục Bạch thân phận xuất hiện, có bị phát hiện manh mối nguy hiểm. Trừ lần đó ra, hứa dương càng là phân ra một ít phân linh thể, ở thập phương biên giới làm sự tình, giống như phân thân ngàn vạn giống nhau. Hoa hạ đang ở có tự phát triển giữa, tạm thời đã không có phần ngoài uy hiếp, thế cục vương vàng, hơn nữa điệu thấp không thôi. Toàn bộ người địa cầu tộc, đều điệu thấp lên, tiến vào cầu phát dục giai đoạn, tận lực không làm cho đại tộc nhìn chăm chú. Không cần ở hoa hạ tòa chấn, hứa dương tự nhiên lại thập phương biên giới lãng đến bay lên, thuận tiện tìm kiếm một chút tiên tộc tung tích. Tiên tộc là thập phương biên giới đại biến sau văn minh chủng tộc, từ nay về sau cơ hồ hủy diệt với minh đồng nhân, từng một lần là địa cầu uy hiếp lớn nhất. Hiện giờ tiên tộc, hẳn là chỉ có thể xem như một cái tiểu thế lực chủng tộc đi. Hơn nữa, lúc trước bố trí hạ quân cờ, nói không chừng đã khiến cho tiên tộc phân liệt. Vũ Hàn cũng không biết chạy đi đâu, hay không còn sống, hay không một lần nữa tổ kiến một cái tiên tộc thế lực. Hứa dương nhưng thật ra rất tò mò. Thập phương biên giới rất lớn, đến tột cùng có bao nhiêu đại, không có người biết. Hứa dương không dám rời đi quá mức xa xôi, vạn nhất địa cầu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vô pháp kịp thời gấp trở về. Ít nhất ở hân trường không đáng người, không có trở thành có thể cùng đồ cổ nhóm sánh vai cường giả phía trước, hắn còn vô pháp chân chính đi tiêu giao thập phương biên giới. Giới hết không biết chạy đi nơi đâu. Lúc trước nó chính là ở vào kim tự tháp đỉnh tồn tại, một khi khôi phục lại, đồng dạng sẽ ở vào kim tự tháp đỉnh. Thập phương biên giới trở về sau 10 năm, đều ở vào bình tĩnh kỳ, không có quá nhiều tranh đấu. Các đại tộc thế lực, chỉ là bắt đầu trùng kiến thượng một cái thập phương biên giới thời đại phôn hoa. Thì như giao dịch, sinh sản từ từ. Rốt cuộc, tồn tại đến nay, phần lớn là một ít đồ cổ, chẳng sợ thực lực nhỏ yếu, cũng là lúc trước còn xót lại xuống dưới. Đại tân sinh cũng không nhiều, muốn lớn mạnh chủng tộc thế lực, cần thiết sinh sản tân tộc nhân. Trường 928, Cổ Thần Điện. Thập phương biên giới trở về lúc đầu, các tộc đều là củng cố đã có địa bàn, phát triển lớn mạnh tộc đàn thực lực là chủ đối ngoại khuyết trương nện bước thong thả, bởi vậy các tộc chi gian xung đột cùng chiến tranh, cũng không nhiều thấy. Đại tộc đặc biệt như thế, bọn họ nhưng không nghĩ sống lại lúc sau, từ nguyên bản đại tộc thế lực, bị người cấp siêu Việt. Mà này cũng vừa lúc phù hợp người địa cầu tộc kích lợi, tưởng không bị nô lệ, muốn trở thành độc lập tự chủ đại tộc, cần thiết cường đại thực lực, lớn mạnh mình thân. Thượng một cái biên giới thời đại siêu cấp thế lực, cũng đang ở tuyển nhận tân thành viên, tái hiện lúc trước cường đại cùng huy hoàng. Hứa Dương ở du lịch thập phương biên giới đệ thập năm liền có một cái đã từng cổ nhân tộc siêu cấp thế lực tìm tới hắn, muốn hấp thu hắn trở thành cái này thế lực thành viên mới. Hơn nữa, hứa hẹn chỉ cần hắn gia nhập cái này thế lực, người địa cầu tộc sẽ là bọn họ che trở một viên, còn lại chủng tộc thế lực, sẽ kiên kỵ, không dám tùy ý công kích người địa cầu tộc. Cái này thế lực thuộc về nhân tộc thế lực, thành viên đến từ nhân tộc các đại nhánh núi, trong đó có tuyết ách tộc tộc nhân ở trong đó. Càng lệnh hứa Dương kinh ngạc chính là quan minh vương thế, nhưng gia nhập cái này thế lực. Thượng một cái biên giới thời đại, nhân tộc tam đại siêu cấp thế lực chí nhất Cổ Thần Điện. Cổ Thần Điện là nhân tộc tam đại siêu cấp thế lực chí nhất, bên trong cường giả đều là đến từ nhân tộc các mạch tinh anh, Minh Đồng nhân ngoại trừ. Minh Đồng nhân tuy cũng là nhân tộc một chi, nhưng mà quá điên rồi, bởi vậy bị bài trừ bên ngoài. Thượng một cái thập phương biên giới thời đại vô lượng kiếp, tam đại thế lực bên trong, trong đó một cái thế lực đã tiêu vong. Cận tồn hạ hai đại thế lực. Trong đó lại lấy cổ thần điện nội tình nhất thâm hầu cổ thần điện là tiền tam cái biên giới thời đại còn sót lại cổ nhân tộc cường giả thành lập ngay lúc đó đứng đầu cường giả xưng là cổ thần bởi vậy gọi là cổ thần điện hiện giờ cổ thần điện như cũ còn sót lại vài tên vượt qua ba cái lượng kiếp cổ nhân tộc cường giả quang minh vương gia nhập cổ thần điện kỳ thật hứa dương cũng có thể đủ lý giải cùng với nó đại tộc thế lực so sánh với quang minh hội quá yếu mà gia nhập cổ thần điện lúc sau có cổ thần điện làm dựa vào có thể ở trình độ nhất định thượng, kinh sợ một ít thế lực. Quang Minh Vương tuy rằng ở địa cầu, hơn nữa trưởng quản Quang Minh hội, kỳ thật hắn đều không phải là người địa cầu tộc, mà có thể đại biểu người địa cầu tộc cường giả, chỉ có Hứa Dương. Bởi vậy, cổ thần điện tìm tới Hứa Dương. Kỳ thật đối với gia nhập cổ thần điện, Hứa Dương cũng không có quá lớn bài xích. Tích cực mà nói, cổ thần điện tồn tại, đoàn kết nhân tộc đối kháng còn lại chủng tộc thế lực, vẫn là khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Thậm chí còn, người địa cầu tộc Nói không chừng cũng là nào đó lượng kiếp trước cổ nhân tộc kéo dài đâu. Chẳng qua hứa dương không thích bị đến ước thúc, mà gia nhập cổ thần điện, muốn tự do mà không bị ước thúc, yêu cầu nhất định địa vị cao. Ít nhất cũng muốn trưởng lão trở lên. Cổ thần điện trưởng lão, mỗi một vị đều là cực cảnh đế giả. Hứa dương thực lực tuy mạnh, nhưng mà đều không phải là cực cảnh đế giả, muốn trở thành trưởng lão trở lên địa vị cao, tự nhiên sẽ không bị được phép. Cổ thần điện tối cao không chế giả, là tồn tại ba cái lượng kiếp cổ nhân tộc cường giả. Bọn họ mỗi một cái, kỳ thật đều đã ở đế cảnh 36 trọng cực cảnh trung, về phía trước bước ra nửa bước tồn tại. Hiện giờ, đang ở ở vào khôi phục giai đoạn, thực lực ở vào trước mắt biên giới đứng đầu. Lại lần nữa vượt qua một cái lượng kiếp, lúc này đây sống lại khôi phục lúc sau, này vài tên cổ thần, thực lực sẽ lại lần nữa tăng cường, có không đột phá đến cái kia thần bí cảnh giới, vượt qua lượng kiếp chói buộc, còn lại là muốn xem cơ duyên. Hứa dương trực tiếp khiêu chiến một người cổ thần. Chỉ cần đánh bại đối phương. Như vậy thuận lý thành trường, liền có thể trở thành cổ thần điện trung đại Lão, Thân là thiên vong Lão đại, làm thói quen đại Lão muốn cho hắn làm cấp dưới không có khả năng sự tình. Hứa dương khiêu chiến cổ thần sự tình, chấn động cổ thần điện. Từ xưa đến nay, còn không có người có thể khiêu chiến cổ thần thành công. Chỉ có còn lại đại chủng tộc cổ xưa tồn tại, mới có tư cách cùng cổ chi kỳ chiến. Hứa dương một cái mới phát quật khởi nhân tộc cường giả, thế nhưng muốn khiêu chiến cổ xưa cường giả, quả thực không biết tự lượng sức mình. Những cái đó đồ cổ, đều là kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không hạ mình tiếp thu khiêu chiến. Thắng con hảo, vạn nhất thua, vô địch hy vọng, liền phải đại suy giảm. Hú hồ, mặc dù cuối cùng thắng, chỉ cần làm không được gần như nghiền áp ưu thế thủ thắng, đều sẽ có tổn hại bọn họ hy vọng. Mà hứa dương thực lực, sắp thật rất mạnh, này đó đồ cổ lại không đốc, tự nhiên sẽ không tiếp thu có tổn hại hy vọng khiêu chiến. Bất quá, nếu hứa dương đã khởi sướng khiêu chiến, vẫn là bọn họ cổ thần điện tung ra cành ô lưu thời điểm kiêu chiến lại là vì đạt được cổ thần điện địa vị cao. Kể từ đó, liền không thể đủ cử tuyệt. Vì thế, đồ cổ phái ra một người, cổ thần điện phó điện chủ cấp nhân vật, thuộc về thượng một cái lượng kiếp thời đại đỉnh cấp cường giả, tới tiếp thu hứa dương kiêu chiến. Hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần hứa dương thủ thắng, liền có thể đạt được phó điện chủ chi vị. Ngang tay cũng có thể đủ đạt được trưởng lao chức vị. Nếu là thua, vẫn như cũ cho hắn một cái chấp sự chức vị, lấy biểu hiện bọn họ này đó đồ cổ ái tài chi tâm. Hứa Dương trong lòng kinh thường, tạm thời làm này đó đồ cổ trông tránh, chờ đến thực lực của chính mình lại tăng lên đi lên, liền đem này đó đồ cổ truy một lần, về sau cổ thần điện chính là chính mình định đoạt. Hơn nữa cải danh kêu Hoa Hạ điện. Mặc dù hiện tại không có cách nào, đem đồ cổ tấu một đốn, hắn cũng không thỏa mãn với phó điện chủ vị trí. Ít nhất cũng muốn một cái điện chủ vị trí. Chỉ có điện chủ mới là chân chính đại lão, có được cực đại lời nói quyền. Phó điện chủ, chung quy là kém một ít, không tính đại lão. Những cái đó đồ cổ, hiện tại ở vào tọa chấn trạng thái, trừ phi cổ thần điện muốn xong đời, hoặc là cùng thuộc về cổ xưa mặt khắc cường giả lại đây tìm tra, bọn họ mới ra đến. Cho nên, cổ thần điện chân chính chủ sự người, kỳ thật là điện chủ một bậc. Cổ thần điện đều không phải là một cái điện chủ, mà là chín điện chủ vị. Hiện tại chỉ còn lại có 7 cái điện chủ, có 2 cái ở lượng kiếp trung nga xuống. Phó điện chủ liền nhiều, 36 cái. Hiện tại dư lại 27 cái. Hứa Dương không muốn làm thứ 28 phó điện chủ, hắn phải làm thứ 8 cái điện chủ. Cầm trong tay một cái đại chùy, đây là khí nguyên thần binh biến hóa mà đến. Đại chùy thoạt nhìn liền cuốn mánh, Hứa Dương thực thích như vậy bạo lực oanh kích phương thức chiến đấu. Lôi điện truy trung quy so ra kém khí nguyên thần binh, bởi vậy hắn trực tiếp lấy khí nguyên thần binh biến thành đại chùy bộ dáng. Cùng tên kia phó điện chủ chiến đấu, bị chịu chú mục. Cổ thân điện cường giả nhóm, cơ hồ không có người xem trọng Hứa Dương. Trận đấu thực mo liền bắt đầu không có mở màn tất tất, trực tiếp liền động thủ. Không có liên tục bao lâu, chiến đấu liền kết thúc. Hứa Dương lấy cuồng bạo công kích phương thức, không ngừng mà hoành kích, đơn giản, cuồng mãnh trực tiếp dùng truy tạp liền xong việc. Chính là đơn giản như vậy cuồng mãnh phương thức chiến đấu, bất quá tạp 20 mấy truy, liền đem tên kia phó điện chủ đánh bại. Nhưng mà, khiêu chiến điện chủ, hắn phải làm điện chủ. Cổ thân điện cường giả nhóm kinh hãi. Quá cường. Kỳ thật Hứa Dương đã ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực. Luận cảnh giới, hắn chính là so với kia danh phó điện chủ cao. Một người điện chủ đi ra, tiếp nhận rồi hứa dương khiêu chiến. Trường 929, cổ thần điện chủ. Chiến đấu đồng dạng không có bao lâu liền kết thúc. Hứa dương như cũ lấy quần mãnh phương thức chiến đấu, chiến thắng tên kia điện chủ. Trở thành cổ thần điện thứ 8 vị điện chủ. Cổ thần điện điện chủ, là bình tề, không có cao thấp chi phân. Chỉ là lấy trở thành điện chủ trước sau thời gian, tiến hành xếp hạng. Hứa dương là thứ 8 cái trở thành điện chủ. Bởi vậy hắn là bát điện chủ. Cổ thần điện tuy là nhân tộc siêu cấp thế lực, nhưng mà lại là cũng không sẽ quản nhân tộc việc, chỉ đối nhân tộc ở ngoài chủng tộc thế lực tiến hành uy hiếp. Bởi vậy, nhân tộc các mạch bên trong tranh đấu, Cổ thần điện là sẽ không tham dự. Chẳng sợ trong đó một chi nhân tộc bị mặt khác nhân tộc tiêu diệt, đồng dạng sẽ không can thiệp. Cường giả sinh tồn. Đương nhiên, trở thành Cổ thần điện điện chủ đều không phải là không có chỗ tốt. Điện chủ nơi nhân tộc, địa vị sẽ rất cao, còn lại nhân tộc các mạch dễ dàng không dám trêu chọc Kỳ thật, có thể trở thành điện chủ, lại sao lại là kẻ yếu. Có thể trở thành siêu cấp thế lực, điện chủ thực lực, tất nhiên là đứng đầu. Mà điện chủ ra tới nhân tộc, thực lực tự nhiên sẽ không được. Hứa Dương trở thành cổ thần điện điện chủ, hơn nữa này đây đánh bại phó điện chủ, đánh bại điện chủ ngồi trên đi, uy hiếp lực tự nhiên không dùng kinh thường. Trở thành điện chủ lúc sau, Hứa Dương không có nhiều đãi, hơi chút hiểu biết một phen cổ thần điện lúc sau. Hơn nữa nắm giữ thuộc về điện chủ quyền hạn cũng có thể điều động lực lượng quy mô lúc sau, liền quay trở về hoa hạ Hắn đã có rất dài một đoạn thời gian, không có phản hồi hoa hạ Tưởng sở khinh vân. Hơn nữa, hắn cái này điện chủ, đỉnh đầu thượng lực lượng, trung quy vẫn là quá ít, cổ thần điện phân phối cho hắn lực lượng, tự nhiên là rất ít, rốt cuộc hắn ở cổ thần điện căn cơ nông cạn. Cho nên, hắn yêu cầu tổ kiến thuộc về chính mình, ở cổ thần điện lực lượng. Cũng may, thu phục một ít thế lực là thời điểm thu nạp tiến vào cổ thần điện. Hắn cái này điện chủ có cái này quyền hạ. ai dám phản đối? Một cây búa tạ chết. Trở lại địa cầu lúc sau, Hứa Dương lại đi mặt trăng nhìn một chút. Kế tòa cung điện hư ảnh càng thêm lung thật, hơn nữa mặt khác một ít đồ cổ, phát hiện này tòa cung điện hư ảnh cũng không dám ở mặt trăng lưu lại quá dài thời gian, tựa hồ tràn ngập kiêng kỵ. Rốt cuộc Nguyệt Hàn cung chủ chính là một vị khủng bố cực kỳ cường giả. Lấy hiện giờ cung điện ngưng thật tốc độ, Hứa Dương tính ra trong vòng trăm năm, Nguyệt Hàn Cung Chủ liền sẽ sống lại lại đây. Mà trăm năm thời gian, cũng đúng là một đám đồ cổ, tiêu hóa nội tình, vượt qua thực lực khôi phục giảm sóc kỳ, bắt đầu nhanh hơn khôi phục thực lực tốc độ thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyệt Hàn Cung Chủ lấy nàng đặc thù sống lại phương thức, một khi sống lại lúc sau, mặc dù không có khôi phục đến đỉnh thực lực, chỉ sợ cũng kém không xa. Đến lúc đó, nàng đó là thập phương biên giới bên trong, cường đại nhất mấy người trí nhất, Thập phương biên giới đổ cổ nhóm tiến vào thực lực khôi phục giảm sốc kỳ, đúng là hoa hạ thực lực tăng trưởng bùng nổ kỳ. Nếu không bao lâu, liền sẽ xuất hiện ở vào đỉnh thực lực cường giả đủ để cùng những cái đó đổ cổ giao phong. Sở Kinh Vân đang bế quan, thực lực của nàng đã bạo trướng. trừ bỏ cố hữu phát triển bước đi ở ngoài, ân trưởng không chờ này đó đời thứ nhất cường giả đều đang bế quan, tranh thủ ở cái này giảm sốc kỳ nội đuổi theo thượng những cái đó đổ cổ nảy bước. Hứa Dương đã đế cảnh mời trọng. Hắn không xác định chính mình hay không là duy nhất một cái đế cảnh mười trọng cường giả thập phương biên giới quá mở mang tiềm tàng vô số bí ẩn cùng với không biết tên cường giả thậm chí là vượt qua càng nhiều lượng kiếp tồn tại xuống dưới lao quái vật mặc dù là cổ thần điện trung kia mấy cái lao quái vật cũng không dám nói song toàn hiệu biết thập phương biên giới cũng không dám nói chính mình từng đạp biến thập phương biên giới đâu có thể vượt qua ba cái lượng kiếp tồn tại xuống dưới lao quái vật lại sao lại đơn giản hứa dương cũng không có bởi vì khí nguyên cường đại mà khinh thường này đó lão quái vật, đây cũng là hắn không có một hai phải đi khiêu chiến lão quái vật nguyên nhân. Trong đó tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố. Nói đến cùng, hắn nội tình, trung quy so ra kém những cái đó tồn tại dài lâu thời gian lão quái vật. Chẳng sợ khí nguyên thuật cường đại nữa, cũng trung quy khuyết thiếu một ít tích lũy cùng nội tình. Kế tiếp thời gian, hứa dương đó là vì tích lũy nội tình. Thứ nay về sau 10 năm, hứa dương đều không có rời đi Hoa Hạ. Vẫn luôn đang bê con giữa Đại bộ phận thời gian, đều là cùng sở khinh vân ngốc tại cùng nhau. Khí quả cũng cung cấp một ít ra tới, dùng để tăng cường ân trường không đám người thực lực, bởi vì khí quả quá mức mẫn cảm, vẫn luôn độ cao bảo mật, sợ bị những cái đó đồ cổ biết, phát điên đánh tới cửa tới. Hắn chính là biết, hiện giờ mục bạch, giống một con chuột chạy qua đường, nơi nơi trốn tránh, miên bản có bao nhiêu thảm. Sở khinh vân đế cảnh mới trọng tu vi, chính thức đuổi theo đồ cổ nhóm nệm bước, ở vào kim tự tháp đứng đầu. Ân Trường không. Triệu Nhất Kiếm đám người đều lần lượt đột phá tới rồi đế cảnh cửu trọng, sắp đột phá đế cảnh mười trọng. Bực này tốc độ tu luyện quả thực khủng bố. Mọi người đều ẩn nấp tu vi, không có bại lộ ra tới, hiện giờ còn không đến thời điểm. Mục Tu với Lâm, phong tất tuổi chi, những cái đó lao quái vật cũng không phải là thiện tra, tất nhiên sẽ cảm thấy. Như thế cường đại thiên phú, tất nhiên không có ai biết bí mật. Thậm chí còn nói không chừng muốn cướp lấy thiên phú vì mình sử dụng đâu. Cung Ân Trường không đám người so sánh với. Lúc trước cùng bọn họ cùng đại cái khác tổ chức cường, giả, đại bộ phận còn ở vào vương cảnh đỉnh đột phá đến đế cảnh thiếu chi lại thiếu. Mặc dù là đế cảnh, cũng chỉ là đế cảnh một trọng mà thôi. Bọn họ thiên phú kém sao? Tuyệt đối sẽ không nhược với ân trường không đáng người. Đều là đời thứ nhất giác tỉnh giả, càng là đời thứ nhất giác tỉnh giả chung đứng đầu cường giả, thiên phú sẽ nhược đi nơi nào. Nhưng mà, bọn họ lại là bị rất xa ném ở phía sau. Cứu này nguyên nhân, là bởi vì khí quả. Hứa Dương lúc này mới phát hiện, khí quả cường đại, căn bản là là vượt quá tưởng tượng. Ý gì theo ân trường không đám người tốc độ tu luyện, còn cùng với bảy ra gia, gia tới thiên phú, đột phá đến đế cảnh 36 trọng, là một chút vấn đề đều không có. Phải biết rằng, cực cảnh 6 trọng, có thể đột phá đến cực cảnh thứ 6 trọng, là phi thường rất ít, kia đã là một cái đỉnh, cũng là một đạo đại cảm. Nhiều ít thiên phú chắc tuyệt cường giả, dừng bước với đế cảnh 35 nặng không đến tiến thêm. Đây cũng là vì sao. Đế cảnh 36 trọng cường giả, toàn bộ thập phương biên giới đều không nhiều lắm, thậm chí không đủ trăm vị. Phải biết rằng, thập phương biên giới kiểu gì mở mang vô biên, kiểu gì nhiều chủng tộc cường giả, nhưng mà khả năng không đủ trăm vị đế cảnh 36 trọng cường giả, có thể thấy được này một đạo đại khảm là cỡ nào khó có thể vượt qua. Mỗi một cái siêu cấp đại tộc, có được một cái đế cảnh 36 trọng cường giả toa chấn, liền đủ để xương vương xương bá. Nếu là hoa hạ xuất hiện 10 vị trở lên, kia tuyệt đối là thập phương biên giới đệ nhất đại tộc. Hứa Dương tiếp tục bế quan, một bên chờ đợi giới hết trở về, sau đó đi du lịch thập phương biên giới, thăm dò thượng một cái lựa kiếp, thậm chí càng xa xăm còn xuất lại xuống dưới di tích. Giới hết cái này đã từng ở vào nhất đỉnh tồn tại, biết quá nhiều thập phương biên giới bí ẩn, đồng dạng cũng biết quá nhiều cổ xưa di tích. Nó đã từng liền nhắc tới quá một ít. Tỷ như quần quẫn mất đi hà quay chung quanh nơi nào đó thần bí phong toàn ơi. Hơn nữa, giới hết gặp bị thương nặng, Suýt nữa ngã xuống, cũng là một cái bí ẩn, nó giữ kín như bưng, phản phất bị thương nặng nó chính là một cái cấm kỵ, không dám có chút đề cập. Chỉ sợ một khi đề cập, liền sẽ phát hiện nó còn sống, mà gặp tai họa ngập đầu đi. Chương 930, tiên tộc phân liệt. Liên đã từng ở vào thập phương biên giới đỉnh núi giới hết, đều giữ kín như bưng, có thể thấy được cái kia cấm kỵ đáng sợ. Hứa Dương rất tò mò, kia đến tổt cùng là một cái cái dạng gì cấm kỵ, thế nhưng khiến cho giới hết kiên kỵ. Hắn hiện tại còn không có đủ thực lực chạm đến, tự nhiên sẽ không tìm đường chết đi xúc phạm cái kia cấm kỵ, chờ đến hắn cũng đủ cường đại rồi, liền sẽ đi gặp, cái kia cấm kỵ đến tột cùng là thứ gì. Thập phương biên giới trở về đệ tam 18 năm, Hứa Dương đột nhiên nghe được về tiên tộc tin tức. Tiên tộc nội loạn phân liệt. Hứa Dương kinh ngạc nhìn Mạnh Thanh nói. Tin tức là Mạnh Thanh ở Quang Minh hội được đến, nghe nói là tiên tộc mổ vị cổ vương, tìm tới Quang Minh vương, hy vọng hắn ra tay tiêu diệt phản đồ. rốt cuộc. Quang Minh Vương hiện giờ trở thành tiên tộc cường đại nhất tồn tại, xem như tiên tộc trụ cột. Đúng vậy, một cái gọi là Liên Du gia hỏa, càng một cái gọi là Lang Trọng gia hỏa, đánh nhau rồi, hơn nữa này hai người thực lực đều phi thường cường đại, đã siêu việt Đông đảo cổ Vương, trở thành tiên tộc đứng đầu tồn tại. Mạnh Thanh vẻ mặt quỷ dị mà nhìn Hứa Dương, Liên Du nàng mơ hồ nhớ rõ lúc trước cùng tiên tộc giao lưu tái thượng gặp qua, mà Lang Trọng càng là ấn tượng khắc sâu, lúc ấy là Hứa Dương ra tay mới đưa hắn cấp chấn áp đi xuống. Mặt khác, Liên Du cùng cái kia Bạch Anh quan hệ thân mật, tựa hồ là tình lữ đi, sau lại bị tiên tộc nào đó phục sinh vương giả đánh cho bị thương, Liên Du dưới sự tức giận, giết cái kia phục sinh vương giả, từ đây tiên tộc phân liệt. Mạnh Thanh cảm thấy, cái kia Liên Du rất có khả năng chính là Hứa Dương âm thầm bố trí quân cờ. Tiên tộc là thật sự thảm á. Hứa Dương không cấm trầm tư, Liên Du mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ lúc trước chính mình lừa dối một hồi, thế nhưng đánh bại đánh bại Liên du đời trước thật sự thực như bức. Hiện tại tiên tộc, đã không phải lúc trước, tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Lúc trước thiên trụ đảo vực kia một chi, cũng ở nơi đó, khải hồng đám người cũng ở, xem như một cái trung đẳng thiên hạ thế lực đi. Mạnh thanh cái này quang minh hội công chúa, quang minh vương muội muội, tự nhiên nắm giữ tiên tộc đại bộ phận tình báo. Quang minh vương cái gì thái độ? Hứa dương cảm thấy, quang minh vương tuy rằng bị mất một ít mấu chốt ký ức, hơn nữa vẫn luôn hoài nghi, tiên tộc bên trong có người ám toán to nhưng hẳn là không đến mức trí đông đảo tiên tộc người không màng. Ta cái kia đại ca A, đang ở điều tra, năm đó là ai ám toàn hắn, tìm một ít cổ vương tính số đâu. Hơn nữa điều động lúc trước thuộc về hắn quang minh một hệ tộc nhân, nhập vào quang minh hội, bảo tồn tiếp theo bộ phận tộc nhân. còn lại tộc nhân, hắn tạm thời không tính toán nhúng tay quá nhiều. mạnh thanh thở dài một hơi, nói, ta thấy đến khải hồng bọn họ, biết ta là quang minh vương muội muội, đều kêu la ta cái kia đại ca mắc mưu bị lửa, kết quả bị đánh thật sự thảm. hiện tại đã thừa nhận. Ta là Quang Minh Vương Mụi Mụi, hơn nữa phủi sạch cùng Quang Minh Vương Am Toàn có quan hệ sự tình, chỉ nói chính mình phục sinh là lúc, xuất hiện một ít khuyết tật, nhưng thật ra một ít không quá khắc sâu ký ức mất đi, mới không nhớ tới. Ta là Quang Minh Vương Mụi Mụi. Khải Hồng bọn họ cầu sinh dục rất mạnh, ý thức được Quang Minh Vương khả năng đầu góc xảy ra vấn đề lúc sau, lập tức liền sửa miệng, đặc biệt là phát hiện mạnh thanh thực lực so với bọn hắn còn phải cường đại thời điểm. Hứa Dương, cái kia Liên Du nói tiên tộc nội lại phản đồ, lúc trước cấu kết địch nhân mới đưa đến tiên tộc cơ hồ bại vòng, quang minh vương đối này thực tán thành, tương đối có khuynh hướng liên du bên này, có phải hay không người lừa dối hắn? hứa dương cười gượng một tiếng, nói, liên du người này đâu, tương đối đơn thuần, mạnh thanh mắt trợn trắng, đơn thuần, là ngươi quá có thể lừa dối đi, nàng cũng không rõ vì sao hứa dương như vậy có thể lừa dối đâu, ngay cả quang minh vương đô bị hắn lừa dối ra một cái muội muội tới, nay trong đó khẳng định có một ít, nàng không biết nội tình nếu không không có khả năng như thế dễ dàng lừa dối tiên tộc chú định không có khả năng đoàn kết nhất trí phân liệt đã trở thành tất nhiên vốn dĩ quang minh vương cái này đệ nhất cường giả nếu là nhúng tay trong đó nhưng thật ra có thể ngưng tụ khởi điểm tộc nhưng mà hắn một lòng hoài nghi chính mình lúc trước bị người ám toán muốn tìm ra ám toán chính mình đe tiện tiểu nhân đang ở lăn lộn những cái đó của vương muốn tìm được manh mối kể từ đó chỉ biết khiến cho tiên tộc phân liệt càng thêm nghiêm trọng trừ bỏ liên du cùng lang trọng không hợp cùng với lẫn nhau ngở vực cùng căm thù ở ngoài còn có vũ hàn đâu hắn đã từng suýt nữa bị nham vương tôn đám người tiêu diệt vất vả thành lập lên một chi hữu hái tiên tộc đoàn thể như vậy hủy diệt trong lòng sao lại không có hận tất nhiên sẽ tìm nham vương tôn đám người báo thù sau đó khải hồng đám người lại như thế nào xử lý chuyện này vũ hàn cùng liên du cuối cùng rất có khả năng sẽ liên hợp ở bên nhau hứa hồ vũ hàn cùng hoa hạ quan hệ thân mật hứa dương tựa hồ có đem hắn bồi dưỡng thành hoa hạ tay đấm y tứ một ít không thể gặp quang sự tình đều giao cho hắn đi làm nếu cùng hoa hạ quan hệ mật thiết muốn bồi dưỡng trở thành tay đấm tự nhiên sẽ không làm hắn tao ngộ bất chắc cái kia vũ hàn ngươi chú ý một chút đặc biệt là làm ngươi cái kia đại ca quang minh vương quan tâm một chút vũ hàn đừng cho hắn treo ngươi liền nói vũ hàn là hắn một vị bạn bè hậu duệ hứa dương nhắc nhở một chút nói mạnh thanh vô ngữ quả nhiên hứa dương là sẽ không làm vũ hàn quải rớt ta đã biết mạnh thanh rời đi phản hồi quang minh hội tiếp tục làm nàng công chúa đi. Hơn nữa, thời khắc nắm giữ một chút tiên tộc tình báo. Tiên tộc sự tình, hứa dương cũng không quá chú ý, hiện giờ tiên tộc, đối hoa hạ mà nói, cũng không có bất luận cái gì huy hiếp. Thậm chí còn, lấy tiên tộc hiện giờ thực lực, làm không hảo có bị người tiêu diệt nguy hiểm. Đương nhiên, Quang Minh Vương sẽ không ngồi xem mặc kệ là được. hắn dù sao cũng là cổ thần điện người trong, nhiều ít vẫn là có thể có một ít bảo đảm. Nhân tộc phân mạch đông đảo cũng không sẽ vô cớ đối mặt khắc phân mạch khởi sướng công kích. Hứa Dương ngồi ở thiên trụ đảo vượt bờ biển, cầm một cây thật dài cần câu, đang ở câu cá. Sở Kinh Vân liền ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay đồng dạng cầm một cây cần câu. Tiểu Xuyên Thiên Diệp cái này nha hoàn, đang ở cấp 2 người chuẩn bị nhị liêu. Nàng trong lòng không ngừng phung tạo, thế nhưng chạy tới câu cá. Còn nói đây mới là sinh hoạt tư thái. Nhưng không có biện pháp, thân là nha hoàn, liền phải ở bên hầu hạ, hơn nữa càng làm cho nàng đau lòng chính là. Hứa Dương dùng linh vật, luyện chế ra tới đan dược rất vẻ ở bên nhau làm nhị liêu. Quá lãng phí. Phải biết rằng, đến bây giờ mới thôi, ạ mạt hội thành viên, vì một chút tu luyện tài nguyên, đều liều sống liều chết, một chút ít cũng không dám lãng phí. Hứa Dương khẽ ngược, không những dùng linh vật luyện chế đan dược làm nhị liêu, hơn nữa đan dược phẩm cấp còn không thấp. Cột trách nhị liêu, Hứa Dương ở nhị liêu thượng bám vào thượng một tầng đóng cửa, miễn cho bị một ít cấp thấp hải thú cấp ăn. Hắn chính là muốn câu biển rộng thú. Vung cần câu trực tiếp vứt ra mấy km xa, rơi vào trong biển. kế tiếp, đó là lặng lặng chờ đợi. sở khinh vân đồng dạng như thế, vứt ra mấy km xa, rơi vào trong biển. nhị liêu vừa vào hải, liền hấp dẫn chung quanh cá tôm chở trong biển sinh vật, tụ tập ở nhị liêu biên, muốn nuốt ăn mồi câu. Mồi câu đã chịu cấm chế bảo hộ, này đó trong biển loại cá, vô pháp cắn nuốt đến nhị liêu, liền ở trong biển đánh lên, mặt biển thượng không ngừng có cá nhảy lên mà ra, hải hoa vẩy ra. thêm vào bốc mạc. Phương tiện đọc. Chương 931, du lịch, tham dò. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân sóng vai ngồi ở bờ biển câu cá, hình ảnh thực cấm áp. Đứng ở hai người phía sau, tuy hầu tả hữu tiểu xuyên thiên diệp, trong mắt hâm mộ không thôi. Giới hết sắp đã trở lại, đến lúc đó ta sẽ đi du lịch thập phương biên giới đi. Hứa Dương mở miệng nói. Chúng ta rời đi, sẽ không có nguy hiểm sao. Sở Khinh Vân lược hiện lo lắng. Sẽ không, Lão Ân thực lực không yếu đã không thua với những cái đó đã từng là cực cảnh đồ cổ. Triệu Nhất Kiếm, Lý Lao Đạo, Huyền Vân Tử, Kim Trường An đám người, cũng không sai biệt lắm đến này một tầng lận. có bọn họ ở, đủ để bảo đảm hóa hạ không việc gì. Hứa Dương cũng không lo lắng, chính mình sau khi rời khỏi, Hoa hạ gặp mặt lâm Vi hiếp. Hắn sẽ lưu lại mấy cổ phân linh thể, một khi thật sự bùng nổ đại chiến, hắn cũng có thể đủ kịp thời phát giác gấp trở về. Hú hồ, hắn thân là cổ thần điện điện chủ, ở nhân tộc bên trong địa vị tôn sùng. Nhân tộc bên trong mặt khác phân mạch, không dám tùy tiện tập kích hoa hạ. Phải biết rằng, hắn đạt được cổ thần điện điện chủ chi vị, chính là cao cường hắn thực lực đạt được. Đến nỗi nhân tộc siêu cấp thế lực chung một cái khác thế lực, tạm thời không có giao thoa. Hơn nữa chủ yếu thế lực phạm vi cũng không ở tới gần địa cầu biên giới. Nhân tộc ở ngoài thế lực tập kích hoa hạ, cổ thần điện sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nếu không điện chủ nơi đại tộc lọt vào tập kích, mà thưa ơ, cổ thần điện nào còn có hy vọng, nào còn có thể ngưng tụ trở thành một tổ chức? Liên tính thật sự bùng nổ chiến đấu, hứa dương phân linh thể, chính là ở vào đỉnh thực lực, đủ để ứng phó xuân dưới. Hắn cũng có thể đủ kịp thời chạy về, đến lúc đó liền không nên trách hắn đại khai sát giới. Hứa dương đã đế cảnh 18 trọng thực lực, đã ở vào hiện giờ thập phương biên giới đỉnh cao nhất. To như vậy thập phương biên giới, có thể đạt tới cái này cảnh giới lao quái vật, chỉ sợ cũng liền ít đòi mấy cái, hơn nữa cũng không biết tránh ở nơi nào đâu. Bực này lao quái vật, đều là vì đột phá đến thần bí chi cảnh. Không có có trợ giúp bọn họ đột phá bảo bối, đều sẽ không ra tới làm một ít chuyện nhảm chán. Cho nên mặc dù hứa dương không ở hoa hạ tòa Trấn cũng không cần lo lắng hoa hạ sẽ lọt vào tập kích. ầm vang Mấy km ngoại mặt biển thượng, chợt đăng khởi có nước, đặc chế cần câu run lên, một cổ sức kéo chuyển tới. Có cá thượng câu Hắc hắc, có ăn ngon Hứa dương lôi kéo cần câu ha hạ cười Tiểu xuyên thiên diệp tức khắc vẻ mặt đau khổ, sát cá, cá nướng chờ khổ sống, mệt sống khẳng định lại muốn giao cho nàng cái này nhà hoàn làm. Dưới hết đã trở lại. Thập phương biên giới khởi động lại thứ 50 năm, dưới hết đã trở lại. Nó thực lực, khôi phục tới rồi đế cảnh 15 trọng. Lấy nó lúc trước ở vào đế cảnh 36 trọng nhất đỉnh thực lực tới suy tính, lại thêm nó ăn không ít khí quả. Hiện giờ thập phương biên giới người mạnh nhất, cũng liền ở đế cảnh 15, 6 trọng chi gian. Ở dưới hết trở về không bao lâu, hứa dương liền cùng sở khinh vân, bước lên du lịch thập phương biên giới hành trình. Tiểu xuyên thiên diệp cái này nha hoàng tự nhiên là muốn đi theo, ven đường các loại khổ sống, mệnh sống tất cả đều giao cho nàng. Không cần nàng thời điểm, làm dối hết đem nàng nuốt vào trong bụng không gian liền có thể. Đầu tiên đi trước, là năm xưa huyết ma tộc di tích. Huyết ma tộc hẳn là có thể nói tiêu vong, nhưng lại không có hoàn toàn tiêu vong, rốt cuộc huyết ma đồng thuộc về huyết ma kéo dài. Bất quá, chỉ còn lại có huyết ma đồng cái này kéo dài, hơn nữa đều không phải là thuần túy huyết mạch, huyết ma tộc kỳ thật đã xem như tiêu vong. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, giới hết cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ở đại biến phía trước, nó liền tao ngộ bất chấp, cái kia cấm kỵ tồn tại, giới hết trước sau thực kiên kỵ, đương nhiên trong lòng cũng cửu hận. Nên hà thực lực không đủ, chỉ có thể nẹn quất, tàn phá huyết sắc phế tích, tràn ngập vô tận oán khí. Đến nay như cũ còn sót lại một ít học ma tộc tàn hồn ngưng tụ mà thành huyết ma linh. Theo sống lại, này đó huyết ma linh thực lực cũng dần dần biến cường, trung tâm chỗ sâu trong mạnh nhất huyết ma linh thực lực đạt tới đế cảnh một trọng. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân bước chậm ở huyết sắc phế tích bên trong, tìm kiếm huyết ma tộc để lại, thu hoạch huyết ma tộc còn sót lại truyền thừa cùng bảo vật. Năm đó huyết ma tộc chính là đỉnh cấp đại tộc chí nhất. Huyết ma lão tổ càng là một tôn đế cảnh 36 trọng cực cảnh đế giả, mặc dù ở 36 trọng cực cảnh trung, thuộc về tương đối dựa sau, lại cũng là nghiền áp đại bộ phận đại tộc. Nhưng mà, như thế cường đại huyết ma tộc, thế nhưng tiêu vong. Lấy huyết ma tộc còn sót lại oán khí tới xem, Lúc trước tất nhiên đã xảy ra cái gì khủng bố sự tình. Hết nhi, ngươi xác định cái kia huyết ma lão tổ đều đã ngã xuống. Hứa Dương nhưng thật ra rất tò mò, đến tận cùng là ai giết huyết ma lão tổ? Bực này tồn tại, dựa theo giới hết cách nói, nếu thị phi muốn trốn chạy nói, không dễ dàng đánh chết. Có thể đánh chết huyết ma lão tổ người, toàn bộ thập phương biên giới, hai tay số đến lại đây. Mà những người này bên trong, không tồn tại đánh chết huyết ma lão tổ lý do. 36 trọng cực cảnh đế giả Giống nhau phi sinh tử đại thủ, sẽ không bùng nổ đại chiến. Có thể xác định tiêu vong, nếu không huyết ma tộc không đến mức như thế. Giới hết thở dài một hơi nói. Huyết ma lão tổ, cùng nó xem như người quen, mặc dù không tính là bằng hữu ít nhất là quen biết. Dần dần tới gần huyết ma di tích trung tâm, trợ sở khinh vân nhìn về phía nơi nào đó, nói, nơi đó, tựa hồ có một đoạn minh quốc thụ. Minh quốc thụ, một loại thần kỳ tiểu thụ. Thế nhưng xuất hiện ở huyết ma tộc di tích, hay là huyết ma tộc tiêu vong cùng Minh cốt Sơn có quan hệ. Đó là một đoạn chặt đứt Minh cốt thụ, chỉ có ngọn cây một chút, không đủ như cũ tồn lưu chữa một ít năng lượng dao động. Có thể xử lý Minh cốt thụ tuyệt đối không đơn giản. Sở Khinh Vân đem kia một đoạn Minh cốt thụ cầm lên, một trận sóng gợn phiếm động, Minh cốt thụ biến mất, hóa thành bột mịn. Lúc trước Sở Khinh Vân hấp thu Minh cốt thụ viên cầu, cô bị một ít đặc thù năng lực, thời gian tạm dừng năng lực được đến cực đại tăng cường. Hơn nữa, cái kia viên cầu cũng biến thành nàng thần binh. Minh cốt thụ trung cụ bị một ít đặc thù năng lượng, đều có thể đủ bị nàng hấp thu. Minh cốt sơn ở nơi nào? Hứa dương đối Minh cốt sơn thực cảm thấy hứng thú, thú hồ sở khinh vân có thể hấp thu, Minh cốt thụ trung nào đó năng lượng. Hắn tự nhiên nghĩ, đi Minh cốt sơn chảo Minh cốt thụ tới cấp sở khinh vân hấp thu. Ở những người khác trong mắt, Minh cốt thụ thần kỳ, khó có thể bắt giữ, đối hứa dương tới nói, lại là đều không phải là vô pháp bắt giữ. Không tìm được. Rơi hết lắc đầu nói nhìn đến kia một đoạn Minh Cốt thụ thời điểm đối với huyết ma tộc tiêu vong dưới hết liền có một ít suy đoán Minh Cốt Sơn không biết chạy đi đâu lấy này đặc thù sẽ không ở đại biến trung biến mất chỉ khả năng đã xảy ra cái gì không biết biến cố khiến cho Minh Cốt Sơn di động tới rồi nơi khác mà thập phương biên giới như thế chi mở mang trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được Minh Cốt Sơn đều không phải là chuyện dễ rời đi huyết ma di tích lúc sau tiếp tục ở thập phương biên giới thăm dò lên có dưới hết cái này dẫn đường lúc sau thăm dò để lại di tích, tự nhiên đơn giản đến nhiều. Đương nhiên, đại bộ phận di tích hoặc là tiếng tăm lừng lẫy địa phương, đều ở đại biến trung biến mất. Ngọc Thân Sơn. Nghe đồn là trước mấy cái lượng kiếp trước, một tôn thần vật sau khi chết biến thành. Thưa thải một loại gọi là Ngọc Thần Hoa Linh Vật, có rất nhiều thần kỳ công hiệu, này nhất nổi danh, đó là dùng để sản xuất linh hiểu, chế tác linh trà, hương vị có thể nói nhất tuyệt. Là rất nhiều đế giả yêu nhất, đặc biệt là cực cảnh đế giả chương gi Hai cái đại tộc chiến tranh, Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân này tới, là ngắt lấy Ngọc Thần Hoa, nếu là Thập Phương Biên giới tiếng tâm lửng lấy Linh Hoa, càng là sản xuất linh dược, chế tác linh trà tuyệt hảo linh vật, tự nhiên sẽ không sai qua. Hơn nữa, căn cứ giới hết cách nói, hiện giờ tới Ngọc Thần Sơn ngắt lấy Ngọc Thần Hoa người, kỳ thật rất ít, rất ít, khả năng còn không có người tới ngắt lấy đâu. Rốt cuộc Thập Phương Biên giới khởi động lại bất quá vài thập niên, biết Ngọc Thần Sơn nơi đế giả, phần lớn đang bế quan khôi phục thực lực. Mở rộng tộc đàn, nơi nào có tâm tư tới ngắt lấy Ngọc Thần Hoa chế tác linh kiểu, linh trà tới hưởng thụ. Cho nên, lúc này Ngọc Thần trên núi, tất nhiên nở khắp Ngọc Thần Hoa. Lại là không ngờ, đi vào Ngọc Thần Sơn mới phát hiện, thế nhưng có người trước một bước đã đến. Hơn nữa, vẫn là nào đó thế lực, chẳng những là tới ngắt lấy Ngọc Thần Hoa, càng là tính toán đem Ngọc Thần Sơn cấp bá chiếm xuống dưới. Lúc trước Ngọc Thần Sơn cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái thế lực. Bởi vì này đặc thù cũng không có người sẽ chiêm cư xuống dưới, huống hồ các đại tộc đều có ăn ý, không cho phép bất luận cái gì một cái thế lực đơn độc mà chiếm. Đối phương thừa dịp thập phương biên giới khởi động lại, còn không có người chú ý Ngọc Thần Sơn là lúc muốn đem Ngọc Thần Sơn cấp bá chiếm xuống dưới. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân đã đến, không tránh được phát sinh một ít xung đột. Kỳ thật Hứa Dương chỉ là mang theo Sở Khinh Vân tới ngắt lấy Ngọc Thần Hoa, gần nhất Ngọc Thần Hoa trắng tinh như ngọc, rất là xinh đẹp. Thứ hai, có thể ủ linh tử, chế tác linh trà. Vừa lúc huyết thiếu Linh Tiểu cùng Linh trà uống, liền tới ngắt lấy một ít. Ngọc Thần Sơn bị cái khác thế lực ba chiếm, hắn cũng không để ý, có thể cho hắn ngắt lấy Ngọc Thần Hoa là được rồi, kết quả đối phương ngăn cản. Đây là một nữ tử thế lực, tất cả đều là nữ tử, hơn nữa khả năng tâm lý cũng có chút không quá bình thường, nhìn về phía hứa dương ánh mắt, thế nhưng tràn ngập cam thủ. Hơn nữa, nhìn về phía sở khinh vân ánh mắt, rồi lại khinh thường. Tựa hồ đối nàng tìm một người nam nhân, cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn cùng đáng xấu hổ nay liền không thể nhịn, Hứa Dương từ trước đến nay không phải thương hương tiếc ngọc người, đúng chi nhóm người này nữ nhân, cái loại này chán ghét, xem rác rời ánh mắt, lệnh người thật khó chịu. Sở Kinh Vân cũng không phải là những cái đó nhu nhược nữ tử, lập tức không nói hai lời, móc ra đại khảm đào tới liền chạm. cái loại này chán ghét, cam thủ Hứa Dương ánh mắt, lệnh nàng phi thường không tính, hơn nữa còn kinh bỉ chính mình, nay liền không thể nhịn. Vừa lúc thật lâu không có động qua tay, ầm vang. Một đao liền chạm đã chết một cái. Hứa Dương khệ miệng chịu vừa kéo, Sở Khinh Vân quả nhiên trước sau như một mà bạo lực a. Chiến đấu bạo phát. Cái này muốn chiếm cứ Ngọc Thần Sơn thế lực, cường giả vẫn là không ít, trong đó có một người cực cảnh đế giả, thực lực khôi phục tới rồi đế cảnh mười trọng. Bất quá, ở Sở Khinh Vân thời gian tạm dừng thực lực dưới, căn bản không phải đối thủ. Ở trả giá một cái cánh tay lúc sau, dẫn theo còn sót lại thế lực trốn chạy mà đi. Hứa Dương không có ra tay, Sở Khinh Vân cũng không có đuổi tận giết tuyệt đem người sát lui lúc sau, liền bắt đầu ở Ngọc Thần trên núi ngắt lấy Ngọc Thần hoa. Đứng ở Ngọc Thần đỉnh núi, Hứa Dương nhìn giống như bao trùm một tầng tuyết trắng xóa đỉnh núi, mọc đầy màu ngọc bạch tiểu thụ, nở rộ màu ngọc bạch đóa hoa. Ý niệm vừa động, nói: "Y Nhi, đem đỉnh núi dọn đi." Giới hết bất đắc dĩ, nó liền biết, Hứa Dương coi trọng Ngọc Thần Sơn, khẳng định sẽ làm chính mình dọn đi một bộ phận. Nếu là có thể đem cả toà Ngọc Thần Sơn dọn đi, phòng trường Hứa Dương liền không phải dọn đi một bộ phận sơn thể. Ngọc Thần ngọn núi đỉnh biến mất, từ xa nhìn lại, lập tức liền rộng. Rời đi Ngọc Thần Sơn, Hứa Dương tiếp tục du lịch Thập Phương Biên Giới, một đám lúc trước danh mã đều thăm dò qua đi. Thập Phương Biên Giới khởi động lại thứ 70 năm, trận đầu lan đến tương đối quảng chủng tộc đại chiến bạo phát. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân, du lịch tới rồi càng xa xôi biên giới chỗ sâu trồng, vừa lúc thấy trận này đại chiến bùng nổ. Đế giả ngã xuống hơn 10 vị. Hai cái đại tộc chi gian, thượng một cái biên giới thời đại, liền đã kết hạ thù hận. Này một cái biên giới thời đại, tranh đoạt mộ dạng bảo vật là lúc, rốt cuộc vô pháp ngăn chặn thù hận bạo phát đại chiến. thấy này hai cái đại tộc chi gian thảm thiết đại chiến, hứa dương mới trực quan cảm nhận được, chúng tộc chi gian cái loại này tàn khốc chiến tranh. Ngã xuống như mưa, tử chiến không lùi. Đại chiến tới rồi lúc này, nếu là không có người thế lực khác nhúng tay tiến vào, chỉ sợ chỉ có một phương vẫn diệt, mới có thể đình chỉ xuống dưới. Loại này đại chiến, sẽ càng ngày càng nhiều, thượng một cái lượng kiếp trước. Loại này đại chiến không ở số ít, không biết có bao nhiêu chủng tộc vẫn diệt ở đại chiến bên trong. Giới hết đối này nhìn quen không trách, không cái lượng kiếp lúc sau khởi động lại, trừ bỏ còn sót lại xuống dưới chủng tộc, còn sẽ ra đời chủng tộc mới, phảng phất là một cái luân hồi, vĩnh không ngừng nghỉ. Giới hết thở dài một hơi nói, thập phương biên giới mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một lần lượng kiếp buông xuống, chủng tộc đại diệt sạch, lại có một ít chủng tộc cùng cường giả ở đại biến chung còn sót lại xuống dưới, chờ đến lượng kiếp qua đi. Thập phương biên giới khởi động lại là lúc, liền lại sẽ ra đời chủng tộc mới, thiên địa tạo hóa chi thần kỳ, ai cũng nhìn không thấu. Ngươi có phải hay không biết lượng kiếp là chuyện như thế nào? Trực giác nói cho hứa dương, rơi hết hẳn là biết một ít chân tướng. Có lẽ, cùng nó lúc trước suýt nữa vẫn diệt có quan hệ. Phát hiện một ít manh mối, có một ít suy đoán, nhưng không thể nói. Rơi hết không có phủ nhận. Hứa dương không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Nếu rơi hết nói như thế, nói vậy cùng nó kiên kỵ cấm kỵ có quan hệ. Chờ đến thực lực cường đại rồi, tự nhiên sẽ biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhìn hai cái đại tộc liều chết chém giết, vẫn diệt vô số, gần muốn phân ra sinh tử, hứa dương cùng sở khinh vân hai người, trong lòng cảm thán, cũng có một ít áp lực. Chỉ có thực lực cường đại, mới là dừng chân chi buồn. Lấy trước mắt đại chiến hai cái đại tộc tình hình tới xem, mặc dù trong đó nhất tộc thắng lợi, cũng là thắng thảm, nguyên khí đại thương. Một khi nguyên khí đại thương, thực lực đại hàng, chỉ sợ liền giữ không nổi đại tộc địa vị có khả năng bị người sở sến cho nên di tộc Hứa Dương không có xem bọn họ chiến đến cuối cùng rời đi đại tộc chiến trường lúc sau liền phát hiện một ít Trung Tiểu Tộc ở nơi xa như hổ rình muỗi hiển nhiên đang chờ hai cái đại tộc phân ra thắng bại sau đó dội đổ bìm leo đem nguyên khí đại thương đại tộc tiêu diệt thu hoạch này di lưu tài nguyên cùng sản xe theo ở thập phương biên giới du lịch Hứa Dương thấy được không ít thập phương biên giới khởi động lại lúc sau tân Trung Tộc có cường đại cũng có nhỏ yếu phần lớn an phận ở một góc Điệu thấp phát triển, sợ chêu chọc cường địch, dước lấy diệt tộc chi nguy. Càng có một ít chủng tộc, chủ động dựa vào trở về lớn hơn một chút đại tộc. Người điệu cầu tộc, lại làm sao không phải biên giới khởi động lại tân sinh chủng tộc. Này đó tân sinh chủng tộc bên trong, khẳng định sẽ có quật khởi, cuối cùng đứng ở biên giới đại tộc chi lâm. Nhưng này yêu cầu thời gian, ít nhất ở không có xuất hiện đế giả phía trước, còn cần thực dài dòng thời gian tới quật khởi. Này đó tân sinh chủng tộc bên trong. Cuối cùng đều sẽ xuất hiện dẫn dắt chủng tộc Quật khởi Thiên Kiêu nhân vật. Cũng có nhiều hơn chủng tộc ở thời gian sông dài trùng, bởi vì các loại nguyên nhân tiêu vong. Người địa cầu tộc, bởi vì ra đời với biên giới chi tâm, ở sống lại bên trong, cướp lấy sống lại phúc trạch khí vận, là nhất có hy vọng trở thành tân sinh chủng tộc trung đỉnh cấp đại tộc. Đồng thời cũng là gặp phải rất cao hủy diệt nguy cơ. Chương 933, Quật khởi chi chiến. Tiên tộc đều không phải là thập phương biên giới thời đại chủng tộc, mà là đại biến lúc sau Sống lại đêm trước trùng tộc, không tính là tân sinh trùng tộc. Cũng đều không phải là thập phương biên giới cổ xưa trùng tộc, bọn họ vị trí thời gian đoạn, tương đối xấu hổ một ít. Đã không có thập phương biên giới thời đại cường đại, chưa từng ra đời quá đế giả. Rồi lại so sống lại phía trước tân sinh trùng tộc, lại có cường đại đến nhiều, nhưng mà không thể đạt được sống lại cơ duyên, chỉ có thể xem như nửa đời. Đế cảnh cường giả, trước mắt chỉ có Quang Minh Vương một người. Quang Minh Vương không thể nghi ngờ là tiên tộc khí vận chi tử tồn tại. Thập Phương Biên giới khởi động lại thứ 80 năm, Hứa Dương Đế cảnh 23 trọng cảnh giới, Sở Khinh Vân Đế cảnh 16 trọng, giới hết đế cảnh 20 trọng, ngay cả Tiểu Xuyên Thiên Diệp đều đế cảnh tam trọng. Cũng là này một năm, Thập Phương Biên giới vạn tộc xuất hiện dung chuyển, không ngừng chung tiểu tộc chi gian bùng nổ chiến đấu, một ít đại tộc cũng lần lượt xuất hiện xung đột. Ở trải qua gần trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Tiêu hóa Nội tình lúc sau, bắt đầu vì tranh đoạt tài nguyên, địa bàn kéo ra vạn tộc đại chiến mở màn. Đặc biệt là địa cầu lại lần nữa trở thành một ít đại tộc tranh đoạt trọng điểm. Nguyên bản chiếm cứ địa cầu một vị trí nhỏ trung tiểu tộc, hoặc là bị giết, hoặc là sôi nổi rút đi, hoặc là dứt khoát đầu nhập vào đại tộc, trở thành phụ thuộc. Nhưng mà, có chút xui xẻo tiểu tộc mới vừa đầu phục một cái đại tộc, lại là không thể tưởng được, cái kia đại tộc lại bị một cái khác thực lực càng cường đại tộc đánh lui, không thể không lại lần nữa đầu nhập vào tân đại tộc. Như thế lại nhiều lần chuyển đầu đại tộc, không bị đại tộc sở hỉ, suýt nữa bị giết, vội vàng rút đi địa cầu trốn vào mênh mang biên giới bên trong. Cũng là này một năm, Hoa Hạ lại lần nữa lọt vào nhìn trộm. Trước mắt tới nói, ở địa cầu chiếm cứ địa vực nhất rộng lớn, muốn thuộc Hoa Hạ. Tiểu xung đột bạo phát vài lần, lúc ban đầu là yêu tộc khởi xướng, cổ thần điện trung nhân tộc, đưa ra phân đi một bộ phận địa vực yêu cầu, có thể ra tay chống đỡ nhân tộc ở ngoài đại tộc tập kích. Lọt vào cự tuyệt lúc sau, âm thầm có một ít động tác nhỏ, tỉ như cổ thần điện sẽ không nhúng tay Hoa Hạ việc từ từ, tùy ý chủng tộc khác khởi xướng tập kích. Hứa dương vị này điện chủ, đã có 30 năm không có tin tức, ai biết có phải hay không ngã xuống bên ngoài. Ở này đó đổ cổ trong lòng, hứa dương thực lực cố nhiên cường, lại là trung quy quán non, thập phương biên giới đều không phải là không có hung hiểm nơi, thậm chí nào đó hung hiểm nơi, liền cực cảnh đế giả cũng không dám bước vào. Nói không chừng, hứa dương không có kinh nghiệm, vào nhầm hiểm địa ngã xuống đâu. Nhân tộc một cái khác siêu cấp thế lực lớn, thái cổ đế minh trong mấy năm nay, đem thế lực mở rộng lại đây, đồng dạng mơ ước hạ. Thái cổ đế minh một cái thế lực, dục muốn xâm chiếm Hoa Hạ, bạo phát một hồi đại chiến. Ân Trường không lấy cường hãn thực lực, tương lai Phạm đế cảnh cường giả đánh lui, trở thành trừ hứa dương ở ngoài, lại một cái buộc lộ tài năng Hoa Hạ cường giả. Đồng dạng là này một năm, Triệu Nhất Kiếm, Huyền Vân Tử, Lý Lao Đạo, Kim Trường An, Giang Lâm đám người, bắt đầu chinh chiến thập phương biên giới, cùng đại tộc cường giả tranh phong. Một con Tất Phương thần điểu, huệ quần quần diệt thế chi viêm, chém giết một người yêu tộc đế cảnh 10 trọng cường giả. Một cái màu xanh lục như núi người khổng lồ, một đôi màu xanh lục kình thiên cự truy, quanh sát ưu hồn tộc đế cảnh cường giả. Hoa hạ tại đây một khắc, triển lộ ra không kém gì đại tộc thực lực. Mà thái cổ đế minh, yêu tộc, ưu hồn nhất tộc, cũng tại đây một năm, âm thầm kế hoạch một lần nhằm vào hoa hạ hành động. Thập phương biên giới khởi động lại thứ 83 năm, trải qua vạn tộc cùng bàn bạc, kỳ thật chính là một ít đại tộc cùng siêu cấp thế lực cùng bàn bạc, đối ngoại được xưng vạn tộc cùng bàn bạc. Kỳ thật cùng một ít trung tiểu tộc hoặc là bình thường đại tộc, một chút quan hệ đều không có. Đem biên giới khởi động lại lúc sau thứ 8-13 năm, xưng là thập phương biên giới nguyên mùng một năm, tiến vào thập phương biên giới nguyên lúc đầu đại. Nguyên sơ 2 năm, 18 tộc liên thủ xâm nhập hoa hạ. Cũng là này một năm, hứa dương cùng sở khinh vân du lịch trở về. Một hồi đủ để tái nhập thập phương biên giới sử sách đại chiến, ở nguyên sơ 2 năm bạo phát. Một người diễm lệ vô song, rồi lại tiêu xái không kềm chế được nữ tử múa may đại khảm đao chém giết đế giả giống như bổ dưa thái rau một trận chiến chấn động biên giới danh truyền vạn tộc nàng kia cùng muôn vàn nữ tử sở bất đồng tiêu sái không kềm chế được khí chất trong tay đại khảm đao lánh diễm vô tình bị sưng là vô song nữ đế nguyên sơ hai năm đại chiến xuất hiện có tiếng chấn biên giới hoành áp lớp người già đế giả cường giả huy huệ tất phương thần điểu đốt tấn bát phương hỏa đế kim trường an bất quá hắn còn có một cái khác ngoại hiệu gọi là tất tất đại đế từ đại chiến bắt đầu liền tất tất cái không để yên nghe nói, từng có đế giả, thật sự chịu không nổi hắn tất tất, chóng mặt nhức đầu, đương trường hộp máu, hóa thân người khổng lồ, giống như núi lớn, múa may một đôi kình thiên cự truy lục đế Giang Lâm, cũng tại đây một trận chiến danh truyền biên linh giới. Giang Lâm đối này thực khó chịu, cái nào vương bắt đẳng cấp lao tử khởi ngoại hiệu, mẹ nó, ta đem ngươi tái rồi, mẹ nó, thế nhưng kêu ta lục đế, còn có sát đế ân trường không, kiếm đế triệu nhất kiếm tử tử cường giả, tại đây một trận chiến trung danh truyền vạn tộc. Nhưng ở rất nhiều cường giả chung, chỉ có một người, đủ để vang dội cổ kim. Cổ thân điện thứ tám điện chủ, tự xưng diệt thế Thái Dương chí tôn vô địch muôn đời đệ nhất đế hứa dương. Một người độc chiến 18 tộc cực cảnh đế giả, hơn nữa là 18 đúng danh, đã từng là cực cảnh 35 trọng đế giả, lấy cường hãn vô địch thực lực, chém giết hiểu rõ 18 vị đã từng cực cảnh đế giả. Chẳng sợ bọn họ thi triển bảo mệnh bí pháp, rất nhiều át chủ bài, như cũng không tránh được ngã xuống. Không những như thế... Hứa Dương càng là sát nhập thú hồn tộc hả ẩu, chém chết thú hồn tộc một cái nhanh núi, lại sát nhập Thái cổ đế minh, liền sát nhiều vị đế giả, cuối cùng Thái cổ đế minh vận dụng phòng hộ nội tình, mới đưa Hứa Dương chăn xuống dưới. Nguyên sơ 2 năm một trận chiến này, chấn động vạn tộc, rất nhiều thế lực kinh hãi với Hứa Dương mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, Hoa Hạ cũng tại đây một trận chiến, chính thức bước vào siêu cấp đại tộc hàng ngũ. Đại chiến kết thúc, Hứa Dương xuất lính Hoa Hạ đứng đầu cường giả, bước vào cổ thần điện. Lúc này đây 18 tộc liên thủ tập kích, sau lưng có cổ thần điện trong đó một hai vị điện chủ quạt gió thêm tuổi hơn nữa bảo trì vây xem thái độ, không có ra tay chi viện hoa hạ. Tám vị điện chủ tề tụ đại điện bên trong, hứa dương ngồi ở điện chủ đại vị thượng, hắt một khuôn mặt, mà sở khinh vân trực tiếp liền ngồi ở thứ chín vị điện chủ trên chỗ ngồi. Ân trường không đáng người, trực tiếp ngồi ở trống không ra tới phó điện chủ chi vị thượng. Còn lại bảy vị điện chủ, có ánh mắt nhìn đại điện đỉnh chót, không có bất luận cái gì biểu tình. Cựa hồ không có nhìn đến Sở Kinh Vân đám người khiêu khích cử chỉ. Có cao mày, lại là không nói gì. Đông đảo Phó Điện Chủ, nhìn công nhiên ngồi ở Phó Điện Chủ Đại Vị Thượng ân trường không đám người, trong lòng cực kỳ khó chịu. Quá không lớn không nhỏ, Phó Điện Chủ Đại Vị, là ai đều có thể ngồi sao? Đặc biệt là Sở Kinh Vân, thế nhưng công nhiên ngồi ở Điện Chủ Đại Vị Thượng. Như thế nào, muốn trở thành thứ chín vị Điện Chủ? Bất quá, còn lại 7 vị Điện Chủ không có mở miệng, bọn họ này đó Phó Điện Chủ. Tự nhiên sẽ không dẫn đầu mở miệng, phải biết rằng hứa dương mới vừa sát song hơn 10 người lúc trước thanh danh hiển hách đế giả. Lúc này ngồi ở vị trí thượng, hắt một khuôn mặt, nói không chừng là tới tìm cha đâu. Rốt cuộc, lúc này đây cổ thần điện chung nào đó điện chủ, chính là không quá phước hậu. Làm không hảo sẽ bùng nổ điện chủ chi chiến. Thêm vào bức mạc, phương tiện đọc. Trường 934, ta muốn đánh chết hai vị. Đang ngồi các vị, có cái gì muốn nói sao? Hứa dương nhìn đang ngồi còn lại 7 vị điện chủ. Không có tham dự tập kích hoa hạ điện chủ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng không nói gì. Hứa Dương là một vị tàn nhẫn người, bọn họ đánh giá một chút, chính mình không phải đối thủ, vẫn là bảo trì trầm mặc tương đối hảo. Tuy rằng, cổ thần điện có mấy tôn cổ xưa tồn tại, nhưng giống nhau mặc kệ sự tình, chỉ cần không khiêu khích địa vị của bọn họ liền có thể. Điện chủ vị trí, bị người đoạt, bọn họ sẽ không quản. Muốn ngồi trên vị trí này, dựa vào là thực lực, phải biết rằng cổ thần điện chủ đại biểu. Chính là cổ thần điện kia mấy cái cổ xưa tồn tại dưới mạnh nhất thực lực. Nếu là yếu đi, cổ thần điện uy nghiêm ở đâu? Cổ thần điện trong lịch sử, đều không phải là không có phát sinh quá, đánh bại điện chủ đăng lâm điện chủ đại vị sự tình. Sở Kinh Vân ngồi ở cái kia vị trí thượng, thuyết minh là phải làm thứ chín vị điện chủ. Nữ nhân này, tuy rằng không có hứa dương như vậy khủng bố, nhưng mà thực lực cũng không được, đế cảnh 16 trọng A, đã ở vào hiện giờ đỉnh thực lực. Từ phía trước một trận chiến có thể nhìn ra được tới. Hứa Dương đã siêu việt đế cảnh mới 6 trọng, đặt tới càng cao cảnh giới, nói không chừng đã tới gần kia mấy cái cổ xưa tồn tại, hiện giờ sở khôi phục đến cảnh giới. Không có tham dự xâm nhập hoa hạ việc điện chủ, chấm mặc không nói, mà ở sau lưng tham dự Ngưu hoa, thậm chí quạt gió thêm tuổi hai vị điện chủ, còn lại là sắc mặt khó coi. Bất quá, nhìn đến hứa Dương như thế cường thế, lại nghĩ đến hắn phía trước, liên trảm 18 vị thực lực không kém gì bọn họ nhiều ít cường giả, rồi lại âm thầm kinh hãi. Nhìn đến Sở Khinh Vân ngồi ở thứ 9 cái trên chỗ ngồi, cũng trầm mặc không có lên tiếng, ở bọn họ xem ra, này cử có lẽ là Hứa Dương hướng bọn họ tác muốn bồi thường. Bọn họ không dám xác định, nếu là phản đối, Hứa Dương hay không sẽ tìm bọn họ tính sổ. Chẳng qua, hai vị này điện chủ, hiển nhiên tưởng sai rồi, Hứa Dương này tới không phải muốn bồi thường, mà là tới tính sổ. Đến nỗi Sở Khinh Vân ngồi ở thứ 9 cái điện chủ vị trí thượng, còn lại là trực tiếp cho thấy, thứ 9 cái điện chủ thuộc về Sở Khinh Vân mà còn lại phó điện chủ chi vị, cũng thuộc về ân trường không đáng người. luân thực lực, ân trường không bọn họ không thua với những cái đó phó điện chủ, đặc biệt là ân trường không, thực lực kỳ thật không thể so sở khinh vân ngược. Hán thức tỉnh sát ý năng lực, có thể nói hủy diệt chi lực. Cường hán vô cùng. Cùng dai bên trong, chẳng sợ nhãn hiệu lâu đời đế giả, đều không có nhiều ít có thể ngăn cản xuống dưới. Hai vị điện chủ, đối với ta hoa hạ tao ngộ tập kích một chuyện, không biết có ý kiến gì không. Hứa Dương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn ở sau lưng quạt gió thêm tủi, ý đồ cuối cùng thu hoạch một bộ phận ích lợi hai vị điện chủ nói. Kia hai vị điện chủ trong lòng lộn bộ một chút, có không ổn dự cảm. Bất quá tưởng tượng đến, nơi này là cổ thần điện, chẳng sợ phát sinh chiến đấu. Dựa theo cổ thần điện quy tắc, đối phương cũng không thể đánh chết chính mình. Rốt cuộc cổ thần điện chân chính không chế giả, kỳ thật là kia mấy cái cổ xưa tồn tại. Không biết Hứa Điện Chủ đang nói cái gì. Đối với Hứa Điện Chủ nơi Hoa Hạ tộc giao nộ 18 tộc vây công, bổn tọa thâm biểu đồng tình. Hai vị điện chủ không mặn không nhạt địa đạo. Hứa dương hít mắt, ta muốn đánh chết hai vị, không biết mặt khác điện chủ, có hay không phản đối. Lời vừa nói ra, hai vị điện chủ sắc mặt trầm xuống dưới, hứa điện chủ, hay là muốn trái với điện quy. Chẳng lẽ là không đem cổ thần giả nhóm đề vào mắt. Mặt khác năm vị điện chủ chung, trong đó một người nhíu mày nói, này không tốt lắm đâu, cấp điểm bồi thường, việc này như vậy bóc quá như thế nào. Hứa Dương cười tủm tỉm mà nhìn vị kia mở miệng, vì hai vị điện chủ nói chuyện điện chủ, nói, bồi thường liền có thể. Đó là không ta có thể cho rằng, ta đi đem ngươi nơi nhất tộc tiêu diệt, sau đó cho ngươi một chút bồi thường liền không có việc gì. Đối phương sắc mặt biến đổi, phát hiện còn lại bốn vị điện chủ, đều làm bộ người câm giống nhau, liền nói ngay, hứa điện chủ hiểu lầm. Ta nhưng không có như vậy cho rằng, khi ta phía trước không nói chuyện. Nhắm mắt giả ngủ, không hề ngôn ngữ. Cổ thân điện không khí có chút không thích hợp. Tựa hồ phải trải qua một phen điều chỉnh, Hắn nghĩ tới rất nhiều, hai vị điện chủ thế nhưng quạt gió thêm tủi, mà cổ thần điện thế nhưng không có lên tiếng ủng hộ hoa hạ, này vốn là không quá thích hợp. Nói không chừng, sau lưng là có mỗ một tôn cổ thần sai sự. Nếu đều không có ý kiến, như vậy ta liền đánh chết hai vị. Hứa dương lạnh lùng cười. Hừ, hứa dương, ngươi làm càn, ở ngươi trong mắt, còn có hay không chín toàn cổ thần. Trong đó một vị điện chủ, đột nhiên đứng lên, nộ mục mà chừng. Trực tiếp dọn ra trong đó một vị cổ thần già tới chống lưng. Chín toàn cổ thần, thật là cổ thần điện mấy tôn cổ xưa tồn tại chung một cái. Cũng là ở cổ thần điện chung, nhất sinh động một cái. Còn lại mấy tôn cổ xưa tồn tại, phần lớn không thế nào quản sự, chỉ ứng phó còn lại thế lực cổ xưa tồn tại. Duy độc chín toàn cổ thần, ngẫu nhiên sẽ ra tới quản lý cổ thần điện việc. Lúc này đây 18 tộc tập kích Hoa Hạ, cổ thần điện không có bất luận cái gì tỏ thái độ, thậm chí sau lưng có hai vị điện chủ quạt gió thêm tuổi. Sau lưng nếu là không có cổ thần giả duy trì, hứa dương là không tin. Hắn lúc này đây tới, không chỉ là muốn đánh chết trước mắt hai vị điện chủ, còn muốn cùng sau lưng kia tôn cổ thần đánh giá một phen. Tạm thời nhưng thật ra không thể đánh chết kia tôn cổ thần, vạn nhất dẫn ra còn lại cổ thần vây công, hứa dương không xác định chính mình có thể ngăn cản số dưới. Rốt cuộc tồn tại ba cái lượng kiếp trở lên cổ xưa tồn tại, thực lực tất nhiên không giống bình thường, sống được đủ lâu, cho dù là một đầu heo đều sẽ thành tinh. Chúng chi bọn họ bản thân chính là đỉnh cấp cường giả. Hứa Dương nhìn hai vị điện chủ, cười nói, "Chờ ta đánh chết các ngươi hai cái." Nói vậy chín toàn cổ thần, liền có lý do ra tới đi. Thậm chí có lý do ra tay nhằm vào ta. Hai vị điện chủ sắc mặt hơi đổi. "Cho nên, các ngươi hai cái, vẫn là đi tìm chết đi." Hứa Dương cười tủm tỉm, con lại là nâng lên tay tới, trực tiếp chụp đi xuống. Hai vị điện chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giết lại đây, trong lòng mặc dù kiêng kỵ Hứa Dương thực lực, Lại cũng không cho rằng, chính mình liền ngăn cản trong chốc lát đều làm không được. Sở Kinh Vân nâng lên tay, một đao liền chém đi xuống. Ta hôm nay sát một cái điện chủ, thu hoạch cổ thần điện điện chủ chi vị. Nói, liền đón nhận trong đó một cái điện chủ. Ma nguyên bản ngồi ở phó điện chủ vị trí thượng ân trường không, nhất kiếm chém đúng ra, cả người sát ý lượt lờ. Ha ha cười nói, ta cũng tới tranh đoạt một cái điện chủ chi vị. Nói, liền tiếp được một cái khác điện chủ chiến đấu lên. Hứa Dương ngồi ở vị trí thượng. Bình tĩnh mà nhìn Sở Kinh Vân cùng ân trưởng không đại chiến hai vị Điện Chủ, ánh mắt đảo qua ở đây còn lại Điện Chủ cùng Phó Điện Chủ. Ta hứa dương từ trước đến nay là một cái giảng đạo lý người, ta hy vọng đang ngồi các vị, đều là giảng đạo lý người, phàm là không cùng ta hứa dương giảng đạo lý người, đều bị chết tương đối mau Còn lại Điện Chủ cùng một chúng Phó Điện Chủ, sắc mặt không quá đẹp, đây là xích khỏa khỏa. Chiến đấu không có liên tục bao lâu, Sở Kinh Vân tìm được cơ hội, trận thi triển thời gian tạm dừng năng lực Khiến cho cùng nàng giao chiến điện chủ, đột nhiên không kịp phòng ngờ dưới, thân hình đốn như vậy một chút. cương giả giao chiến, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Nay trong nháy mắt tạm dừng, liền đủ để phân ra sinh tử. Đại đao vung lên, đầu bay lên, đế giả ngã xuống. Trưng 935, chém giết cổ thần, hai hợp một đại trương. Sở Kinh Vân chém giết tên kia điện chủ lúc sau, ẩn trưởng không cũng không sai biệt lắm phân ra thắng bại. Màu xám sắc ý, lượn lờ mà ra trực tiếp đem tên kia điện chủ lôi cuốn ở bên trong, nghiêm nghị sát ý, khiến cho đang ngồi điện chủ, phó điện chủ đều sắc mặt biến đổi. ở hủy diệt sát ý dưới, tên kia điện chủ đột ngột mà thất khiếu đổ máu, ngay sau đó liền ở ân trường không công kích hạ ngã xuống. hai vị điện chủ ngã xuống, sở khinh vân cùng ân trường không thực lực chấn kinh rồi còn lại điện chủ cùng phó điện chủ, đây là địa cầu hoa hạ tộc cường đại, cái loại này tiên thiên cụ bị thiên phú năng lực, quả nhiên cường đại vô cùng. tương lai chắc chắn sẽ trở thành đứng đầu tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đều đem trở thành cực cảnh đế giả. Cái này điện chủ chi vị, ta ân trường không ngồi, chư vị đều không có ý kiến đi. Ân trường không ngồi ở một cái điện chủ chi vị thượng khí phách địa đạo, sở hữu điện chủ cùng phó điện chủ đều bảo trì trầm mặc, nhìn còn lại ngồi ở phó điện chủ chi vị thượng triệu nhất kiếm nắm người đều ngầm đồng ý bọn họ trở thành cổ thần điện điện chủ. Bọn họ cũng đều biết, sự tình còn không có kết thúc. Hai vị điện chủ ngã xuống. Sau lưng chín toàn cổ thần, sẽ không như vậy bỏ qua. Chật, một đạo âm lanh thanh âm truyền đến. Thật can đảm, thế nhưng ở cổ thần điện sát điện chủ, các ngươi đây là ở khiêu khích cổ thần điện sao. Một đạo nhìn như giàn mua thân ảnh hiện lên ở cửa đại điện. Chín toàn cổ thần. Đây là một vị thoạt nhìn, đã thực giàn mua, không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, trên người mang theo tàng thương hơi thở. Trong tay chống một cây quái trượng, đầu trượng quấn quanh chín chỉ quái thú đầu. Lão bất tử, không cần làm bộ làm tịch ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi cái này lão bất tử, vì sao nhằm vào ta Hứa Dương, là cảm thấy ta tuổi trẻ, tương đối dễ khi dễ không thành. Hứa Dương đứng lên, trực tiếp đi hướng cửa đại điện. Hậu sinh khả hủy à, cũng thế, ta lão nhân cũng từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, ta liền trắng ra một chút đi. Chín toàn cổ thần trong mắt lập loè tinh quang, ta coi trọng thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem thân hình giao cho ta, lão nhân ta hứa hẹn bảo hộ ngươi hoa hạ hương thịnh. Ta xem như minh bạch. Ngươi cái lão nhân muốn càng tiến thêm một bước, thế nhưng muốn chiếm cư ta thân thể, mượn dùng ta thân thể thiên phú, đột phá gông cùng siếng xích. Hứa dương bừng tỉnh, khó trách chín toàn cổ thần, sẽ ra tay nhằm vào hoa hạ. Ngươi lai, like, là muốn đoạt xá chính mình thân thể, đạt được một kia đột phá gông cùng siếng xích cơ hội. Cũng không biết, hắn là như thế nào nhìn ra, hứa dương thân thể, như thế không giống người thường. Vì ngươi hoa hạ hưng thịnh, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây hảo, ta còn có thể phá lệ. Cho ngươi tìm một khối không tồi thân thể, trở thành ngươi tân thân thể, nếu không muốn lao nhân ta động thủ, vậy ngươi chỉ cần vẫn diệt một đường. Chín toàn cổ thần càng xem càng vừa lòng hứa dương thân thể. Lao nhân a kia đạo muốn nhìn, ngươi có hay không cái này năng lực, ngươi nếu là có cái này năng lực, ta hứa dương nhận tài lại như thế nào? Nếu là không có, vậy ngươi liền chờ bị đánh chết đi. Hứa dương trong tay hiện ra một thanh bảo kiếm. Khí nguyên thần binh. Đối mặt bực này lão quái vật, hắn cũng sẽ không có chút đại ý nếu ngươi muốn tự tìm diệt vong, lão nhân kia liền thành toàn ngươi. chín toàn cổ thần ánh mắt lạnh lùng, giơ tay một chảo, không thấy khí thế cường đại, cũng không thấy kinh thế hai tục công kích, nhưng mà một cổ cường đại, rồi lại huyền diệu khó giải thích lực lượng, nháy mắt xuất hiện ở Hứa Dương quanh thân, Dục muốn đem hắn cấp giam cầm ở bên trong. hừ, Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, khí nguyên chấn động, trực tiếp đem này một đạo giam cầm chi lực chấn vỡ, giơ tay vung lên, nhất kiếm liền đâm tới. hắn ra tay, đồng dạng vô thanh vô tức thậm chí còn làm người không cảm giác được bất luận cái gì huy hiếp. Vô hình công kích, khiến cho chín toàn cổ thần sắc mặt hơi hơi một ngưng. Thân hình về phía sau thối lui. Đến đây đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi cái này nhân tài mới xuất hiện, đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Hứa Dương vui mừng không sợ, rời đi đại điện phía trước, ánh mắt đảo qua trong đại điện điện chủ cùng phó điện chủ đám người, lạnh lùng thốt, việc này, ta không hy vọng có người nhúng tay tiến vào, nếu không đừng trách ta hứa mỗi nhân thủ đoạn độc ác vô tình. Những cái đó điện chủ cùng phó điện chủ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, rồi lại bảo trì trầm mặc. Hứa dương cùng 9 toàn cổ thần chiến đấu, thắng bại chưa phân, bọn họ tự nhiên sẽ không làm ra đắc tội hứa dương sự tình. Mặc dù trong lòng cho rằng, người thắng tất nhiên là 9 toàn cổ thần. Nhưng mà, thế gian luôn là tồn tại biến số, kết quả chưa công bố phía trước, hết thể đều có khả năng. Bọn họ đều là sống mạn tán năm tháng lao quái vật, gặp qua quá nhiều, quá nhiều sự tình. Húng hồ có thể ngồi vào điện chủ cùng phó điện chủ chi vị người, lại sao lại là ngu xuẩn. Bởi vậy, chẳng sợ muốn lấy lòng chín toàn cổ thần, cũng sẽ không ở kết quả chưa ra tới phía trước liền tùy tiện hành động. Nếu là, cuối cùng là hứa dương lấy được thắng lợi, bọn họ nhưng thật ra muốn suy xét một chút, như thế nào lấy lòng hứa dương? Liên chín toàn cổ thần đều bại, vậy thuyết minh, hứa dương thực lực, đã sánh vai những cái đó cổ xưa tồn tại. Cổ thần điện điện chủ, đỉnh thời kỳ thực lực, kỳ thật đều ở đế cảnh cả Rốt cuộc đế cảnh 36 trọng cường giả, có chính mình kiêu ngạo, mới không cần dựa vào cổ thần điện như vậy thế lực. Kia chờ cường giả, một người đó là siêu cấp thế lực. Nếu là có thể đạt tới đế cảnh 36 trọng, ở cổ thần điện địa vị, đã siêu việt điện chủ, cùng những cái đó cổ xưa tồn tại sánh vai. Đại điện ở ngoài, đại chiến đã bạo phát. Ân trường không bọn người ở cửa đại điện người đang xem cuộc chiến, trong lòng kỳ thật rất là khẩn trương. Một trận chiến này quyết định hoa hạ vận mệnh, quá quan trọng nhất. Hứa dương thực lực vẫn luôn đều biểu hiện cực kỳ cường đại, nhưng mà chín toàn cổ thần, dù sao cũng là cổ xưa tồn tại, tuyệt phi phía trước những cái đó đế giả có khả năng đủ bằng được. Chín toàn cổ thần thân là cổ xưa tồn tại, vượt qua ba cái lượng kiếp trở lên, thực lực quả nhiên không giống tầm thường. Xem hắn cảnh giới, tựa hồ chỉ có đế cảnh 22 trọng, thậm chí là đế cảnh 21 trọng bộ dáng, nhưng buộc phát ra tới thực lực, tuyệt không phải như vậy đơn giản. Hắn tu luyện lực lượng, phi thường kỳ lạ, hơn nữa hắn cảnh giới cấp bậc. Tựa hồ cùng đế cảnh 36 nặng không giống nhau. Hứa dương mày nhăn lại, một bên cùng giới hết giao lưu. Giới hết dù sao cũng là thiên địa thần vật, có chính mình truyền thừa, hơn nữa nhìn trộm tới rồi nào đó bí ẩn, biết đến sự tình quá nhiều. Ra, đế cảnh 36 trọng, là thượng một cái biên giới thời đại cảnh giới phân chia, cố nhiên có một trọng một ngày mà cách nói, nhưng mà những cái đó cổ xưa tồn tại, bọn họ cảnh giới phân chia, đều không phải là như thế, tu luyện hệ thống cũng có điều bất đồng dưới hết trước sau ngồi sổn hứa dương trên vai, giống như một con quốc phối sức, chút nào không dẫn người chú ý. Bọn họ cảnh giới là khá lớn, tỉ như cái này lao bất tử cảnh giới, ở cổ xưa cảnh giới chung, tương đương với đế cảnh 21 trọng đến đế cảnh 28 trọng thực lực chi gian, nói cách khác, hắn kỳ thật có khả năng, phát huy ra đế cảnh 28 trọng thực lực. Dựa theo giới hết cách nói, chín toàn cổ thần này đó cổ xưa tồn tại, bởi vì tu luyện phương thức có điều bất đồng, cảnh giới thượng cũng không quá giống nhau. Bọn họ ở nào đó cảnh giới thời điểm, có thể phát huy ra tới thực lực, vượt qua là rất lớn. Nếu xưng là cổ thần, cũng liền ý nghĩa bọn họ cảnh giới xưng là cổ thần cảnh, tương đương với đế cảnh, chẳng qua cổ thần cảnh không có 36 trọng phân chia, mà là chỉ có cổ thần sơ cảnh, cổ thần trung cảnh, cổ thần thượng cảnh cùng cổ thần cơ cảnh, trong đó cổ thần cơ cảnh lại ẩn ẩn vượt qua đế cảnh 36 trọng, rồi lại không có đạt tới càng cao một cái cảnh giới. Cho nên, càng là cổ xưa tồn tại thực lực là càng cường đại. Phải biết rằng, có thể sống quá nhiều như vậy cái lượng kiếp này bản thân chính là cái kia thời đại đỉnh cường giả. Như thế dài lâu thời gian tích lũy, tự nhiên không phải một cái tân thời đại chi sơ cường giả có thể bằng được. Đương nhiên, cũng có một ít đặc thù tồn tại là sẽ không nhược với những cái đó cổ xưa cường giả. Giới hết đó là một trong số đó, nó thực lực, cũng không phải hoàn toàn dựa theo đế cảnh 36 trọng tới phân chia. Nó lúc trước đế cảnh 36 trọng cảnh giới thời điểm. Liền cùng một tôn cổ xưa cực cảnh cổ thần chiến đấu quá, càng là đè ép đối phương một đầu. Tỷ như hứa dương, kỳ thật hắn đã không thể đơn thuần lấy đế cảnh 36 trọng tới phân chia thực lực, theo hắn thực lực càng ngày càng cường, có thể vượt qua cảnh giới liền càng ngày càng nhiều. Dựa theo giới hết cách nói, lấy hắn hiện giờ đế cảnh 23 trọng thực lực, nếu là toàn lực bùng nổ, kỳ thật có thể đối chiến lúc trước đế cảnh 30 trọng cường giả. Giới hết đánh giá, chính mình có thể đối chiến đế cảnh 28 trọng cùng 29 trọng cường giả. Đây là giới hết căn cứ tự thân thực lực, cùng hứa dương sở bày ra ra tới thực lực tính ra. Đế cảnh 36 trọng, là một đạo đại khảm, thực lực là viễn siêu tiền tam 15 trọng quá nhiều quá nhiều. Ở cái này tân biên giới thời đại, tu hành cảnh giới hẳn là muốn một lần nữa tiến hành phân chia, rốt cuộc tu luyện phương pháp, lại có bất đồng, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, là vô pháp tiến hành phân chia. Rốt cuộc, thời đại này tân sinh trùng tộc, còn không có trưởng thành lên, tân tu hành phương thức, còn không có hoàn thiện. Thượng một cái biên giới, lúc ban đầu cảnh giới phân chia, cũng là dựa theo tốt nhất cái biên giới tàn lưu cảnh giới tới phân chia, chờ thêm biên giới lúc đầu thời đại lúc sau, mới một lần nữa tiến hành phân chia. Lúc này mới có đế cảnh 36 trọng cảnh giới phân chia. Hứa Dương cùng 9 toàn cổ thần chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, mà 9 toàn cổ thần dần dần tăng cường thực lực, tựa hồ muốn từng bước một tăng cường, làm Hứa Dương cảm nhận được tuyệt vọng, cảm nhận được lẫn nhau chi gian thật lớn thực lực trên lệch. Nhưng mà, theo thực lực của hắn tăng cường. Hứa Dương cũng tùy theo tăng cường, trước sau không rơi hạ phòng, khỏe miệng thậm chí lộ ra một mặt châm trọc tươi cười. Chín toàn cổ lực lượng của thần, cùng Hứa Dương biết lực lượng đều không giống nhau, có vẻ càng vì thuần túy càng có tính dẻo, là một loại rất cường đại lực lượng. ầm vang, càng là chiến đấu đi xuống, chín toàn cổ thần càng là kinh hãi, Hứa Dương thực lực vượt qua hắn dự kiến. Bất luận hắn như thế nào tăng cường thực lực, đối phương đều tựa hồ thành thạo, tùy theo tăng cường thực lực Sao có thể? Hắn bất quá là tân biên giới thời đại chi sơ đế giả, sao có thể như thế chi cường đại? Cho dù là thuộc về này một cái thời đại yêu nghiệt, cũng không đến mức cường đại đến này một bước. Hay là, là bởi vì hắn xuất phát từ biên giới chi tâm, ở sống lại bên trong, đạt được lớn lao thiên địa chiếu cố, cho nên mới có này cường đại thực lực. Không có khả năng, biên giới chi tâm như thế nhiều thiên tiêu, như thế nào chỉ có hắn như thế yêu nghiệt. Nhìn chung ba cái lượng kiếp tới nay, đều không có bất luận cái gì một cái tân thời đại thiên tiêu. Có thể như hắn giống nhau. Chín toàn cổ thần trong lòng càng là kinh hai hứa dương thực lực, rồi lại càng muốn được đến hứa dương thân thể. Nếu là có thể đem hắn thân thể dung hợp vì chính mình thân thể, như vậy chính mình sẽ kế thừa hắn yêu nghiệt thiên phú, nói không chừng chính mình có thể đột phá gông cùm xiển xích, đạt tới cái kia thần bí cảnh giới, từ đây siêu thoát lượng kiếp. Trong mắt tham lam chi sắc càng đậm. Hứa Dương tự nhiên thấy được hắn trong ánh mắt tham lam chi sắc, nguyên bản không nghĩ giết hắn, hiện tại lại là quyết định chấn giết chín toàn cổ thần. Nếu không, lưu trữ đối phương trung quy là một cái tai họa, Càng quan trọng là, nếu là hắn xối rục mặt khác vài tên cổ thần hướng chính mình ra tay, hắn có thể kháng cự không được. Hứa dương có thể trốn, nhưng mà hoa hạ lại là không có khả năng thoát được. Bởi vậy, chín toàn cổ thần hẳn phải chết. Chỉ cần chín toàn cổ thần đã chết, bày ra ra cũng đủ cường đại thực lực. Mặt khác vài tên cổ thần, sống như thế lớn lên thời gian, khẳng định sẽ không vì một cái chết chín toàn cổ thần mà ra tay. Chẳng sợ thật sự muốn ra tay chỉ có cho cũng đủ ích lợi này đó cổ thần cũng sẽ như vậy bỏ qua bọn họ tồn tại đến nay vì còn không phải là đột phá gông cùm xiềng xích đạt tới cái kia thần bí cảnh giới sao đặc biệt là về lượng kiếp một ít bí ẩn dưới hết chính là đã biết một ít bí ẩn có thể lấy này đổi lấy cổ thần duy trì chiến đấu như cũ ở liên tục chín toàn cổ thần công kích càng ngày càng cường đại tự thân khí thế cũng đang không ngừng mà tăng cường bên trong có lẽ hắn muốn bảo tồn một ít gác chủ bài không cho người biết hắn chân thật chi tiết, bởi vậy không có lập tức đem thực lực toàn bộ phát huy ra tới, mà lại như thế một tầng một tầng thong thả gia tăng, cũng tưởng cấp hứa dương áp lực, tiến hành một loại tinh thần tra tấn. nhưng mà hứa dương chút nào không dao động, thực lực cũng theo thực lực của hắn dâng lên mà dâng lên, tựa hồ căn bản không có cỗi. ở hứa dương xem ra chín toàn cổ thần hành vi cực kỳ ấu trĩ. bất quá đối phương muốn chơi đi xuống, hứa dương phụng bồi rốt cuộc, theo chiến đấu liên tục chín toàn cổ thần sắc mặt tâm trầm. Lạnh lung nói, có năng lực, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta. Trong tay quải trượng vung lên, chín đạo quang hoa long lánh, mỗi một đạo quang hoa, đều đại biểu cho một loại lực lượng. Chín loại lực lượng này ra, thực lực nháy mắt bạo tăng, trực tiếp đột phá đế cảnh 25 trọng thực lực tiêu chuẩn. Hứa dương thần sắc một túc, khí nguyên quần quận, khí nguyên bí pháp thi triển ra tới, trong tay khí nguyên thần binh, nháy mắt hóa thành một thanh đại trùy. Quần quận khí nguyên lượn lờ ở đại trùy thượng hứa dương phía sau càng là mơ hồ hiện ra một tôn giống như cắn nuốt thiên địa góc hư ảnh ầm vang cung bạo chiến đấu nháy mắt bùng nổ cùng phía trước không nhanh không chậm bất động lúc này đây hai người chiến đấu có thể nói kịch liệt cực kỳ trực tiếp chạy ra khỏi cổ thần điện phạm vi ở biên giới bên trong đại chiến lên nguyên sơ kỷ niên trận này đại chiến chú định tái nhập sử sách là chân chính ý nghĩa thượng một hồi đỉnh cường giả đánh giá càng là một tôn ít nhất vượt qua ba cái lượng kiếp cổ xưa tồn tại cùng một người nguyên sơ kỷ niên tân sinh chủng tộc đỉnh cường giả chi gian đánh giá. Đây là vượt thời đại cường giả đánh giá, hơn nữa là xưa nay chưa từng có, ở biên giới khởi động lại chi sơ, liền bùng nổ tân thời đại cường giả, cùng cổ xưa tồn tại đánh giá. Dĩ vãng biên giới xuống lại, cũng sẽ có tân thời đại chủng tộc cường giả, cùng cổ xưa tồn tại cường giả đại chiến sự tình phát sinh, nhưng phần lớn phát sinh ở tân thời đại trung hậu kỳ. Rốt cuộc lúc đầu là lúc, tân sinh chủng tộc cường giả Bởi vì nội tình cùng tu hành thời gian quá ngắn duyên cớ, cũng không cũng đủ cùng cổ xưa tồn tại tranh phong. Nhìn chung có ghi lại tới nay tân sinh cường giả, cùng cổ xưa tồn tại đại chiến, phần lớn là tân sinh cường giả bị thua chấm dứt. Có thể chiến thắng cổ xưa tồn tại, đều là cực kỳ thưa thớt, không có chỗ nào mà không phải là tân sinh cường giả trung tuyệt đối thiên kiêu nhân vật. Nhưng này đó chiến đấu, phần lớn phát sinh ở biên giới khởi động lại trung hậu kỳ thời đại, đã trải qua thời gian lắng đọng lại, cùng nội tình tích lũy mới có tự tin cùng cổ xưa tồn tại tranh phong, mà biên giới khởi động lại lúc đầu càng là khởi động lại không đến trăm năm lúc đầu thời đại, một vị tân sinh cường giả cùng cổ xưa tồn tại đại chiến sự tình cơ hồ không có phát sinh quá. Bởi vậy trận này đại chiến khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, cơ hồ không có bao nhiêu người xem trọng hứa dương, hắn cố nhiên cường đại, chém giết không ít thượng một cái biên giới cường giả, nhưng mà những cái đó đế giả, nhưng vô pháp cùng này đó cổ xưa tồn tại nội tình so sánh với. Này đó cổ xưa tồn tại, mỗi một cái lúc trước đều không kém gì đế cảnh 36 trọng thực lực, vượt qua ba cái trở lên lượng kiếp, nội tình tích lũy thâm hậu, hơn xa chỉ vượt qua một cái lượng kiếp đế cảnh 36 trọng cường giả có thể so. Bọn họ nội tình đều so với kia chút đế cảnh 36 trọng cường giả thâm hậu đến nhiều, mà đế cảnh 36 trọng càng là một cái đại khảm, hơn xa đế cảnh 35 trọng có thể so sánh. Ma Hứa Dương chém giết đế giả, lúc trước đỉnh là lúc, bất quá là đế cảnh 35 trọng. Còn không, có đạt tới đế cảnh 36 trọng, đây mới là không có người xem trọng Hứa Dương nguyên nhân. Chẳng qua, nhìn đến như thế kịch liệt đại chiến, vô số cường giả đều khiếp sợ với Hứa Dương yêu nghiệt cùng cường đại thực lực. Thế nhưng có thể ngăn cản chín toàn cổ thần như thế chi thời gian dài? Hứa Dương múa may cuồng bạo đại chùy, càng ngày càng mạnh, hơn nữa mỗi một đạo công kích đều sẽ tiến hành chồng lên, bởi vậy càng đánh công kích uy lực càng cường. Chín toàn cổ thần sắc mặt đã ngưng trọng đi lên, Hứa Dương thực lực vượt qua hắn đoan trước. Đặc biệt là nắm giữ lực lượng, thần bí mà cường đại vô cùng. Hắn chín loại lực lượng trồng lên, thế nhưng đều ở vào bị áp chế trạng thái. Không thể lại như vậy đi xuống, hỡ dương bày ra ra tới thực lực, làm hắn hai hùng kết vía, cần thiết mau chóng đem này bắt lấy. Tư cập như thế, một chương cổ xưa phiếm tang thương hơi thở sách cổ, xuất hiện ở trong tay, một cổ thần bí giao động từ xưa cuốn thượng tràn ngập mở ra. chín toàn cổ thần vẻ mặt thịt đau chi sắc, đây chính là hắn át chủ bài chí nhất. Thuộc về dùng một lần sử dụng át chủ bài. Hứa Dương trong lòng nể dựng, kia trương sách cổ cho hắn một loại nguy cơ cảm, cố nhiên không quá máy liệt, lại cũng đủ để thuyết minh, có thể uy hiếp đến hắn. Này đó lao bất tử, quả nhiên nội tình thâm hậu. Hết nhi, chuẩn bị. Gia, thời khắc chuẩn bị. Dưới hết ngồi sồn Hứa Dương trên vai, đã làm tốt chuẩn bị. Nó cùng Hứa Dương xem như phối hợp ăn ý. Sách cổ mở ra, màu sắc rực rỡ, quang hoa thổi quét, không gian xé rách, xoáy nước xuất hiện. Một cổ không gian gió lốc lôi cuốn màu sắc rực rỡ quang hóa hiện lên mà ra. Hứa Dương cả người bao trùm thượng một kiện áo giáp, giống như chiến thần giống nhau, trong tay đại chùy, ngưng tụ ra một cổ cường đại khí nguyên chi lực. Thân hình một hướng, bay thẳng đến chín toàn cổ thần giết qua đi. Mà chín toàn cổ thần, còn lại là mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng. Xét cổ lực lượng, nếu không có khôi phục đến đỉnh, lại cũng vượt qua hắn hiện giờ thực lực, còn nếu không lại như thế nào sẽ làm át chủ bài. Ầm vang. Trận chi gian, một khác nói không gian chi lực thổi quét mà ra, ở Hứa Dương sắp chạm đến sách cổ màu quang là lúc, kia nói không gian chi lực, giống như trời sinh thao tác không gian giống nhau, ngạnh sinh sinh mà đem màu quang cùng không gian xoáy nước, cấp tách ra một đạo cái khe, Hứa Dương vừa lúc có thể từ giữa xuyên qua. Chín toàn cổ thần trăm triệu liêu không đến sẽ như thế, chỉ là nháy mắt, Hứa Dương đã xuất hiện ở trước mắt hắn, đại truy tạp xuống dưới, cuộn cuộn khí nguyên mãnh liệt mênh ngông. Hứa Dương chính là chờ hắn này một kích lợi dụng giới hết tạm thời ngăn trở sách cổ chi lực là sấn này chưa chuẩn bị nhất cử đem này đánh chết nếu không bực này đồ cổ không biết còn sẽ cất giấu cái gì át chủ bài ầm vang chín toàn cổ thần tuy rằng cực lực tiến hành phòng ngự cùng chôn tránh nhưng mà trung quy vô pháp chống cự trụ hứa dương xúc thế một kích ở quần quần khí nguyên hoang kích dưới thân hình chợt nổ tung thân hồn ở bị khí nguyên tiêu diệt một thân lực lượng càng là bị khí nguyên cấp cắn nuốt đi vào phụng dưỡng ngược lại hứa dương chín toàn cổ thần ngã xuống Trường 936, cực đế, hai hợp một đại trương. Đại chiến kết thúc. Chín toàn cổ thân ngã xuống, vây xem đông đảo cường giả, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Một tôn cổ xưa tồn tại, như vậy ngã xuống. Đại tân sinh cường giả cùng cổ xưa cường giả tranh phong, thế nhưng là tân sinh cường giả đạt được thắng lợi. Hơn nữa, thoạt nhìn, đều không phải là thắng thảm, tựa hồ nhẹ nhàng thắng lợi. Hứa dương thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Cổ thân điện những cái đó điện chủ cùng phó điện chủ, càng là sắc mặt biến đổi Không cấm âm thầm may mắn, chính mình đám người phía trước không có nhân cơ hội tuyển biên đứng thành hàng, không có đối ân trưởng không đám người ra tay. Nếu không hiện tại chết chắc rồi. Đồng thời, bọn họ cũng rất tò mò, còn thừa mấy tôn cổ thần, sẽ là một cái cái gì thái độ. Liên thủ tập sát hứa dương. Hoặc là, ngầm đồng ý hứa dương trở thành cùng bọn họ cùng một đẳng cấp tồn tại. Không có người biết, trừ bỏ hứa dương ở ngoài, còn có giới hết thời khắc mấu chốt, âm thầm ra tay, mới như thế nhẹ nhàng chém giết chín toàn cổ thần. Cũng nguyên nhân chính là vì hứa dương chém giết chín toàn cổ thần quá nhẹ nhàng, khiến cho vây xem cường giả, đều khiếp sợ với thực lực của hắn. Chín toàn cổ thần này tôn cổ xưa tồn tại, thế nhưng liền vận dụng một ít bảo mệnh bí pháp thời gian đều không có, liền đã ngã xuống. Có thể dự đoán, cùng chín toàn cổ thần tướng kém không có mấy tồn tại, đều không hề là hứa dương đối thủ. Đến tận đây, hắn chân chính trở thành cùng những cái đó cổ xưa tồn tại sóng vai tồn tại. Hứa dương chém giết chín toàn cổ thần lúc sau tự đại động đất nhiếp rất nhiều chủng tộc thế lực ngay cả thái cổ đế minh đều bảo trì trầm mặc không có ra tay trả thù u hồn tộc đồng dạng vẫn duy trì trầm mặc rời đi cổ thần điện trở lại hoa hạ lúc sau hứa dương vẫn luôn chờ cổ thần điện chung còn lại cổ thần phản ứng nhưng mà một năm thời gian trôi qua cổ thần điện trước sau vẫn duy trì bình tĩnh kia vài tên cổ thần tựa hồ đối với chín toàn cổ thần ngã xuống không có bất luận cái gì ý tưởng nguyên bản vẫn duy trì quan vọng thái độ một ít điện chủ cùng phó điện chủ Xôi nổi thích ra thiện ý, vài vị cổ thần không ra, cổ thần điện trên cơ bản, là hứa dương làm lao đại rồi. Nguyên sơ 2 năm đại chiến lúc sau, từ nay về sau mấy chục năm, đều khó được bình tĩnh. Mấy thế lực lớn cùng đại tộc chi gian, không có lại bùng nổ xung đột, chỉ có xa xôi biên giới chỗ sâu trong, một ít trung tiểu tộc ở bùng nổ xung đột, chiến đấu trước sau không có đỉnh quá. Ngẫu nhiên sẽ nghe đồn, nào đó tiểu tộc tiêu vong ở đại chiến bên trong. Nguyên sơ tam 16 năm. Hứa dương cảnh giới đạt tới đế cảnh 35 trọng, khoảng cách 36 trọng chỉ kém một bước xa. Nhưng này một bước, lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Muốn đột phá này một đạo quan khiếu, đều không phải là dễ dàng như vậy, yêu cầu thời gian nhất định tích lũy. Đối với hứa dương tới nói, đột phá đế cảnh 36 trọng, sở yêu cầu khí quả, cơ hồ là phía trước 35 trọng tổng hòa. Bởi vậy, này yêu cầu thời gian. Hiện giờ thập phương biên giới thượng, tồn tại một ít kẻ thần bí, khắp nơi quá yêu nhiều đại tộc làm ra không ý chuyện. Hơn nữa, này đó kẻ thần bí đều tương đương chi tàn nhẫn, một khi phát hiện chính mình trốn không thoát, liền sẽ không chút do dự tự bạo. Mà này đó kẻ thần bí, kỳ thật chính là Hứa Dương thả ra đi tích góp khai quải giá trị phân linh thể. Thập phương biên giới như thế mở mang, trùng tộc thế lực đông đảo, Hứa Dương không lo lắng khai quải giá trị thiếu vấn đề. Ở năm trước, tiểu trò chơi lại thăng cấp một lần, không hề là ở một cái bí cảnh trung tham dò, mà là xuất hiện ở một mảnh sao trời cùng thế giới bên trong. Này một mảnh sao trời tồn tại vô số sao trời, mà có một ít sao trời, tồn tại một đám thế giới, trong đó không thiếu cực kỳ mở mang thế giới. Hứa Dương thao tác trò chơi tiểu nhân, đó là ở này đó sao trời bên trong này lên, không ngừng đi trước, tựa hồ muốn tìm kiếm sao trời cuối. Bởi vì thăng cấp lúc sau, khí quả cấp bậc tùy theo tăng lên, bởi vậy đột phá đến đế cảnh 36 trọng sở cần khí quả số lượng, cũng tùy theo giảm bớt một nửa trở lên. Hứa Dương có một loại cảm giác, khí quả đã thăng cấp đến tối cao. Sẽ không lại tăng lên. Ngày hôm qua, Hứa Dương rốt cuộc khai ra đã lâu đại bảo Dương. Khí điện. Khai ra khí điện lúc sau, Hứa Dương liền vẫn luôn ở tìm hiểu khí điện trung bí pháp. Chẳng sợ không có đột phá đế cảnh 36 trọng, Hứa Dương lại là tự tin, chính mình trước mắt thực lực, đủ để đối kháng đế cảnh 36 trọng đế giả. Hắn chỉ đợi đột phá đế cảnh 36 trọng lúc sau, liền sẽ đem cổ thần điện tiến hành chân chính ý nghĩa thượng không chế, cải danh vì hoa hạ điện. Đến nỗi mặt khác nhân tộc thế lực. Cũng thuộc về hoa hạ điện thế lực, bất quá là thuộc về phụ thuộc. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, những cái đó thế lực liền sẽ thực nguyện ý lưu tại hoa hạ trong điện. Những năm gần đây, cổ thần điện trung, trừ bỏ hắn cùng sở khinh vân. Ấn trường không ở ngoài, triệu nhất kiếm cũng trở thành điện chủ. Phó điện chủ càng là chiếm cứ gần một nửa ghế. Còn thừa vài tên cổ thần, vẫn luôn cũng không từng xuất hiện. Hứa dương cảm thấy, hoặc là bọn họ cam chịu chính mình hành vi, hoặc là chính là cảm thấy. Không có đủ nắm chắc có thể giết chính mình Ở trầm mặc nghẹn đại chiêu đâu Lấy này đó lao bất tử tính nết Hứa dương cảm thấy người sau khả năng tính khá lớn Bất quá hắn không sợ chút nào Nếu không bao lâu Hắn liền có thể bước vào đế cảnh 36 trọng Ở vào cực cảnh bên trong Hắn tin tưởng những cái đó lao quái vật Khôi phục thực lực tốc độ Sẽ không so với chính mình mau Sở khinh vân đã đế cảnh 28 trọng An không ít khí quả Tốc độ tu luyện tự nhiên không tầm thường Đặc biệt là nàng thời gian tạm dừng năng lực càng thêm cường đại rồi, những năm gần đây, Hứa Dương cũng vẫn luôn tìm hiểu về Minh Cốt Sơn tin tức. Sở Kinh Vân kia kiện từ Minh Cốt Thụ trung đạt được thần minh, yêu cầu tiến thêm một bước cường hóa, liền yêu cầu tìm được Minh Cốt Thụ tới hấp thu. Đế cảnh 28 trọng Sở Kinh Vân, đủ để đối chiến đế cảnh 30 trọng cường giả. Ân Trường không theo sát sau đó, đế cảnh 27 trọng, cũng thuộc về tuyệt đối cường giả, siêu việt đại bộ phận nhãn hiệu lâu đời đế giả. Thiên Vong nhóm đầu tiên giác tỉnh giả cường giả trung, cơ bản đều đạt tới đế cảnh 20 trọng trở lên thực lực. Những năm gần đây, vì mau chóng bồi dưỡng ra một đám đứng đầu cường giả, Hứa Dương không thiếu lấy ra khí quả tới. Hoa Hạ đời thứ hai học sinh bên trong đã xuất hiện đệ nhất danh đế cảnh cường giả. Tin tưởng không dùng được bao lâu, Hoa Hạ sẽ xuất hiện một số lớn cường giả, chân chính trở thành danh xứng với thực đỉnh cấp đại tộc, mà không phải dựa vào Hứa Dương một người khởi động đại tộc địa vị. Kim Trương An, Giang Lâm bọn người lần lượt đột phá đế cảnh 26 trọng, hơn nữa rời đi Hoa Hạ. Đi thập phương biên giới du lịch đi. Còn có không ít võ đạo tốt nghiệp đại học học sinh, đầu nhập vào hoa hạ lãnh thổ các nơi bên trong, hoặc chấn thủ một phương, hoặc khai cương thác thổ, chinh chiến biên giới. Các loại nghiên cứu khoa học cũng ở đồng bộ phát triển, phi hành khí đã đổi mới tới rồi thứ sáu đại, chẳng những hình thể khổng lồ, lực phòng ngự cường đại, lực công kích cũng tương đương không yếu. Bước đầu cụ bị công thủ gồm nhiều mặt năng lực. Phi hành khí chỉnh thể lực phòng ngự đã đạt tới vương cảnh đỉnh trình độ, lúc này mới thập phương biên giới bên trong đã không tính yếu đi. Đừng nhìn đế cảnh cường giả tựa hồ rất nhiều, kỳ thật đều là thượng một cái biên giới còn sót lại xuống dưới đế cảnh cường giả, phân tán đến to như vậy thập phương biên giới, điểm này đế cảnh cường giả lại là thiếu đến đáng thương. Ở to như vậy thập phương biên giới, đế cảnh cường giả cũng không dễ dàng gặp được, vương cảnh cường giả đã thuộc về nhất lưu cường giả hàng ngũ. Sở dĩ cho người ta đế cảnh cường giả nhiều như cậu cảm giác, đơn giản là biên giới khởi động lại lúc sau, đại bộ phận đế cảnh cường giả Hội tụ tới rồi địa cầu mà thôi. Theo sống lại kết thúc, từng người ba chiếm địa bàn, củng cố bổn tộc thượng một cái biên giới lãnh địa, khai thác tân lãnh địa lúc sau, lưu tại địa cầu phụ cận biên giới đế cảnh cường giả, kỳ thật đã không nhiều lắm. Nguyên sơ 86 năm, Hứa Dương thành công thăng cấp đế cảnh 36 trọng, cơ hồ là hiện giờ thập phương biên giới thời đại, cái thứ nhất đế cảnh 36 trọng cường giả. Cũng là Hứa Dương ở nào đó cảnh giới, dừng lại dài nhất thời gian một cái qua thiếu. Dung 50 năm tích lũy, mới đột phá đế cảnh 36 trọng. Đan điển khí hải, đã chân chính trở thành một ông hải dương, hơn nữa trong đan điển, một cái thế giới gần hình thành. Sau khi đột phá hứa dương, như cũ vẫn duy trì địa thấp, hắn nhưng thật ra từng đi tra xét một chút, cổ thần điện mặt khác mấy tôn cổ thần nơi, nhưng mà không có đạt được hữu dụng tin tức. Dưới hết đế cảnh 35 trọng, muốn khôi phục đến đế cảnh 36 trọng thực lực, đều không phải là chuyện dễ, đây là một đạo đại khảm. Sở khinh vân đồng dạng đế cảnh 35 trọng đang tìm tìm đột phá đế cảnh 36 trọng phương pháp. Ân Trường không, Triệu Nhất Kiếm, Huyền Vân Tử, Lý Lao Đạo, Kim Trường An, Giang Lâm chờ mấy người, đều đang bế quan đột phá đế cảnh 35 trọng. Tới rồi lúc này, hoa hạ rốt cuộc không hề là dựa vào hứa dương một người khởi động tới đại tộc. Đế cảnh 35 trọng, đã là hiện giờ vạn tộc đứng đầu cường giả. Chẳng sợ lúc trước là đế cảnh 36 trọng cường giả, phỏng trừng cũng mới không sai biệt lắm, khôi phục đến đế cảnh 35 trọng. Mà muốn khôi phục đến đế cảnh 36 trọng, không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu thời gian tích lũy. Hứa Dương tin tưởng, ân trường không đám người đột phá đế cảnh 36 trọng tốc độ, sẽ không so với kia chút lao quái vật, khôi phục đến đế cảnh 36 trọng tốc độ chậm Đế cảnh 36 trọng lúc sau, đó là cái kia thần bí cảnh giới. Hứa Dương ở đột phá đến đế cảnh 36 trọng thời điểm, lần đầu tiên cảm giác được, phảng phất chạm đến trần nhà, đạt tới cực hạn cảm giác, xuất hiện bình cảnh. Chỉ cần đột phá này nói bình cảnh, liền sẽ bước vào cái kia thần bí cảnh giới. Này một đạo bình cảnh, đối với Hứa Dương mà nói, đều không phải là không thể đột phá, cho hắn cảm giác. Này một đạo bình cảnh, không tính là nhiều vững chắc, là có thể đột phá. Bất quá, này yêu cầu tích lũy, so đột phá đế cảnh 36 trọng còn muốn thời gian dài tích lũy. Hứa Dương cũng không xuất ruột, cùng những cái đó vượt qua mấy cái lượng kiếp, còn tìm không đến đột phá con đường lão quái vật so sánh với hắn đã xa xa đem những người đó ném ở phía sau nguyên sơ 89 năm mặt trăng thượng xuất hiện chấn động nguyệt hàn cung đống xuống nguyệt hàn cung chủ sống lại trở về băng hàn chi khí tràn ngập phạm vi mấy vạn một đạo thanh lãnh vô song thân ảnh tự mặt trăng mà đến tiến vào biên giới bên trong thanh lãnh vô tình thanh âm ẩn hàm tức giận lãng yêu công tử mục bạch ra tới nhận lấy cái chết không ít cường giả đều chấn kinh rồi mục bạch ra hỏa kia thế nhưng còn treo chọc thượng nguyệt hàn cung chủ cái này khủng bố nữ nhân chán sung a không thể không nói mục bạch chạy trốn bản lĩnh sát thật phi thường lợi hại bị nhiều như vậy cường giả đuổi giết thế nhưng đều không có quả rớt. mà như thế thời gian dài đi qua mặc dù hắn thật sự có khí quả cũng bị hắn cấp ăn đuổi giết mục bạch nổi bật sớm đã qua đi chỉ là hắn như cũ trốn tránh không dám ra tới lãng hoàn toàn không có lúc trước lang thang thập phương biên giới phong lưu bộ dáng phòng trừng, hắn lúc này chính hối hận đắc tội hứa dương cái này sát tinh đâu hứa dương tới hứng thú Nguyệt Hàn cung chủ rốt cuộc sống lại trở về A, hơn nữa thực lực đạt tới đế cảnh 35 trọng. Khoảng cách nàng đỉnh là lúc đế cảnh 36 trọng thực lực, chỉ có một bước xa. Không hổ là lúc trước, thập phương biên giới thời đại đứng đầu cường giả trí nhất. Thủ đoạn quả nhiên lợi hại. So đại đa số cực cảnh đế giả, đều khôi phục đến mò. Sở Kinh Vân xuất quan, nàng là đi xem một chút, cái này uy chấn thập phương biên giới nữ đế, đến tột cùng là cỡ nào phong thái. Hứa Dương xuất hiện lúc sau. Nguyệt Hàn cung chủ thế nhưng trực tiếp lạnh mặt, tìm Hứa Dương muốn mục bạch tình báo, nguyên nhân là hắn từng bị mục bạch hóa quá, tất nhiên là vẫn luôn ở truy tra mục bạch tin tức. Kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, xem đến Hứa Dương là thực khó chịu. Khó trách, đều nói Nguyệt Hàn cung chủ quá lãnh, đối nam nhân thủ đoạn độc ác vô tình, chưa từng có sắc mặt tốt. Phòng chừng là đã từng bị tình gây thương tích, tâm lý xuất hiện vật mẹo. Hứa Dương còn không có báo nổi, Sở Khinh Vân dẫn đầu móc ra đại khảm đao tới, lạnh mặt chỉ vào Nguyệt Hàn cung chủ. Ngươi còn không có tư cách, ở ta nam nhân trước mặt riêu võ dương ai. Khí phách ra. Nguyệt Hàn Cung Chủ sứng sốt một chút, tiếp theo liền cười khẩy nói, tiểu muội muội ngươi còn quá tuổi trẻ, tìm cái gì nam nhân. Nói nữa, ngươi tìm cái gì nam nhân, tướng mạo thường thường, mặt còn so người bình thường hắt một chút, vừa thấy chính là kẻ bất lực. Ta nỉ mạ. Hứa dương nổi giận, cái này lao yêu bà là thiếu tấu A. suất Sở Kinh Vân không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Đại khảm đao vung lên. Hàn quang lăng liệt, trực tiếp đem Nguyệt Hàn Cung Chủ lôi cuốn đi vào. Hừ, Nguyệt Hàn Cung Chủ hừ lạnh một tiếng, tay háo vung lên, Nguyệt Hoa tràn ngập, muốn một tay háo đem sở khinh vân chủ phi. Nhưng mà, vừa tiếp xúc, liền thần sắc biến đổi. Đế cảnh 35 trọng. ầm vang. Đại chiến bạo phát. Sở khinh vân cùng Nguyệt Hàn Cung Chủ đại chiến, chẳng hấp dẫn vô số phụ cận đế cảnh cường giả, tất cả đều vẻ mặt tan dưa quần chúng bộ dáng, Một cái là thượng một cái biên giới thời đại nữ đế. Hơn nữa là đệ nhất nữ đế. Một cái là hiện giờ cái này biên giới thời đại nữ đế, được xưng vô song nữ đế, đồng dạng là thời đại này đệ nhất nữ đế. Một trận chiến này, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Hứa dương cùng cổ thần đại chiến, cuối cùng là hứa dương thắng lợi. Nữ đế chi tranh, lại như thế nào đâu. Hứa dương ở một bên quan chiến, sở khinh vân thực lực tuy mạnh, rốt cuộc đột phá đế cảnh 35 nặng không lâu, lấy nội tình mà nói. Là so ra kém Nguyệt Hàn cung chủ vị này đã từng đế cảnh 30 dặm trọng cường giả. Nhưng sở khinh vân thời gian tạm dừng năng lực, cực kỳ cường đại, có thể đền bù phương diện này không đủ. Đại chiến rằng có một ngày một đêm, trước sau không có phân gia thắng bại tới. Nguyệt Hàn cung chủ sắc mặt có chút khó coi, chính mình sống lại trở về trận chiến đầu tiên, thế nhưng vô pháp lấy được thắng lợi, đồng thời cũng khiếp sợ với sở khinh vân cường đại. Có thể nhìn ra được tới, chính mình đối thủ, là thời đại này tân sinh cường, giả. Lại là ở như thế trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới đế cảnh 35 trọng. Đặc biệt là thời gian kia tạm dừng năng lực, quả thực cường đại vô cùng, thế nhưng có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau. Vây xem ăn dưa đế giả, tất cả đều sắp mặt chỉnh trọng lên. Đều ý thức được sở khinh vân cường đại, bực này tốc độ tu luyện, quá kinh người. Hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Thậm chí có người, động nào đó tâm tư. Hứa dương ánh mắt đảo qua vây xem đế giả, khỏe miệng cười lạnh, là thời điểm kinh sợ một chút bọn đạo tr Nếu không nào đó không biết sống chết, sẽ nghĩ dở trò. giơ tay vung lên, một con kình thiên bản tay khổng lồ, trực tiếp nhảy vào chiến trường bên trong, một tay đem Nguyệt Hàn Cung Chủ cấp bắt lại đây, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Tĩnh! vây xem đế giả, tất cả đều vẻ mặt kinh hái chi sắc. cương như Nguyệt Hàn Cung Chủ, thế nhưng không hề sức phản kháng, đã bị người ngã ở trên mặt đất. Khiếp sợ ánh mắt nhìn hứa dương, đều ý thức được một cái khủng bố sự thật. Đế cảnh 36 trọng cường giả. Lại xưng là cực đế cường giả. Cực cảnh trung đế giả. Nguyệt Hàn Cung Chủ đồng dạng khiếp sợ không thôi. Sao có thể, biên giới khởi động lại mới bao lâu à, như thế nào nhanh như vậy, liền xuất hiện cực đế cường giả. Hơn nữa, vẫn là biên giới tân chủng tộc ra đời cường giả. Ngươi mắng ta kẻ bất lực, ta quăng ngã ngươi một chút không quá phận đi. Hứa dương nhìn vẻ mặt kinh hãi Nguyệt Hàn Cung Chủ nói. Nguyệt Hàn Cung Chủ chật vật đứng dậy, hít sâu một hơi nói, hôm nay việc, ngày sau ta sẽ đòi lại tới. Hứa Dương không sao cả mà cười cười, tùy thời hoan nên ngươi tìm ta báo thù. Đến nỗi mục bạch tin tức, ta cũng không có. Nếu là ta biết hắn ở nơi nào, đã sớm giết hắn. Nguyệt Hàn cung chủ xoay người rời đi, mang theo đầy ngập lửa giận, mà rời đi là lúc, trực tiếp đem hai gã không kịp trốn tránh đế giả bắn cho bạo. Hứa Dương khoẹt miệng chịu vừa kéo, hắn nghiêm trọng hoài nghi, kia hai cái bị đánh chết đế giả, chỉ sợ là lớn lên tương đối đen một chút. Nguyệt Hàn cung chủ nhìn không tỉnh, cố ý ra tay đem hai người cấp đánh chết. Thật là hoan hưởng ăn dưa con chúng. Từ đây lúc sau, thập phương biên giới đồn đãi, Nguyên Hàn cung chủ chẳng những chán ghét nam nhân, đặc biệt chán ghét lớn lên tương đối hắc nam nhân, phàm là xuất hiện ở nàng trước mặt, lớn lên tương đối hắc nam nhân, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tin tức truyền khai lúc sau, đông đảo nguyên bản một bộ bị phơi hắc bộ dáng đế giả, đều chạy nhanh đem chính mình ra thịt biến bạch một chút. Ta cảm thấy kia nữ nhân là nhằm vào ta hứa Dương à, ta phơi đến đen một chút, đắc tội nàng. Thật là quá phận a. Hứa Dương nghe nói tin tức này lúc sau, hát mặt nói. Chờ lần sau nhìn thấy nàng, ta nhất định đánh đến nàng dễ bảo, cho ta làm tiểu nha hoàn giúp ngươi hết giận, làm nàng mỗi ngày thấy ngươi, tức chết nàng. Sở khinh vân một bộ ta sẽ vì ngươi xuất đầu bộ dáng. Nguyên sơ tam trăm năm. Hứa Dương khoảng cách cái kia thần bí chi cảnh, đã chỉ kém lâm môn một chân, rồi lại trước sau kém một chút. Vẫn luôn chờ đợi cổ thần điện cổ thần tới trả thù, lại là vẫn luôn đều không coi chờ đến, mà hoa hạ không ngừng khuyết trường sớm đã trở thành chân chính đứng đầu đại tộc. Hơn nữa đang theo đệ nhất tộc Bảo Tọa xuất phát, mà từng cùng Hoa Hạ đối địch tiên tộc, trung quy vẫn là phân liệt, Liên Du cùng Vũ Hàn Liên thủ sáng lập một chi tiên tộc thế lực, hơn nữa được đến Hoa Hạ duy trì. Quang Minh Vương thành lập thuộc về chính hắn Quang Minh Vương quốc, bởi vì Mạnh Thanh là vương quốc công chúa, chỉ ở sau Quang Minh Vương địa vị. Bởi vậy, này một chi tiên tộc thế lực cũng phụ thuộc với Hoa Hạ. Lang trọng chờ còn lại của vương, thành lập một chi tiên tộc, trốn vào biên giới chỗ sâu tròng đau khổ cầu sinh, nhu cầu lớn mạnh, tránh né quang minh vương quốc cùng liên du vũ hàng chấn ép, giới hết đã đế cảnh ba mười sáu trọng, sở kinh vân cũng tiến vào bế quan trạng thái, sắp đột phá đế cảnh ba mười sáu trọng, ân trường không theo sát sau đó, hứa dương lấy ra tới khí quả, cực đại mà ngắn lại mọi người đột phá thời gian, mà khoảng thời gian trước, kỳ viêm ra ngoài du lịch biên giới là lúc, ở mộ thượng cổ di tích trùng bị người vây công trọng thương mà hồi, trước hai ngày, thối đảo cốc cảnh lôi. Điền Phong đám người, cùng Kỳ Viêm cùng đi báo thủ. Hai năm trước, Vương Tuyết Phượng ở hái mộ bảo vật khi, tao ngộ cực cảnh đế giả tập kích, suýt nữa chết, trở lại Hoa Hạ là lúc, vẫn là hứa dương ra tay đem này cứu lại đây. Giang Lâm vì thế giận dữ, hiện giờ đang ở đuổi giết tên kia cực cảnh đế giả. Đế cảnh 35 trọng thực lực Giang Lâm, chỉ cần không gặp đến cực đế cường giả, đều sẽ không có quá lớn nguy hiểm, huống hồ Hoa Hạ huy danh, cũng khiến đông đảo đại tộc cường giả kiêng kỵ. Đặc biệt là 10 năm trước một chi hoa hạ võ đạo đại học học sinh thực tập khi ở mộ di tích bị một cái đại tộc diệt sát hứa dương vì thế tự mình ra tay hủy diệt cái kia đại tộc chém giết bảy tên cực cảnh đế giả chấn động sở hữu đại tộc bởi vậy còn không có người dám phạm hủy đi vây công hoa hạ cường giả hứa dương chờ sở khinh vân cùng ân trường không sau khi đột phá hắn liền sẽ cùng giới hết cùng nhau đi trước cái kia thần bí nơi tìm kiếm trong đó bí ẩn cũng vì bước ra kia nửa bước làm nguyên vẹn chuẩn bị đáng giá nhắc tới chính là Tuyết ách vân gần nhất nơi nơi làm sự tình, con đặc biệt là cùng nào đó cực đế cháu gái Giang co. Tự xưng hứa dương là nàng hậu trưởng, là nàng ra ra, nàng cũng là có cực đế hậu đại, một chút đều không túng. Hứa dương lúc ấy mặt liền đen, thực hối hận lúc trước, vì cái gì làm tuyết ách vân cái này điền nữ nhân kêu ra ra. Hoàn toàn không biết xấu hổ a. Bất quá, xem ở nàng lúc trước, xác thật vì hoa hạ động thân mà ra hành vi, hắn cái này chỗ dựa, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Hắn cơ hồ có thể đoán trước đến, một khi chính mình đột phá tới rồi thần bí chi cảnh, tuyết ách vân cái này điên nữ nhân, sẽ càng cả gan làm loạn, khắp nơi khiêu khích người khác, thậm chí dám trực tiếp dối cực đế cứng giả. Hứa dương lời đến quản nàng, điên là điên rồi một chút, nhưng đều không phải là thật sự không hề đúng mực, nàng dối đều là những cái đó, vẻ mặt cao ngạo, không coi ai ra gì, tự cho là chính mình thực như bức những cái đó đại tộc thiên kiêu cùng đế giả. Gần nhất nghe nói, nàng cùng mạnh thanh cái kia nữ hán tử, Đang ở cấp mấy cái tân sinh chủng tộc làm chỗ dựa, nâng đỡ mấy cái tân chủng tộc đâu. Hoa hạ phụ thuộc chủng tộc, lại muốn mở rộng. Trường 937, hư vô bên trong lăng mộ. Nguyên sơ 336 năm, hứa dương cùng giới hết rời đi địa cầu, bước vào mênh mang biên giới bên trong, đi trước cái kia thần bí nơi thăm dò. Mà nay một năm, sở Kinh Vân cùng ân trường không đều đột phá tới rồi đế cảnh 36 trọng Nhất tộc hai vị cực đế cường giả tòa chấn, có thể nói đệ nhất đại tộc. Liên tính những cái đó lao bất tử muốn tới tìm cha, có hai vị cực cảnh đế giả, đều có thể đủ ứng phó xuống dưới. Hốn hồ, Hứa Dương cũng để lại một đạo phân linh thể, hoa hạ tương đương với ba vị cực đế tòa chấn. Mà Kim Trường An đám người mấy người, cũng có ở trong vòng trăm năm đột phá đế cảnh 36 trọng khả năng, mà trăm năm thời gian, đối với đế giả mà nói, bất quá là phi thường ngắn ngủi. Lúc trước cái kia trọng thương vương tuyết Phượng cực cảnh đế giả, sớm bị giang lâm cấp bắt trở về, đến bây giờ còn chưa có chết đâu Bất quá lại là ném cho viện nghiên cứu đám kia kẻ điên, xa so giết hắn còn muốn khó chịu, hơn nữa Giang Lâm ba ngày hai đầu mang theo Vương Tuyết Phượng, đi viện nghiên cứu vẫn an vẫn an vị kia cực cảnh đế giả. Nguyệt Hàn cung chủ đang ở mãn biên giới đuổi giết Mục Bạch, không thể không nói, Mục Bạch người này, mệnh thật đúng là ngạnh, thế nhưng còn không có quả rớt. Bất quá Nhật Tử quá đến lao Thảm, lúc trước Phong Lưu khoái hoạt Nhật Tử là vừa đi không trở về. Ở biên giới cùng biên giới chi gian nơi nào đó hư vô mảnh đất, Tồn tại một cái thần bí địa phương, Hứa Dương cùng giới hết chuyến này mục đích liền ở chỗ này. Xuyên qua tuyên cổ hắc ám mênh mang hư vô mảnh đất, xuất hiện ở trước mắt, là một cái gần như vô biên vô hạn mất đi hà. Thế lương, Tĩnh Mịch không thấy chút nào sinh khí. Chạy xuôi quá hư vô nơi mất đi hà, giống như tuyên cổ không tiện, chẳng sợ lượng kiếp lập lại, này mất đi hà như cũ tồn tại. Hứa Dương lần đầu tiên nhìn thấy mất đi hà, là trước đây tộc di tích bên trong, vây tắc thiên lô vị này minh đồng nhân cường giả. Nhưng mà, kia một cái mất đi hà, bất quá là tàn khuyết, không hoàn chỉnh, hơn nữa là cực kỳ nhỏ bé mất đi hà. Cùng trước mắt này vần quanh hư vô nơi mất đi so sánh với, cái kia mất đi hà, liền một cái mương đều không tính là. Mất đi hà tác dụng, hứa dương là biết đến, mà trước mắt mất đi hà, cơ hộ vô biên vô hạn, có thể thấy được đóng cửa kiểu gì cường đại tồn tại. Tuyệt đối không phải đế cảnh tồn tại. Hay là, là cái kia thần bí chi cảnh tồn tại. Như thế cường đại thần bí chi cảnh tồn tại. Lại là người nào có thể đem này đóng cửa tại đây Đứng ở mất đi bờ sông Hứa dương dương mắt nhìn lên Mờ nhạt không gợn sóng Rồi lại lẳng lặng, lặng chạy xuôi mất đi nước sông Giống như cất giấu đại khủng bố Hắn có thể cảm nhận được Mất đi giữa sông Cái loại này chết giống nhau hơi thở Cực kỳ cường đại ăn mòn chi lực Chẳng sợ cực đế cường giả Đều không thể ở bên trong kiên trì quá dài thời gian Lúc trước rơi hết Cũng không có vượt qua mất đi hà tới bờ bên kia Nó cũng không biết Mất đi Hà đóng cửa đến tột cùng là cái gì tồn tại? Bất quá, giới hết mơ hồ để lộ ra, nó lúc trước kết cục như thế chi thảm, cùng từng đã tới nơi này có nhất định liên hệ. Hứa Dương còn không có đột phá, giới hết như cũ không dám đề cập cái kia cấm kỵ. Mất đi Hà cố nhiên khủng bố, lấy Hứa Dương hiện giờ thực lực, lại là không sợ chút nào. Thậm chí còn, mất đi Hà khủng bố hơi thở, cùng với ẩn chứa cái loại này đóng cửa, tĩnh mịch, không biết lực lượng, khí nguyên thuật đều có thể đủ hấp thu chuyển hóa vì khí nguyên. Nhìn vờn quanh hư vô, đem một cái thần bí nơi vây tắc ở bên trong mất đi hà, không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, hỡ dương biết mất đi hà bờ bên kia, nói không chừng liền cất giấu về cái kia thần bí cảnh giới tin tức, thậm chí còn, là lượng kiếp bí ẩn. khí nguyên bao trùm toàn thân, trực tiếp bước vào mất đi giữa sông. Lấy thực lực của hắn, đồng dạng vô pháp ở không trung phi hành vượt qua mất đi hà, nhiều nhất vượt qua đến một nửa thời điểm, liền sẽ bị bắt rớt xuống đến mất đi giữa sông. Một khi đã như vậy... Hứa Dương dứt khoát trực tiếp tiến vào mất đi giữa sông, đi trước bờ bên kia. Ở mất đi trên sông không phi hành, có sẽ không biết nhìn chỗ nguy hiểm. Mà tiến vào mất đi giữa sông, ngược lại có thể mượn này che giấu tự thân. Giới hết vẫn luôn ngồi sổn hứa Dương trên vai, khí nguyên cũng đem nó cấp hộ vệ đi vào. Tiến vào mất đi hà, thân hình liền vẫn luôn đi xuống truy đi, rơi vào cây số sâu, mới bước lên lòng sông. Đứng ở đáy sông, hứa Dương cảm thụ được vô tận cô quạnh, tử vong, hoán giận hơi thở. Không ngừng ăn mòn mà đến. Nếu là mặt khác cực đế, chỉ sợ vô pháp ở trong nước dừng lại quá dài thời gian. Khí nguyên bao trùm ở trên người, đem mất đi nước sông cách trở bên ngoài. Chút nào vô pháp ăn mòn tiến vào, đôi hứa dương không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí, hứa dương hơi chút vận chuyển khí nguyên thuần, ngược lại có thể đem mất đi giữa sông ẩn chứa lực lượng, chuyển hóa vì khí nguyên hấp thu. Như thế khổng lồ mất đi hà, hứa dương cảm giác nếu là chính mình đem này lực lượng hút nhiếp, tuyệt đối có thể bước vào thần bí chi cảnh. Hắn khoảng cách thần bí chi cảnh đã không xa, chỉ kém một chân bước vào trên mặt đất, liền có thể chân chính bước vào thần bí chi cảnh. Như vậy một chút đột phá khoảng cách, thậm chí căn bản không cần hút nhiếp xong mất đi hà lực lượng, chỉ cần hút nhiếp một phần ba tạ hữu, liền có thể hoàn thành đột phá. Hứa Dương không có tiếp tục hấp thu mất đi hà lực lượng, mà là đem này ngăn cách bên ngoài, liền hướng tới bờ bên kia đi đến. Một khi hút nhiếp mất đi hà lực lượng, dễ dàng khiến cho không biết tồn tại chú ý, ở mất đi giữa sông không có đi ra rất xa, liền thấy được một khối hải cốt, đế cảnh cường giả hải cốt. Hứa Dương hít sâu một hơi, Dương mắt nhìn lên, mở nhạt mất đi giữa sông, tồn tại vô số hải cốt, này đó hải cốt, không có chỗ nào mà không phải là đế cảnh cường giả hải cốt. Khó có thể tưởng tượng, này mất đi giữa sông, đến tận cùng mai táng nhiều ít cường giả hải cốt. Tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi chẳng những nhìn đến đáy sông bên trong, mai táng hải cốt, ngay cả nước sông trùng, cũng bay một ít hải cốt, thậm chí còn nhìn đến một ít hoàn chỉnh thi thể. Không có chút nào hư thối, tựa hồ vừa mới chết không lâu. Càng là hướng giữa sông ngương đi đến, thi cốt mật độ càng cao, thậm chí thấy được, đông đảo không biết trùng tộc hải cốt, đông đảo thoạt nhìn, không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, đã thực cổ xưa hải cốt. Này đó cổ xưa hải cốt, cũng không biết là cái nào lượng kiếp trước đế cảnh cường giả hải cốt. Đột nhiên, một khối thi thể phiêu phù ở phía trước trong nước, thoạt nhìn vừa mới chết không lâu bộ dáng, Đó là một vị cực đế cường giả. Huyết ma cực đế. Rơi hết lầm bầm. Huyết ma tộc vị kia đế cảnh 36 trọng cực đế, hắn thi thể, thế nhưng xuất hiện ở mất đi giữa sông. Hứa dương nghĩ tới một cái khả năng. Rơi hết lúc trước, chỉ sợ cũng là phát hiện cái này khả năng. Tiếp tục đi tới, lại thấy được một ít tiếng tâm lừng lấy cường giả, trong đó không thiếu cực đế cường giả. Đều là thượng một cái lượng kiếp thời đại, uy chấn thập phương biên giới cường giả. Nhưng mà, bọn họ thi thể, đều xuất hiện ở nơi này. thậm chí còn. Dưới hết thấy được một vị người quen. Dị yêu huyết mạch, liên đến từ chính này một vị cực đế. Đối phương thi thể, thế nhưng cũng xuất hiện ở mất đi giữa sông. Dưới hết có chút thương cảm, đem vị này đã từng lão hữu thi thể thu liệm lên. Tiếp tục đi tới, hứa dương thấy được cùng loại cổ thần điện cổ thần cường giả thi thể, cùng với càng vì xa xăm thời đại cường giả thi thể. Càng thấy được, không biết là cái nào lượng kiếp thời đại, đã từng tồn tại khủng bố yêu thú thi thể, cùng với một ít thi hại càng là tới gần mất đi giữa sông đường, nhìn đến Thi Hải, càng là cổ xưa, trước người đến thực lực, cũng là càng là cường đại. thậm chí còn, Hứa Dương thấy được mấy cổ sinh thời thực lực, không thua với hắn hiện tại cường giả Hải Cốt. đó là càng vì xa xăm thời đại cường giả Hải Cốt. phải biết rằng, Hứa Dương hiện giờ chỉ kém như vậy một chút, đã đột phá đến thần bí chi cảnh. nhưng mà, bực này khủng bố cường giả vẫn như cũ ngã xuống. Thi Hải xuất hiện ở mất đi giữa sông, một cái khủng bố chân tướng manh mối đã hiện lên ở trước mắt. Hứa dương trong lòng đối với cái kia bố trí mất đi hà không biết tồn tại, có chút kiên kỵ, ở không có hoàn toàn đột phá phía trước, nếu là kinh động đối phương, tuyệt đối là thật lớn nguy cơ. Khó trách rơi hết như thế kiên kỵ, chút nào không dám đề cập, coi này vì cấm kỵ. Tiếp tục đi qua, nhìn đến càng ngày càng nhiều hải cốt, thi thể, hơn nữa này đó hải cốt tồn tại năm tháng, càng thêm xa xăm, đông đảo đã diệt sạch, thậm chí còn hoàn toàn biến mất ở lịch sử sông Dài chung. Không có chút nào ghi lại chủng tộc Hải cốt, đều lần lượt xuất hiện ở nơi này. Cho dù là cổ thần điện trung, những cái đó cổ thần tồn tại thời đại, cũng không từng có quá chủng tộc ghi lại nơi này đều tồn tại. Đi tới mất đi Hà Trung Dung, nhìn đến chính là vô tận thi hải xây lên một cái thật lớn Hải cốt đàn, phảng phất nào đó xa xăm thần bí tế đàn. Mỗi một khối thi hải, sinh thời đều ít nhất là cực đế cấp cường giả, thậm chí còn trong đó không ít, ở vào hứa dương như vậy cảnh giới bên trong. Trước mắt một màn Cho hứa dương cùng giới hết cực đại đánh sâu vào. không bố chân tướng, sắp trồi lên mặt nước, mà chân tướng sau lưng, là tử vong nguy cơ. Lần lượt vòng đi vòng lại lượng kiếp, lần lượt muôn vàn cường giả vẫn diệt, đều phản phất là một hồi âm nhu. nay hết thảy, đều hẳn là cùng cái kia thần bí chi cảnh có quan hệ. Không vào thần bí chi cảnh, trung quy vô pháp chạy thoát lượng kiếp, chẳng sợ vượt qua 3 lần, 4 lần thậm chí càng nhiều lượng kiếp, cuối cùng đều sẽ vẫn diệt ở lượng kiếp bên trong. Không ai có thể đủ chạy thoát cái này vận mệnh gông siềng. trừ phi, đột phá đến cái kia thần bí chi cảnh. Cái kia cảnh giới, liền một cái tên đều không có, đều lấy thần bí chi cảnh xưng hô. Có thể thấy được trong đó, cất giấu thật lớn bí ẩn. Lượng kiếp vòng đi vòng lại, đều cùng với có quan hệ. Hứa dương đi ở thi hải xây mà thành thật lớn tế đàn thượng, đột nhiên trong lòng có một loại nguy cơ dự cảm. tựa hồ, hắn vượt qua mất đi hà, tới bờ bên kia, sẽ gặp phải thật lớn uy hiếp. Thậm chí, có ngã xuống chi nguy. Hít sâu một hơi, không thể tiếp tục đi xuống đi. Hứa dương đối với chính mình nguy cơ dự cảm, từ trước đến nay đều không nghi ngờ, đặc biệt là đạt tới hiện giờ cảnh giới, càng là rất tin trong lòng nguy cơ dự cảm. Lưng ở thi hải xây tế đàn thượng, hứa dương không có tiếp tục đi trước, mà là khoanh chân ngồi xuống. Cần thiết chờ sau khi đột phá, mới có thể đủ tiếp tục đi trước. Giờ phút này, cảm ứng được nguy cơ, nói không chừng cái kia không biết tồn tại, liền ở mất đi hạ bờ bên kia đâu. Nghĩ như thế, hứa dương do dự một chút, liền đem thân hình trốn vào thi hài đôi phía dưới, khí nguyên bao trùm ở trên người, có thể tránh né cảm ứng, giấu ở thi hài đôi phía dưới, cũng có thể đủ tránh đi tầm mắt. Nếu là lượng kiếp thật sự như suy đoán như vậy, hiện giờ thập phương biên giới khởi động lại không đến ngàn năm, cái kia tồn tại tất nhiên sẽ ở mất đi hà bờ bên kia không có rời đi. Lại là không biết, mất đi hà đến tột cùng gây tác, đóng cửa người nào. Hẳn là cũng là thần bí chi cảnh cường giả. Hứa Dương ẩn nấp ở Hải Cốt Đôi Hạ, toàn tâm toàn ý chơi tiểu trò chơi, khai ra khí quả tới. Khoảng cách đột phá gông cùm xiển xích, chỉ kém như vậy một chút, bất quá điểm này điểm, lại cũng là yêu cầu nhất định đến thời gian tích lũy khí nguyên. Chớp mắt thời gian, Hứa Dương đã ở Hải Cốt Đôi Hạ giấu kín 80 năm, mà hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem đột phá gông cùm xiển xích, bước vào cái kia thần bí chi cảnh. Hơn nữa, Hứa Dương phát hiện, tiểu trò chơi nơi kia một mảnh sao trời, tựa hồ sắp tới cuối bộ dáng. Lại là không biết, tới cuối lúc sau, sẽ là bộ dáng gì. Một quả lại một quả khí quả nuốt vào trong bụng, trong đan điền một cái thế giới, sắp thành hình, hoàn thiện. Theo khí nguyên dụng manh vào, đan điền trung thế giới, không hề là chỉ có thế giới ràng giáo mà không có sinh vật. Khí nguyên diễn hóa ra đông đảo sinh vật, một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Hứa dương hiểu được đan điền thế giới hình thành, trong lòng có hiểu được, tựa hồ chính mình ở sáng tạo một cái thế giới. Tựa hồ, một cái thế giới. Đó là như thế hình thành. Khí nguyên, đó là hình thành thế giới hết thảy căn cơ. Mỗi một khắc, trong cơ thể xuất hiện một đạo dáng màu chiếu rọi toàn bộ thế giới, một loại huyền diệu khó giải thích hiểu được, nổi lên trong lòng. Hứa dương xa và ở hiểu được bên trong, trên người phảng phất đã không có hơi thở. Bao trùm ở trên người khí nguyên, đều đã biến mất. Nhưng mà, mất đi hà thủy, lại là trước sau vô pháp tiến vào thân thể hắn ba thước trong phạm vi. Hắn người này, phảng phất không tồn tại với thế giới này lại phảng phất siêu thoát rồi thế giới này quan sát toàn bộ thế giới chúng sinh vật vật hoặc sinh hoặc chết tựa hồ đều ở hắn nhất niệm chi gian thiên địa hiểu rõ nói sinh vô lượng giờ khắc này hứa dương có hiểu ra thần bí chi cảnh kỳ danh vô lượng mở hai mắt hứa dương cả người đều trở nên bất động phía trước hắn không triển lộ hơi thở thoạt nhìn phảng phất một người bình thường mà hiện giờ hắn thoạt nhìn chẳng những giống một người bình thường càng có một loại vô biên vô lượng không thể phỏng đoán ý cảnh dưới hết nuốt một ngụm nước bọn, ra người đột phá người kia người đều khát vọng đột phá cảnh giới a hứa dương liền nhẹ nhàng như vậy đột phá hắn mới tu luyện bao lâu thời gian a một ít vượt qua mấy cái lượng kiếp như cũng không có đột phá lao quái vật nếu là đã biết chỉ sợ sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không dại dột hết thuốc chữa có thể nói như vậy hứa dương nâng lên hai mắt phảng phất nhìn thấu thiên địa hết thảy tất cả phảng phất thấy được tiếp theo cái lượng kiếp lại thấy được lượng kiếp căn nguyên phản phất là một cái vô giải luân hồi. Đã danh lượng kiếp, kiếp chi lúc đầu, nguyên với vô lượng. Đi thôi, đi xem vị kia bị trấn áp, là chuyện như thế nào. Hứa dương tự mất đi giữa sông ra tới, chân đạp lên trên mặt sông, từng bước một hướng tới bờ bên kia đi đến. Hắn trên người không có bất luận cái gì hơi thở. Cho dù là một vị khác vô lượng ở vào, cũng nhìn trộm không ra. Chính như, hắn lúc trước không hiển lộ hơi thở, đều là cực đế cường giả, căn bản phát hiện không được thực lực của hắn mạnh yếu vòng đi vòng lại lựa kiếp bắt đầu từ vô lượng thế gian đến tuất cùng có bao nhiêu vô lượng lại ở nơi nào hứa dương thấy được một ít bí ẩn lại là không có nhìn đến bí ẩn căn nguyên phảng phất một tầng sương ngủ cản trở hắn nhìn trộm đều là vô lượng đã siêu thoát rồi thiên địa gông củng xiềng xích hứa dương cũng vô pháp quy phá sương ngủ bước vào vô lượng lúc sau hứa dương mới biết được vì sao đông đảo cần giả trước sau vô pháp đặt chân vô lượng muốn đặt chân vô lượng yêu cầu chính là khí nguyên đem một thân lực lượng Hóa thành căn nguyên, tức lộ sắc vì khí nguyên. Khí nguyên có thể diễn hóa văn vật, các loại lực lượng, nhưng mà văn vật, các loại lực lượng muốn lộ sắc vì khí nguyên, lại là khói như lên trời. Hỗn hồ, vô lượng đã chịu hạn chế, một khi có người sắp đột phá vô lượng, sẽ tao ngộ kiếp nạn. Mất đi giữa sông liền tồn tại, như vậy mấy cái sắp lộ sắc bước vào vô lượng cường giả, kết quả đều trở thành mất đi giữa sông hải cốt. Nếu không có Hứa Dương không giống người thường, ngay từ đầu đó là tu luyện khí nguyên hơn nữa đột phá sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh có thể che chắn nhìn trộm nếu không cũng vô pháp thuận lợi đột phá mất đi hà vờn quanh vây tắc thần bí nơi phảng phất là một tòa tồn tại với hư vô tiểu đảo chính xác nói kỳ thật chi nhất tòa lăng mộ bất quá này một tòa lăng mộ ở vào bị đóng cửa vây tắc bên trong vài đạo đen nhánh xiên xích đem lăng mộ vây tắc trụ tản ra sâu kín hắc quang liên thần bí chi cảnh cường giả đều bị đóng cửa chẳng lẽ phía trên còn có càng cường đại Rơi hết nuốt một ngụm nước bọt nói. Bước vào lăng mộ nơi, nó liền cảm giác được không giống bình thường chỗ. Cực đế, cũng là có thể đóng cửa một vị cực đế, đặc biệt là nhãn hiệu lâu đời cực đế, đóng cửa một vị mới vào cực đế chi cảnh. Hứa Dương giải thích một câu. Rơi hết đã hiểu. Ra, hắn đã chết sao? Không chết được, nếu là có thể giết chết, liền sẽ không đóng cửa. Hứa Dương rất rõ ràng, vô lượng cường giả đặc thù cùng cường đại chỗ. Chẳng qua, vô lượng cường giả tại đây một phương thiên địa tựa hồ giống như một cái thật lớn cá, sinh hoạt ở một cái tiểu ngư đường trung, lăng mộ chung người, bị gắt gao cầm tù ở bên trong, vô pháp tránh thoát, mà lúc này đóng cửa chi lực đạt tới đỉnh. thấy vậy tình hình, Hứa Dương trong lòng có đáp án. Lượng Kiếp vì sao mà đến? Nhưng có lẽ này không phải duy nhất Lượng Kiếp nơi phát ra. Trương 938, vô lượng chi chủ đại kết cục. Bên trong ít người một chân, một cái cánh tay, có lẽ bị đóng cửa ở cái khác địa phương. Hứa Dương ánh mắt sâu kín nhìn thấu lăng mộ trung bị đóng cửa người này thân hình đều không phải là hoàn chỉnh hơn nữa người nọ giờ phút này thanh tỉnh chẳng qua hứa dương không có lộ ra bất luận cái gì hơi thở đối phương phát hiện không đến nếu là những người khác đã đến bên trong người đều sẽ nhận thấy được sẽ có sở hành động y đồ thoát vây mà ra hứa dương không có ra tay cứu người tính toán mặc dù muốn hiểu biết lượng kiếp bí ẩn còn có thể tìm đem người này đóng cửa cái kia tồn tại minh quốc sơn đoạn thiên phong giới hết đột nhiên mở miệng nói Thập phương biên giới bên trong, nếu nói nhất thần dị, liền cực đế đôi nhìn không thấu, chỉ có Minh Cốt Sơn cùng đoạn thiên phong. Minh Cốt Sơn Minh Cốt Thụ, phi thường chi thần dị, nói không chừng đó là cùng tên này thần bí cường giả, tàn khuyết tứ chi có quan hệ. Đoạn thiên phong, đồng dạng là phi thường chi thần kỳ. Cho dù là cực đế đi trước, đều tồn tại ngã xuống nguy hiểm. Hẳn là chính là này hai cái địa phương. Hứa dương ngẩng đầu nhìn thấu hư vô, trực tiếp tìm được rồi Minh Cốt Sơn cùng đoạn thiên phong nơi. Đi thôi. Đi minh cốt sơn nhìn xem, nơi đó còn có không ít minh cốt thụ đâu, trong đó một gốc cây đều nở hoa rồi. Một gốc cây nở hoa minh cốt thụ, nói vậy sở khinh vân sẽ thích. Hứa dương một bước bước ra, thân hình liền biến mất ở hư vô nơi lăng mộ bên trong, ngay sau đó liền đã xuất hiện ở minh cốt đỉnh núi. Đứng ở một gốc cây nở rộ màu xám trắng đóa hoa minh cốt thụ trước. Dưới hết nuốt một ngụm nước bọt, quá khủng bố, một bước bước ra, vượt qua nhiều ít khoảng cách. Cơ hồ vô biên vô hạn. Tìm kiếm không đến đến tột cùng có bao nhiêu đại thập phương bên lân giới, ở Hứa Dương trong mắt, thế nhưng một bước liền cũng có thể tùy ý vượt qua đến bất cứ địa phương. Đây là thần bí chi cảnh cường đại. Hứa Dương đi xuống nhìn lại, Minh Cốt sơn cái đáy, đóng cửa một cái đùi. Đúng là tên kia thần bí cường giả thiếu hụt tứ chi. Giơ tay vung lên, đem nở hoa Minh Cốt thụ rút xuống dưới. Đang muốn đi đoạn Thiên Phong vừa thấy, đột nhiên lòng có sợ cảm, Dương mắt nhìn phía địa cầu. Này đó lao bất tử, bỏ được ra tới vừa lúc có thể trộm tới để ra nghi vấn một chút. Hứa Dương nói như thế, một bước bước ra, thân hình biến mất tại chỗ. Giới hết ngay vậy, không cấm vì những cái đó đổ cổ bi ai, đắc tội ai không tốt, đắc tội Hứa Dương, kết cục tuyệt đối so với chết còn khó chịu. Hoa hạ. Lúc này, xuất hiện rất nhiều đế cảnh cường giả, đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt ăn dưa của chúng. Một đám cổ xưa tồn tại, xuất hiện ở hoa hạ. Mỗi một cái trên người đều có khí thế cường đại. Bọn họ đều là ít nhất vượt qua ba cái lượng kiếp tồn tại. Trong đó cổ thần điện vài vị cổ thần, Thái cổ đế minh mấy cái cổ tôn, cùng với hữu hồn tộc cổ xưa tồn tại. Như thế nhiều cường giả đột nhiên buông xuống, tự nhiên khiến cho rất nhiều đại tộc cường giả chú ý. Nhìn đến như thế quy mô, đều cảm thấy hoa hạ chỉ sợ muốn lạnh. Ân Trường Không, Sở Khinh Vân chờ cường giả bay lên trời. Triệu Nhất Kiếm, Lý Lao Đạo, Huyền Vân Tử, Kim Trường An, Giang Lâm năm người cũng ở sắp tới đột phá tới rồi đế cảnh 36 trọng. Hoa hạ trừ bỏ hứa dương ở ngoài, tổng cộng 7 vị cực đế cường giả. Nhưng mà, lúc này đây giắt tay nhau mà đến đô cổ, mỗi một cái đều khôi phục tới rồi cực đế thực lực, hơn nữa gần 20 người. Có thể nói là sinh tử tồn vong nguy cơ. Nhìn đến ân trường không đám người cực đế cường giả hơi thở, vây xem đại tộc cường giả, đều trong lòng hoảng sợ. Hoa hạ, vì sao như thế khủng bố? Thế nhưng ở như thế trong khoảng thời gian ngắn, ra như thế nhiều cực đế cường giả. Tuyệt đối là thập phương biên giới đệ nhất đại tộc. Nhưng mà, đối mặt một đám cổ xưa tồn tại, chỉ sợ cũng ngăn cản không được. Ngoài dự đoán a, các ngươi hoa hạ, thế nhưng có được như thế kinh người thiên phú cùng khí vận, cũng thế, các ngươi thúc thủ chịu trói đi, ta chờ bảo đảm bảo hộ hoa hạ. Lấy ngươi chờ chi mệnh, đổi lấy hoa hạ trường tồn, hẳn là đáng giá đi. Ta tin tưởng, các ngươi có thể làm ra sáng suốt lựa chọn. Một người cổ thần hai mắt nở rộ tinh quang, hiện lên một tia tham lam chi sắc địa đạo. Như thế kinh người thiên phú Nếu là chính mình có thể cướp lấy vì mình dùng, nói vậy có cơ hội, đột phá đến cái kia thần bí chi cảnh. Các ngươi này đó lao bất tử, sống được rất lâu sao như vậy vội vã tìm chết. Ta ân trường không tự tin, vẫn là có thể lôi kéo một người trốn cùng. Ân trường không cười lạnh một tiếng, trên người tràn ngập sát ý, giống như thực chất giống nhau, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Một loại đồ cầu nghe vậy, sắc mặt trầm trầm xuống, nếu là ân trường không đắng người, thật sự liều chết một trận chiến, thậm chí trực tiếp trốn chạy. Bọn họ thật đúng là bó tay không biện pháp. Đều là cực đế cường giả, muốn phân ra thắng bại, không phải dễ dàng như vậy. Hú hồ, ân trưởng không đám người vừa thấy, liền biết không là tầm thường cực đế cường giả đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có thể lấy hoa hạ làm vi hiếp. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta chờ sống được lâu rồi, một ít bảo mệnh thủ đoạn tự nhiên là có, nhưng ngươi tộc chưa chắc có thể bảo tồn xuống dưới. U hồn tộc nào đó cổ xưa cường giả, âm lãnh mà cười nói. Tộc của ta có không bảo tồn xuống dưới, không phải ngươi định đoạt, nhưng là ngươi tộc, lại là không cần phải tồn tại. Chật, tên kia U hồn tộc cổ xưa cương giả, cả người cứng đờ, một trận sờn tóc gáy. Ở hắn chút nào chưa từng phát hiện dưới tình huống, thế nhưng có người xuất hiện ở hắn sau lưng. Đại nguy cơ. Đâu chỉ là tên này U hồn tộc cổ xưa cương giả, còn lại người đều trong lòng hoảng sợ, trong lòng hiện lên nguy cơ. Có người lặng yên tới gần lại đây, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Tên kia U hồn tộc cương giả vừa lúc độ ly tránh đi phía sau nguy hiểm nhưng mà một bàn tay dò xét lại đây véo ở trên cổ hắn trước mắt tối sầm trực tiếp ngã xuống hứa dương đem u hồn tộc cường giả thi thể trực tiếp ném tới hoa hạ bên kia ném tới mạc lão đầu trước mặt tặng cho ngươi luyện thi Mạc lão đầu vui dạo dược mà thu lên dừng vây xem các tộc anh dưa cường giả đều kinh không được nuốt một ngụm nước bọt thật là đáng sợ một người cực đế cấp cường giả tùy tay đã bị bóc chết chẳng lẽ Mọi người, đều hiện lên một cái khó có thể tin suy đoán. Còn thưa đồ cổ, tất cả đều hoảng sợ mà nhìn, đột nhiên xuất hiện hứa dương, vẻ mặt kinh hãi chi sắc, Thực lực không kém gì chính mình đám người cường giả, thế nhưng một tay liền bóc chết. Ngươi, ngươi, hay là cổ thần điện nào đó cổ thần, hoảng sợ thất sắc nói. Các ngươi này đó lao bất tử, đều rất có ý tưởng sao, có phải hay không ngại sống được quá dài. Hứa dương đạm mạc mà nhìn này đó đồ cổ. Trên người không có bất luận cái gì khí thế. Phong kinh vân đạm bộ dáng, nhưng mà một đám đồ cổ lại là hoảng sợ phát hiện chính mình trên người giống như bối một tòa thật lớn ngọn núi, ép tới giao đều sắp thẳng không đứng dậy, không dọa đến người đi. Hứa Dương không để ý đến hoảng sợ biến sắc đồ cổ, mà là đi vào sở kinh vân bên cạnh hỏi. Sở kinh vân chừng hắn một cái, mấy cái lao bất tử, sao có thể dọa đến ta? Ân trưởng không đám người vừa thấy, khoe miệng chịu vừa kéo, sôi nổi rời đi, lười đến xem người nào đó tú ân ái. Nếu Hứa Dương đã trở lại. Những việc này đều có hắn đi xử lý. Ngươi xem, ta cho ngươi mang về tới cái gì?" Hứa Dương lấy ra kia cây nở hoa minh cốt thụ khá xinh đẹp. Sở Khinh Vân trong tay tiếp nhận minh cốt thụ cười nói. Bên này ở Khanh Khanh ta ta, mặt khác một bên đồ cổ nhóm, một đám đều sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngọc đứng ở tại chỗ, không có chút nào nhúc nhích. Đều không phải là bọn họ không nghĩ trốn, mà là không động đậy. Những người này xử lý như thế nào? Hứa Dương rốt cuộc quay đầu lại nhìn thoáng qua hỏi. Nếu không, ta một đao một cái toàn giết. Sở Kinh Vân nghĩ nghĩ nói. Đám kia đồ cổ sợ tới mức tâm run lên, này nữ hảo tàn nhẫn A. Không cần như vậy bạo lực, quá huyết tinh không tốt. Hứa Dương ôm lấy Sở Kinh Vân phản hồi địa cầu. Hết nhi, ngươi xem xử lý một chút. Phân phò rơi hết một tiếng. Tốt, ra. Rơi hết nhảy xuống tới, thân hình biến đại, một mét rất cao bộ dáng, hai chỉ tay nhỏ bối ở sau người, hai chân đứng thẳng chờ một đám đồ cổ, ha ha, một đám lao bất tử, còn nhận thức ta không? mới vừa đắc tội nhà ta ra, các ngươi đây là ở tìm chết ta? ngươi, ngươi là một đám đồ cổ, tự nhiên là nhận được giới hết, kinh ngạc không thôi, này chỉ thiên địa thần vật, thế nhưng là có chủ. Hứa Dương dám xoay người rời đi, liền nhìn đến Tuyết Ách vân chạy tới, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Ra ra, những cái đó lao bất tử, ta muốn đi giao huấn một đốn, có thể không? Hứa Dương sắc mặt tối sầm. Nữ nhân này là muốn ăn vạ làm chính mình cháu gái. Có thể hay không yếu điểm mặt, ngươi tùy tiện. Tuyết Ách Vân được đến cho phép, hưng phấn mà chạy tới lăn lộn những cái đó lao bất tử. Cổ thân điện cải danh kêu Hoa Hạ điện, Thái cổ đế minh cải danh kêu Hoa Hạ đế minh, hữu hồn tộc chung quy vẫn là tiêu vong. Bất luận là cổ thân điện, hoặc là Hoa Hạ điện, tựa hồ đều thành hoa hạ không bán hai giá. Lúc ấy, đông đảo nhân tộc nhảy núi, chẳng sợ tồn tại cực đế cường giả đại tộc, đều đánh vỡ đầu muốn vào tới. Mà ở hoa hạ võ đạo đại học bên trong, đều có một cái quét rác lao đầu nhi. Tuổi trẻ hoa hạ các học sinh, cũng không biết, cái này quét rác lao đầu nhi, kỳ thật là một cái vượt qua ít nhất 3 cái lượng kiếp trở lên lao bất tử. Bọn họ liền phản phất, dấu ở võ đạo đại học trung siêu cấp cường giả, yên lặng mà quét chấm đất, chỉ có võ đạo đại học, đột nhiên xuất hiện một cái không thể khống nhân tố là lúc, bọn họ mới có thể ra tay. Làm người biết, đây là một vị thâm tàng bất lộ siêu cấp cường giả. Thập phương biên giới đệ nhất đại tộc Hoa hạ. Nguyên sơ kỷ niên mạng. Hứa dương đứng ở đoạn thiên phong tốt nhất. Nay một đỉnh núi, giống như một con rượu thẳng lên bàn tay, phảng phất đem thiên đều cấp phân cách mở ra. Đoạn thiên phong mai táng, là một cái cánh tay. Giới hết lúc trước, đó là tại đây tao ngộ bất chắc, suýt nữa ngã xuống. Hết nhi, nói nói ngươi biết đến sự tình đi. Trải qua mấy năm nay tích lũy, hứa dương ở vô lượng cảnh, đã bước ra rất xa rất xa. Lúc trước ta từng có suy đoán, lượng kiếp có lẽ Chỉ là có người ở phá hủy thập phương biên giới, tiến hành một lần trọng tổ, đạt tới nào đó mục đích, hơn nữa lần lượt lượng kiếp, đều là đối phương lần lượt phá hủy, lại chờ đợi thiên địa trọng tổ, nhưng đều bởi vì không có đạt tới mục đích, bởi vậy lượng kiếp vẫn luôn đều ở. Dưới hết biểu tình ngưng trọng, tiếp tục nói ta năm đó, ở chỗ này có tiểu nhân đột phá, cảm ứng được một ít, có lẽ là phía dưới cái tay kia, cố tình cho ta truyền lại tin tức, biết được đế cảnh phía trên, là vì vô lượng mà lượng kiếp chính là vô lượng cường giả chế tạo kiếp nạn. Ầm vang. Trận trong thiên địa, một cổ quần quật lớn lao lực lượng buông xuống mà đến, tựa hồ muốn đem giới hết cấp tiêu diệt rớt. Giới hết nuốt một ngụm nước bọt, lúc trước nó chính là ở như vậy một đạo, tùy ý buông xuống lực lượng oanh kích dưới, suýt nữa ngã xuống. Cuối cùng mượn dùng tự thân thiên phú, các loại bảo mệnh bí bảo, cùng với nói không chừng còn có cái tay kia tương trợ, mới hơi tàn xuống dưới. Hiện giờ, này một đạo buông xuống lực lượng So nó lúc trước sở gặp phải lực lượng, càng vì cường đại. Bất quá, lúc này đây nó chút nào không hoảng hốt. Ngoan ngoãn ngồi sổn hứa dương trên vai, ngẩng đầu nhìn không trung. Hà tất đâu. Hứa dương khẽ cười một tiếng, vung xuống lực lượng, đột nhiên liền tiêu tán. Một đạo thân ảnh, không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở kết thúc thiên phong thượng. Đây là một người chống quải trượng lão nhân, nhìn qua từ từ ra đi. Hứa dương lại sẽ không thật sự đem này đó lao bất tử, trở thành sắp tiến quan tài người. Ngươi, sao có thể? Vì sao ta không có cảm ứng? Lão nhân vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. Liền ngươi một người sao? Hứa dương ngoại ý muốn một chút, còn tưởng rằng vô lượng cảnh cường giả, sẽ có mấy cái đâu. Kết quả, trừ bỏ chính mình, cùng với bị phong lớn xui xẻo trứng, cũng chỉ có trước mắt lão nhân. Ngươi cảm thấy, thập phương biên giới, có thể xuất hiện vô lượng. Lão nhân hỏi lại một câu. Hứa dương yên lặng gật đầu, thập phương biên giới phảng phất là một cái hồ nước, chú định ra không được cá voi. Vị này xui xẻo trứng. Là chuyện như thế nào?" Hứa Dương rậm rậm chân, to mò hỏi. "Hắn a, là ta dùng để mở ra một cánh cửa." Lão nhân nói, lại là đột nhiên ra tay, quải trượng dò xét lại đây, không hề dấu hiệu, liền xuất hiện ở Hứa Dương trước người. Hứa Dương sớm có phòng bị, cái này lão nhân, nếu có thể đóng cửa một người mới vào vô lượng cường giả, tất nhiên có điều điềuưu đổ, đều không phải là lương thiện hạng người. Quải trượng chọc lại đây, Hứa Dương cũng không né tránh, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh đại chùy trực tiếp liền tạm đi xuống. ầm vang. Một trận chiến này tuyên cáo nguyên sơ kỷ niên kết thúc, tiến vào vô lượng kỷ niên, vô lượng cường giả đại chiến. Toàn bộ thập phương biên giới đều đang run rẩy, phảng phất ngay sau đó liền phải sụp đổ giống nhau. Vô số cường giả hoảng sợ biến sắc. Ngay sau đó, Hứa Dương cùng Lão Nhân liền rời đi biên giới, ở hư vô bên trong đại chiến. Hai bên đều không nghĩ bởi vì chiến đấu đem vừa mới khởi động lại, còn không có đạt tới đỉnh thập phương biên giới phá hủy. Hứa Dương vận dụng chính là khí nguyên, mà Lão Nhân thi triển đồng dạng cũng là khí nguyên. Đại chiến rằng co vài thiên, mô một khắc, hư vô băng thoái, lộ ra một đạo quan mang. Cuối cùng kết quả là Hứa Dương một quyền đánh bại Lão Nhân. Nhưng Lão Nhân đều không phải là đã chịu quá nghiêm trọng thường như vậy thối lui vô tung. Một phen đại chiến xuống dưới, Hứa Dương phát hiện Lão Nhân nắm giữ khí nguyên, tựa hồ không có chính mình thuần túy. Đồng thời cũng biết đối phương vì sao phải lần lượt phá hủy thập phương biên giới. Vì, chính là siêu thoát thập phương biên giới, bước vào trong truyền thuyết vô lượng giới. Hắn đến từ vô lượng giới, là bị đuổi đi. Cái kia bị đóng cửa xui xẻo trứng, là ở hắn tài bồi hạ, mới miễn cưỡng đột phá đến vô lượng cảnh, hắn âm thầm ra tay, đem này đóng cửa. Vì, chính là thập phương biên giới hỏng mất là lúc, trở về căn nguyên trạng thái là, có thể khởi đến củng cố căn nguyên tác dụng, hơn nữa chuyển hóa một ít khí nguyên vì hắn hấp thu. Tóm lại, đó là một cái thực xui xẻo, thực bi kịch gia hỏa. Vô lượng giới, hứa dương không biết, lão nhân lần lượt chế tạo lượng kiếp, hay không thật sự có thể mở ra đi thông vô lượng giới môn hộ, trải qua một trận chiến này, lại là biết, lão nhân trong khoảng thời gian ngắn, là không dám lại nhằm vào chính mình. Vừa lúc phản hồi hoa hạ, lại là nhìn đến một đạo thân ảnh đã đi tới. Mục bạch, ngươi không sợ ta bóp trên ngươi. Hứa dương nhưng thật ra rất tò mò, mục bạch cũng dám xuất hiện ở chính mình trước mặt, sẽ không sợ chính mình giết hắn. Bất quá, nói thật, mục bạch sắc thật rất thảm. Đặc biệt là ở Nguyệt Hàn cung chủ trên tay tài hai lần, bị chết thực thê thảm. Lấy Nguyệt Hàn cung chủ đối hắn phẫn nộ, liền tính hắn lại mấy cái mệnh, phỏng chừng đều sẽ bị chậm rãi lăn lộn xong. Ta là tới cầu ngươi." Mục Bạch vẻ mặt chính sắc địa đạo. Hứa Dương mày một trợn, "Cầu ta, thả ngươi bản tôn ra tới. Ngươi quả nhiên là đã nhìn ra." Mục Bạch biểu tình phức tạp, "Ta đã chết vài lần lúc sau, mới thức tỉnh, mới biết được ta lai lịch." Lãng yêu công tử lai lịch thần bí, có được mấy cái mệnh. Có được thế mệnh thần thông chi thuật, hắn chính là một điều bí ẩn. Hứa dương đột phá vô lượng lúc sau, lại là phát hiện, kỳ thật mục bạch, là vị kia bị đóng cửa xui xẻo chứng một đoạn ngón tay biến thành. Ta vì sao phải thả ngươi ra tới? Hứa dương, cái kia lão bất tử, thư các độc, ta cùng với hắn thù sâu như biển, ngươi phóng ta ra tới, ta có thể thế ngươi đổi giết hắn, làm hắn rốt cuộc vô pháp lưu hoa nhằm vào ngươi kế hoạch. Mục bạch ngừng lại một chút, lại nói ngươi không sợ, nhưng tộc nhân của ngươi đâu Nhìn đến hứa dương không giao động bộ dáng, hắn hơi chút do dự một chút, lại nói từ nay về sau, ta duy ngươi là tử, ngươi nếu là không yên tâm, có thể gieo cấm chế, ta tin tưởng lấy ngươi thủ đoạn, là có thể làm được. Đề nghị của ngươi thực không tồi, ta có điểm tâm động, bất quá ta xem ngươi khó chịu à, ngươi nếu là đi theo ta bên ngươi, sẽ làm ta hiểu lầm, ngươi mới là công tử, thiếu gia. Hứa dương vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo, mục bạch khẽ miệng chịu vừa kéo, ta kỳ thật không phải trường như vậy, không có ngươi xói. Thật sự, ta là một cái tháo hán tử, không có khả năng so ngươi soái, so ngươi tuổi trẻ. Ngươi là cái tháo hán tử à, kia đi theo ta bên người, chính là một cái sa phu, ma phu, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Hứa dương gật gật đầu. Mục bạch vì thoát vây, thật là bất cứ giá nào, chẳng sợ cấp hứa dương làm người hầu, đều sẽ không tiếc. Hứa dương cuối cùng, vẫn là quyết định, đem mục bạch bản tôn thả ra. Đương nhiên, kỳ thật hắn bản tôn, cũng không phải gọi là mục bạch. Dơ tay một chảo, minh quốc dưới chân núi gãy chân, trực tiếp bắt lại đây, lại dơ tay một chảo, đoạn thiên phong cụ tay, cũng bắt lại đây. Rồi tay một chút mục bạch, hắn biến thành một đoạn đoạn chỉ. Hứa dương đôi tay chém ra một đạo huyền ảo cấm chế chi lực, đem một đạo phù văn, nhốt đánh vào mục bạch bản tôn trong cơ thể. Hắn nhưng không yên tâm, đem một người vô lượng cảnh cường giả thả ra, lại là không chịu chính mình khống chế. Người dám. Lão nhân lại lần nữa xuất hiện. Hứa dương ha hạ cười, có gì không dám. Ta thu cái sa phụ, quan ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tiến vào vô lượng giới? Lão nhân tự biết ngăn cản không được Hứa Dương, chỉ có thể dọn ra vô lượng giới tới, ý đồ Hứa Dương động tâm, từ bỏ đem người thả ra. Vô lượng giới a, tùy duyên đi. Hứa Dương không sao cả, túng túng vai. Ầm vang, mất đi bên sông cạn, vô tận hải cốt hóa thành cho bụi, lăng mộ sụp đổ, xiềng xích băng thái. Một đạo thô trang thân ảnh vọt ra, bốn mươi hứa tuổi tháo hán tử bộ dáng. Cung kính mà chiều hứa dương thi lễ, đa tạ chủ nhân cứu rút. Lãng yêu công tử mục bạch, từ đây biến mất. Hứa dương ha hạ cười, ngươi ngón tay kia không gạt ta, ngươi quả nhiên là tháo hán tử. Nói, xoay người rời đi, ngươi cùng hắn đơn đoán, chính mình giải quyết đi. Là, chủ nhân. Tháo hán tử thực lực, là không bằng lão nhân, bất quá lão nhân cũng giết bất tử hắn, cũng vô pháp lại ngăn cấm hắn. Đại chiến ở hư vô bên trong bùng nổ, lão nhân đem tháo hán tử đánh lui lúc sau, mà tâm trầm rời đi Tháo Hán Tử theo sau đuổi giết mà đi, Hứa Dương về tới Hoa Hạ, cùng Sở khinh vân quá hai người thế giới, phía sau đi theo Tiểu Xuyên Thiên Diệp cái này nha hoàn. Một ngày nào đó, Hứa Dương phát hiện Nguyệt Hàn cung chủ cũng trở thành nha hoàn, hắn mặt chịu vừa kéo, Sở khinh vân thật sự đi đem người đánh bại, thu làm nha hoàn. Tháo Hán Tử cùng lão nhân tiếp tục tương sát, vô số cường giả đều nơm nớp lo sợ, sợ xui xẻo gặp được hai cái đại lao đại chiến, bị chiến đấu dư ba cấp tiêu diệt. Từng có một cái suy sẹo đại tộc. Đó là bởi vì ở chiến đấu dư ba trùng, chưa kịp thoát đi, trực tiếp tiêu vong. Nam Thành Võ Đạo Đại học sau núi, Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân tê ở một trường trên ghế nằm, lặng lặng mà quá hai người thế giới. Hứa Dương trong đầu, tiểu trò chơi tựa hồ đã tới rồi cuối, không có khí quả khai ra tới. Chợt, sao trời cuối bên trong, xuất hiện một đạo thật lớn môn hộ, sao trời lượn lờ ở thật lớn môn hộ phía trên. Hứa Dương chợt biến mất ở trên ghế nằm, xuất hiện ở kia nói thật lớn môn hộ trước trò chơi tiểu nhân biến thành hắn một đạo phân thân thu vào trong cơ thể sở khinh vân nhìn hứa dương đột nhiên biến mất sừng sốt một chút cũng không thèm để ý lấy hứa dương thực lực không tồn tại nguy hiểm hẳn là lại đi nơi nào xem náo nhiệt chỉ là không có mang lên chính mình nàng trong lòng có chút bất mãn ngan diệp ngươi nên đi nấu cơm tiểu xuyên thiên diệp chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi nấu cơm nàng đã nhận mệnh ngoan ngoãn làm chính mình nha hoàn đi đến nỗi thông đồng hứa dương tính con mạng nhỏ con trạo Nguyệt Hàn A, cấp đưa điểm gió lạnh lại đây Nguyệt Hàn cung chủ hắt một khuôn mặt Nhưng mà bất đắc dĩ Lúc trước nàng thùa, đáp ứng làm nha hoàn Không nói đến đánh không lại sở khinh vân Hứa dương tên hôn đằng kia Càng là khủng bố, nàng chút nào cũng không dám làm trái Bởi vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn mà cổ động một cổ gió lạnh Hơi hơi thổi quét qua đi Đều là cái gì tật xấu Cái gì cảnh giới tu vi người Còn muốn ăn cơm, còn muốn thổi gió lạnh thuần túy chính là vì lan lộn người Hứa Dương đứng ở thật lớn môn hộ trước, nâng lên đôi tay, chậm rãi đẩy cửa ra hộ, phía sau cửa là một cái thế giới. Nông đậm, thuần túy khí nguyên, tràn ngập thế giới này, còn thấy được treo khí quả tiểu thụ, cùng với các loại thần kỳ bảo vật. Một bước bước vào môn trung, kim quang lòng lánh, tiểu trò chơi cùng hệ thống, trận hóa thành một đạo phù văn, cùng hắn thần hồn dung hợp vì một. Vô lượng chi chủ. Nhìn vô lượng vô biên thế giới, Hứa Dương hít sâu một hơi, mở ra đôi tay, đây là ta thế giới, vô lượng. Toàn vì ta đủ Vô lượng giới, ta vì vô lượng chủ. Hứa Dương quay đầu lại vươn tay, đem trên ghế nằm sở khinh vân ôm lại đây, chỉ vào vô biên vô giới vô lượng giới. Ôn Nhu nói tới, ta dẫn ngươi đi xem xem ta thế giới. Toàn thư xong.